Ha ha, ngươi cũng rất lợi hại, như vậy buồn kẻ ngành học, còn có thể kiên trì tiếp tục đọc nghiên cứu sinh, rất nhiều đồng học, tốt nghiệp đại học liền tham gia công tác. Mục tú trước kia trực rắc đến chính mình chuyên nghiệp thực buồn kẻ, nhưng là học y đi về sau, không khỏi cảm thán, chính mình trước kia thật chưa hiểu việc đời. Bề học vô bờ khổ làm thuyền, ngươi hiện tại mới tiếp xúc, chỉ biết cảm thấy muốn bối thư quá nhiều, chờ đến đại nhị, sẽ đầy hứa hẹn kỳ một tháng kiến tở, ngươi tới rồi bệnh viện. Trải qua tiếp xúc cùng cứu trị như vậy, nhiều người bệnh lúc sau, ngươi có lẽ sẽ có không giống nhau tâm đắc thể hội, ta chính là lúc ấy, Hạ Quế Tâm, nhất định phải đọc được tối cao học phủ, học tập càng nhiều tri thức. Trần Minh trên mặt lộ ra kiên định biểu tình. Trần Minh, ngươi nhất định có thể làm được. Mục Tú tuy nói cũng ở bệnh viện đã quá, bất quá chiếu cứu chữa người bệnh cùng trị liệu người bệnh, đó là hai loại bất đồng cảm thụ. Nàng hiện tại chỉ nghỉ khoa chính quy tốt nghiệp lúc sau liền tham gia công tác, công tác chung lại tiến hành học tập. Hai người ở ký túc xá hạ tách ra, từng người hồi từng người ký túc xá. Mục Tú giữa mặt Hào lúc sau, ngồi ở án thư bên, lấy ra giấy bút, bắt đầu cấp lục nguyên viết hồi âm. Tin thu được 4-5 ngày, Mục Tú cũng chưa tưởng Hào cấp lục nguyên viết cái gì, tưởng nói quá nhiều, nhắc tới bút, ngược lại không biết từ đâu mà nói lên. Đêm nay Tâm Đình Hào Mộc Tú viết xuống câu đầu tiên lời nói sau, bút liền không có lại dừng lại, ước chừng viết hơn 2 giờ, liền mạch lưu loát, nhìn mười mấy trang giấy viết thư, Mộc Tú bật cười, Lục Nguyên Tin, cô tám trang, nàng đều cảm thấy viết đến nhiều, nàng này mười mấy trang, đã mau là hắn viết gấp hai, quả nhiên nữ nhân nói chính là so nam nhân nhiều. Mộc Tú đem tin được hảo, cất vào phong thư, dùng keo nước phong hảo lúc sau, viết thượng địa chỉ, bỏ vào trong ngăn kéo, nàng đóng lại đèn. khẽ miệng mỉm cười, tiến vào phòng đẹp. Lúc này Mỹ Quốc, đúng là sáng sớm 9 giờ, Lục Nguyên đã ngồi ở trong phòng học. Không thể không nói, xinh đẹp nữ sinh, vô luận đi ở nơi đó, đều là chịu người hoan nghênh, loại này đối với mỹ lệ thưởng thức, chẳng phân biệt quốc tịch, chẳng phân biệt chủng tộc. Lương Dao lúc này bên người, đã có hai vị hoàng tộc da trắng da nam đồng học, cùng nàng ở thảo luận vấn đề. Lương Dao nhìn đến Lục Nguyên vào phòng học, cùng bên người hai vị đồng học nói nói mấy câu, liền đứng lên, ngồi ở Lục Nguyên bên người. Mới vừa Johan đối ta nói, học sinh hội muốn tổ chức một đám đông học, cùng đi tham quan xưởng dược, Johan nói, hắn có thể giúp chúng ta thân danh mạch, ngươi có đi hay không? Lương Dao nói ra nói, làm Lục Nguyên rất là tâm động. Ở Mỹ quốc đại học cũng có học sinh hội, bất quá cùng quốc nội học sinh hội là hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói là cách biệt một trời. Mệ Quốc học sinh hội là một cái hoàn toàn độc lập với trường học hành chính một người đệ tử tổ chức, sở hữu học sinh hội tài chính, hành động đều là độc lập, không chịu giới hạn trong giáo phương. Học sinh hội tài chính nơi phát ra là ở mỗi vị học sinh sở giao phó mỗi học kỳ học chi phí phụ chung, có nhất định tỷ lệ phí dụng tiến vào học sinh hội. Học sinh hội cũng có chức năng văn hóa, chọn dùng tam quyền phân lập, lập pháp, tư pháp, hành chính ba cái tạo thành bộ phận Học sinh hội mỗi tuần đều có lệ thường hội nghị, bất luận cái gì học sinh đều có quyền bàn tính. Giáo nội xe bus cũng là hoàn toàn từ học sinh hội cung cấp, sở hữu tài chính đến nhân viên đều là từ học sinh hội tới giải quyết. Mà quốc nội đại học, học sinh hội quyền lợi chỉ là phục tùng lão sư cùng lãnh đạo an bài. Lục Nguyên cùng Lương Dao mới tới Mỹ quốc, đồng học chi dàn cũng chỉ là mới quen thuộc, đối với học sinh hội cũng chỉ là biết chút ra lông, liên lệ thường hội nghị phòng học. cũng không biết môn chiều nơi nào. Chương 698 tứ học viện. Lục Nguyên thuộc về trầm mặc ít lời người, hơn nữa khẩu ngữ cùng tính lực có chút nhược, cho nên chỉ có thể vùi đầu khổ đọc cùng luyện tập ngôn ngữ, đi thư viện tìm đọc các loại tư liệu, hoặc là nghe theo giáo thụ an bài, làm các loại thực nghiệm. Mà lương giao lại bất đồng, phảng phất trời sinh liền sẽ giao tế, thực mau liền cùng các bạn học đánh thành một mảnh. Bất quá, này đó các bạn học, đại đa số đều là nam sinh. Lục Nguyên hướng tới Dô Han nhìn qua đi, Dô Han hướng tới Lục Nguyên gật gật đầu, lộ ra một cái đại đại mỉm cười, Lục Nguyên cũng hồi báo lấy mỉm cười. Chúng ta cùng đi đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lương dao ngập nước mắt to chàn ngập cầu xin nhìn về phía hắn, ôn nu khẩn cầu nói, kia bộ dáng thật là nhìn thấy mà thương. Tốt, vậy cùng đi đi. Lục Nguyên đáp ứng rồi lúc sau, tiếp tục túi đầu đọc sách. Lương dao trên mặt lộ ra thắng lợi tươi cười, nàng liên biết. Chỉ cần đề cập học tập phương diện, Lục Nguyên nhất định sẽ không từ tuyệt, chỉ cần về sau, nàng nhiều sáng tạo ra cơ hội như vậy, Lục Nguyên nhất định sẽ chậm rãi thói quen nàng an bài, hơn nữa ỷ lại nàng. Mục Tú đứng ở bưu cục ngoài, mới vừa đem tin gửi qua bưu điện đi ra ngoài, nàng quyết định trước khắp nơi đi một chút. Mục Tú vẫn luôn chuẩn bị ở thủ đô mua phòng ở, chẳng qua, tiền vẫn luôn không tới vị, lần này bán dư hấu, khoai lang tím cùng trái cây cũ cải tiền. Chu Thủy Liên đều cho một túi, bao gồm chu hoa đạt cấp 5 này vừa hấu tiền trả trước, hơn nữa mục tú trước kia tích có tiền, cũng có mau 5 vạn đồng tiền, cũng đủ lấy lòng mấy bộ phòng ở. Bất quá mục tú mục tiêu không phải bình thường phòng ốc. Mục tú mấy năm nay đã mua qua 2 căn hộ, đều là chính mình đích xuống dưới, cho nên đối với mua phòng, mục tú có phong phú kinh nghiệm, nàng ngỡ quen đường, cũ đi vào ngõ nhỏ Ngõ nhỏ bên trong tứ hợp viện đây mới lạ về sau có tiền đều mua không được địa phương. Truyền thống tứ hợp viện là kiến trúc cổ xưa tượng trưng, trung tâm là sân, bốn là chỉ đông nam tây bắc tứ phía hợp ở bên nhau. Tứ hợp viện là một nhà một hộ phong bế thức sơn, kỳ thật loại này kết cấu ở quốc nội rất nhiều địa phương đều có thể nhìn đến, nhưng là thủ đô tứ hợp viện là nhất điển hình cùng đại biểu, cũng là kết cấu nhất tinh xảo, giống nhau đều là ở ngõ nhỏ. Mộc Tú trước kia liền đối tứ hợp viện có hiểu biết, tham quan qua vài tòa, lúc ấy lớn nhất tâm nguyện chính là có thể ở lại ở tứ hợp viện, bất quá, cũng chỉ có thể là ngắm lại, rốt cuộc đều là giá trên trời phòng ở, người thường đừng nói cả đời, 10 đời đều mua không nổi. Mộc Tú theo ngõ nhỏ một đường đi tới, bên trong đều là giờ hè hè, này cùng đời trước nàng nhìn đến, khác nhau phi thường đại, ngắm lại cũng là, lúc ban đầu, tứ hợp viện giống nhau là một hộ một trụ. Hiện giờ nhà ở Khẩn Trương, một bộ tứ hợp viện có thể phân cách thành mấy chục cái phòng, trụ thượng hai ba mươi hộ nhân ra là không thành vấn đề, hơn nữa những người này ra nhiều vì nghèo khó nhân ra, này đó tứ hợp viện đã bị xưng là đại tạp viện. Bất quá làm mọi người không nghĩ tới chính là, sau lại này đó phân cách phòng ở, liền năm mét vùng cũng có thể xử lý cái bất động sản chứng, càng là ở về sau, bán ra giá cao tiền, vài thập niên sau. Có nhân viên được đến thủ đô hộ khẩu, tiêu tốn trăm vạn mua mấy mét vuông hành lang. Mục tú muốn chính là nguyên bộ hoàn chỉnh tứ học viện. Lấy đông tây phương hướng nhỏ nhỏ, tòa bác chiều nam, tại đây loại trong sân, chính phòng giống nhau là tầng gian, lão nhân trụ bắc phòng, cũng chính là thượng phòng, trung gian vì nhà chính, cũng chính là phòng khách, phía bắc vì thư phòng, bọn nhỏ phân biệt ở tại đông sương cùng tây sương, đều là từng người có tam gian phòng, trong viện còn có nhị phòng Này đó phòng, hoàn toàn đủ trụ hạ một mục tú́ này cả gia đình người. Mục tú sở dĩ như vậy khẳng định có thể mua được, là bởi vì nàng trước kia đối tứ hợp viện có hứng thú sau, còn nghiên tra qua tứ hợp viện tư liệu, biết ở thập niên 80s có vị phú thương nhi tử, nhìn chúng một bộ tứ hợp viện, lúc ấy giá cả chỉ cần năm vạn nguyên. Chính là phú thương nhi tử cũng không có mua tới, mà là mua tới thượng vạn trường bán không ra đi thi họa, lúc ấy Không ít người cảm thấy phú thương nhi tử thức ốc, bởi vì này đó thi họa ở năm đó căn bản chính là không người hỏi thăm. Tuy rằng tới rồi bao nhiêu năm sau, phú thương nhi tử cất chứa một bức họa đều đạt tới hơn một ngàn vạn, chính là một tú, lại không chuẩn bị đi con đường này. Rốt cuộc nàng đối thi họa cũng không có quá lớn nghiên cứu, mua được giả, cũng không có gì ý nghĩa, nàng cũng phân do không ra, nhưng cái đó là hảo này đó là hư. Mộc Tú cũng không nghĩ trở thành cái gì đại phú hào, rốt cuộc tiền quá nhiều, cũng quá nhận người mắt, dễ dàng ra sự tình, Mộc Tú sở muốn, bất quá là người một nhà ở bên nhau, khỏe mạnh bình bình an an, tiền đủ hoa là được. Mộc Tú dựa theo trong ấn tượng địa chỉ, tìm được kia chỗ địa phương, quả nhiên, nhìn đến phòng ốc mặt trên có muốn bán ra tin tức, Mộc Tú trong lòng vui vẻ, tiến lên đi gõ cửa. Thật mau, môn liền mở ra, là một vị tuổi chừng 60 lão gia gia, hắn nghi hoặc nhìn mắt Mục Tú. "Cô nương, ngươi có phải hay không đi nhầm môn?" Đại gia, ta trông cửa mặt trên biết phòng ở bán ra, phải không?" Mục Tú hỏi. "Đúng vậy, làm sao vậy?" Khó trách đại gia như vậy hỏi, nếu tới chính là Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên, thoạt nhìn còn như là tới dò hỏi phòng ở, chính là Mục Tú quá tuổi trẻ. Gia tưởng mua này căn hộ Mộc Tú biết đại gia tưởng chính là cái gì, nàng đã thói quen. Nhà ngươi đại nhân đâu? Đại gia kinh ngạc nhìn về phía Mộc Tú. "Đại gia, ta đã thành niên, cha mẹ ta bội, ta tới nói là được. Vậy ngươi vào đi." Đại gia cũng là sốt ruột bán ra phòng ở, mấy ngày nay tới xem người nhưng thật ra không ít, cuối cùng lại đều không có tin tức, mắt thấy Lâm Hành tại tức, đại gia cũng chỉ có thể tin tưởng Mộc Tú. Mộc Tú không vội không đợi đi vào trong việc. Trong lòng mừng thầm, nàng biết lão nhân sốt ruột bán phòng ở, bởi vì lão nhân con cái đều ở nước ngoài, hiện giờ lão nhân muốn bán này Bộ tứ hợp viện, ra ngoại quốc cùng mọi người trong nhà đoàn tụ. Nay Bộ tứ hợp viện chính là vì nàng mộng tưởng lượng thân đặt làm, bảo tồn thực hoàn chỉnh, vị trí cũng hảo, khoảng cách đại lộ không xa, càng là cùng có tiếng hoàng cung chỉ có một đường chi cách. Trong viện Tam Tiến viện, lúc này ánh mặt trời vừa lúc, trong viện rải đầy ánh mặt trời, phòng trong cũng là phi thường sáng ngời, một tú một bên danh giá, một bên trong lòng quy hoạch, trở về sau đêm, cửa sổ toàn bộ đổi thành pha lê, trong viện làm núi giả hồ nước nhỏ. Cô nương, thế nào, ta này phòng ở thường xuyên xử lý, thoạt nhìn cùng tân giống nhau. Lão nhân trong giọng nói tràn ngập không tha, này căn hộ, hắn là thật không nghĩ bán ra, chính là trong nhà tất cả mọi người đi nước ngoài, hắn không thể không đi theo qua đi, đời này có lẽ đều sẽ không lại đã trở lại. chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, bất quá, liền tính hắn muốn bán hắn ra, cũng nhất định phải tìm cái có thể chân chính yêu quý giữ gìn này căn hộ người. Ân, thứ hảo, ta thứ thích. Mục Tú là thiệt tình vừa lòng. Cô nương, này phòng ở nhưng không tiện nghi. Lão nhân nhịn không được nhắc nhở nói. Đại gia, này phòng ở bao nhiêu tiền? Mục Tú hỏi. 4 vạn 6. A. Mục Tú kinh ngạc buột miệng tốt ra. Chương 699 tứ hợp viện hai. Mục Tú nhớ rõ hẳn là năm vạn nhiều đồng tiền, nàng con chuẩn bị trả giá đâu, không nghĩ tới trực tiếp thiếu 4000 đâu. Gia đều nói không tiện nghi. Lão nhân xem Mục Tú phản ứng, trong lòng thở dài một hơi, xem ra cô nương này kế tiếp cũng muốn cùng phía trước tới những người đó giống nhau, trở về liền không có tin tức. Đầu năm nay, phong ở đều là dựa vào quốc gia phân phối, lốc tử mới tiêu tiền mua phong ở. Đặc biệt là như vậy quý phu ở. Đại gia, ngài lại thiếu điểm nhi. Mục Tú quyết định vẫn là muốn trả giá, tuy nói nàng hiện tại trên tay tiền đủ rồi, chính là nhà ai tiền cũng không phải gió to thổi tới, có thể thiếu ra một ít liền ít đi ra một ít. Vậy ngươi nói cái số đi. Đại gia cũng muốn nhìn một chút, cô nương này có thể lấy ra tới bao nhiêu tiền. 4 vạn, có thể chứ? Mục Tú nhưng thật ra tưởng lại đè thấp điểm, chính là Nàng sợ nói tam vạ, trực tiếp bị đại gia đuổi đi. Không được, không được, ta này phòng ở như vậy lại, ngươi này cấp giá quá thấp. Lão nhân không chút nào suy tư một ngụm từ chối. Đại gia, là ngài làm ta nói cái giới, ta nói ngài lại không đồng ý, kia ngài nói đi, ta cũng là thành tâm thực lòng tưởng mua này phòng ở. Mục tú liền biết đại gia sẽ không đồng ý, chỉ là thử nàng thấp nhất giới. Người cô nương này cấp giá cả cũng quá thấp, như vậy đi, Chiều nay ngươi nếu có thể đem tiền toàn bộ chuẩn bị tốt, 4 và 5, không thể lại thiếu. Lão nhân hung hăng tâm, nhường ra 1000 đồng tiền, đây chính là người thường ra có thể hảo hảo quá 1 năm sinh hoạt phí. Đại gia, như vậy đi, một mụ giới, 4 và 8, nếu ngài đồng ý, ta lập tức liền đem tiền cho ngài. Một túi lại lần nữa trả giá, rốt cuộc đây chính là một số tiền khổng lồ, đại gia thoạt nhìn cũng không giống thiếu tiền chủ nhân. Người cô nương này cũng quá xế mà cả. Lão nhân thật là đau lòng, chính là nhi tử ở nước ngoài thúc dục lợi hại, vé máy bay cũng không hà mua, hắn thật sự là không có thời gian đợi, chỉ thấy hắn khẽ cắn môi, bất đắc dĩ nói, "Cô nương, như vậy đi, ngươi cũng đừng cho ta trả giá, ta trong phòng gia cụ, toàn tặng cho ngươi, vốn là chuẩn bị bán ra, kia chính là tốt nhất gỗ đàn." "Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Cảm ơn đại gia." Mục Tú đều quên mất Đại gia chỉ là bán phòng ở, nhưng chưa nói ra cụ cho nàng, nếu là thật lôi đi, mục tú này đặt mua còn muốn hao chút công phu đâu. huống chi, này đó gỗ đàn gia cụ, có lẽ về sau cũng là giá trị xa xỉ. Kia chúng ta lúc này liền đi xử lý thủ tục đi." Lao nhân nói. "Hành, bất quá chúng ta trước đem hợp đồng cũng ký, ta lập tức về nhà lấy tiền." Mục tú gỡ xuống cặp sách, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt giấy bút. Đại gia Ngài đem phòng buồn cho ta lấy ra tới, ta hảo đăng ký hạ." Mục Tú nói. "Tốt." Lão nhân quay người vào nhà, chỉ chốc lát sau lấy ra tới một cái túi tiền, từ bên trong lấy ra tới một trương nhan sắc đại ô vàng giấy. Mục Tú cẩn thận tiếp nhận, dựa theo mặt trên địa chỉ, xoát xoát xoát bắt đầu viết hợp đồng. "Cô nương, ngươi này tự không tồi, đọc mấy năm thư." Lão nhân nhìn Mục Tú xinh đẹp bút mấy tự, "Tán Dương." Đại gia gia hiện tại ở thủ đô y khoa đại học độc sách. Mục Tú cười nói: "Lợi hại như vậy à, xem ngươi số tuổi cũng không lớn, không nghĩ tới là sinh viên, vẫn là bác sĩ a." Lão nhân nháy mắt đối Mục Tú hảo cảm lại bay lên một cấp bậc. "Hiện tại chỉ có thể nói là học sinh, chờ về sau công tác mới là bác sĩ." Mục Tú thực mau liền đem hợp đồng viết hảo, đưa cho lão nhân. "Đại gia, ngươi nhìn xem, còn có cái gì yêu cầu bổ sung?" Lão nhân tiếp hờ cùng, cẩn thận nhìn một lần, gật gật đầu, nói: "Cô nương, nguyên lai like ngươi kêu Mục Tú a, ngươi thật đúng là cẩn thận, gia cụ toàn bộ đưa tặng này hàm nhất, cũng viết lên đây." Giấy trắng mực đen viết ra tới, mới là ổn thỏa nhất, kia lại ra, ngài trước ký tên, ta đây liền đi lấy tiền." Mục Tú đem bút đưa cho lão nhân. Lão nhân tiếp nhận bút, thêm thượng tên của hắn, Hoàng Vĩ Quốc. Tiếp tiếp, cùng trước kia Mục Tú mua phòng ở giống nhau lưu trình, Đem sự tình toàn bộ làm tốt, phòng buồn 1 tháng sau xuống dưới, nhưng là tin tức đã toàn bộ thay đổi xong. Làm xong này hết thảy, Mục Tú cùng Hoàng Vy cuối cùng nhau đi ra Thổ địa Tài nguyên quản lý cục. "Đại gia, ngài chuẩn bị khi nào chuyển nhà đâu?" Mục Tú hỏi. "Ta hiện tại đã ở tại ta chất nữ gia, trong phòng sạch sẽ, lúc này ta cùng ngươi trở về một chuyến, đem ta bao lấy thượng, liền đi rồi. Lão nhân rất nhiều đồ vật đã đóng gói gửi qua bưu điện đi rồi." Chỉ còn lại có tùy thân độ dùng đặt ở chất nữ gia, mỗi ngày ban ngày đi trong phòng ngồi chờ người xem phỏng, buổi tối liền hồi chất nữ gia trụ. Đại gia, ngài thật là sấm rền gió cuốn a. Hai người thực mau trở về tới rồi trong phòng, Đại gia đem tùy thân mang bọc nhỏ vác ở trên người, cầm ly nước, lưu luyến một phòng lại một phòng dạo qua một vòng, lúc này mới đi ra ngoài. Đại gia, nếu ngài tưởng nghiệm nơi này, tùy thời có thể lại đây, nhà ta hoan nghênh ngài. Mục tú săn sóc lời nói, làm đại gia cố nén nửa ngày nước mắt rớt xuống dưới. Cảm ơn cô nương, chỉ là, rốt cuộc không về được, không về được. Đại gia đưa lưng về phía mục tú, phất phất tay, rời đi, chỉ là vừa rồi thẳng thắn sống lưng giống như lập tức con xuống dưới, đi đường cũng thất tha thất ế ức. Tuy rằng biết cụ ông tới rồi nước ngoài có thể cùng thân nhân đoàn tụ, nhưng là tới rồi tuổi này, rời đi sinh hoạt cả đời địa phương, sắp thật hội tâm trung sẽ khổ sở. Lão không rời ra là phúc khí a." Một tú thở dài, đóng lại đại môn. Phòng ở đích xác phi thường sạch sẽ, mục tú từ áp giếng nước để ép thủy, cấp trong phòng ngoài phòng đều giải thủy, thủ đô thời tiết phi thường khô ráo, này lộ tiên sơn, chỉ cần mấy ngày không dọn dẹp liền sẽ xám xịt, mục tú nếu tạm thời không chuẩn bị ở nơi này, liền lấy ra bố, đem sở hữu giác cụ đều đắp lên. Trong viện có hai cây, còn có rất nhiều hoa, mục tú lấy ra không gian đại thùng gỗ Bên trong đài thủy lại cầm cái giản dị bản mang chốt mở van tự động tưới nước khí, cái ống một đầu ném vào thùng gỗ, mặt khác một đầu bỏ vào trong đất, chốt mở linh một chút. Như vậy, mỗi ngày đều sẽ có thủy từ thùng gỗ hướng trong đất tích thủy, Mục Tú hai tuần tới một chuyến cũng không có vấn đề gì. Làm xong này đó, Mục Tú lại đem trong phòng sở hữu khóa đều thay đổi một lần, dù sao nàng trong không gian khóa cũng nhiều. Trơ đổi thật lớn trên cửa khóa, đã buổi tối 7 giờ. Mục Tú quan thật lớn môn, vội vàng hướng trường học chạy trở về. "Con Hà hôm nay đại đa số đều là tự học khóa cùng môn tự chọn, bằng không Mã thư Lan các nàng khẳng định muốn đuổi theo hỏi Mục Tú ba ngày đều làm cái gì đi." Nhất Tử cứ như vậy bay nhanh quá, đảo mắt liền đến tháng 5 phần, thời tiết ấm áp lên, các cô nương đều mặc vào váy dài hoặc là mỏng áo khoác, tiểu tử nhỏ có đã mặc vào ngắn tay. Trong trường học hoa cũng đều khai, đủ mọi màu sắc đóa hoa. Màu sắc rực rỡ quần áo, phản chiếu vườn trường này, đó thiếu nam thiếu nữ phá lệ tràn ngập sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Chương 700 ảnh chụp. Mục Tú, ngươi quần áo đều là từ đâu mua? Ta ở cửa hàng cũng chưa nhìn đến quá. Mã Thư Lan nhìn Mục Tú hôm nay ăn mặc quần áo, trầm mộ nói. Mục Tú vốn dĩ liền dáng người cao gầy, thượng thân xuyên khoản vàng nhạt sắc trường tụ thuần miên quần áo, phía dưới xuyên một cái màu trắng váy dài, che đậy chân mặt. Lộ ra màu đen tiểu dày da, gió nhẹ thổi tới, váy nhẹ bãi, phụ trợ dáng người càng thêm thất tha. Mục Tú, ngươi thật là lại mắt. Một bên Hoàng Nhu sờ sờ một tú quần áo. Đây đều là tỉ của ta làm. Mục Tú không có biện pháp giải thích quần áo lai lịch, chỉ có thể nói như vậy. Hoa, ngươi tỉ tay thật xảo, cùng cho ta làm một bộ đi, ta đưa tiền. Mã Thư Lan lập tức nói. Ân, ngươi muốn gì dạ? Ta quay đầu lại viết thư cho ta tỷ, cho ngươi làm điều, chúng ta này quan hệ, ngươi liền ra cái vài dặm phí là được, liền mấy đồng tiền đi. Kỳ thật dựa theo Mục Tú tính tình, trong không gian như vậy nhiều quần áo, tùy tiện phối hợp một bộ đưa cho Mã thư Lan là được. Chính là, Hữu Nghị là muốn hai bên đều trả giá, hơn nữa không tính rõ ràng tiền Hữu Nghị cũng duy trì không được lâu dài, cho nên Mục Tú liền cho một cái rất thấp giá cả. Kia cũng cho ta làm một bộ. Hoàng Nhu chạy nhanh nói: "Ta cũng muốn một bộ." Lương Chân Trình cũng vội vàng nói: "Đều có đều có, các ngươi ngẫm lại muốn cái gì nhan sắc, bộ dáng gì cho ta nói hạ là được." Mục Tú Úc cười tủm tỉm nói: "Các ngươi liêu cái gì đâu, như vậy vui vẻ." Trần Minh từ ký túc xá ra tới, liền nhìn đến các nàng ba cái nói nói cười cười. "Không có việc gì, Trần Minh, ngươi như thế nào lúc này mới từ ký túc xá ra tới a?" Mã Thư Lan kỳ quái hỏi: "Lúc này là buổi chiều bốn điểm, vừa lúc là đi học thời gian, bất quá các nàng là thể dục khóa, có thể chạy loạn. Chiều nay ta là tự học khóa, mới vừa ngủ trưa ngủ quên, mới lên, chuẩn bị đi hiệu sách mua mấy quyển thư." Trần Minh trả lời nói: "Hiệu sách rất xa a. Một túi mua phòng ở lúc sau, đỉnh đầu thượng còn dư mấy ngàn đồng tiền, nàng muốn đi mua điểm nhi tranh chữ?" Hiệu sách phụ cận khẳng định có này đó tranh trước quán. Đúng vậy." Trần Minh trả lời nói. "Vậy ngươi tới kịp sao?" Từ trường học đến thành phố mặt ngồi xe buýt cùng trở về, tính thượng đẳng xe thời gian muốn 2 cái giờ, hơn nữa, cuối cùng nhất ban xe buýt 7 giờ liền dừng hoạt động rồi. "Ngày mai là cuối tuần, ta đêm nay trực tiếp về nhà, liền không trở về trường học." Trần Minh nói xong, nhìn thoáng qua Mục Tú, đột nhiên nhanh trí, mở miệng hỏi Ngươi cũng muốn đi hiệu sách sao? Ừm, bất quá hôm nay quá muộn. Mục Tú gật gật đầu, nói tiếp, ngươi đi nhanh đi, bằng không liền quá đuổi thời gian, ta theo sau lại đi. Ta đi đi trước. Trần Minh nói xong, xoay người liền rời đi. Nhìn Trần Minh bóng dáng, Lương Chân Trinh cảm thán nói, nhà này ở thủ đô chính là hảo, tưởng về nhà là có thể về nhà. Trần Minh đại học cũng là ở nơi khác thượng, nghiên cứu sinh mới khảo trở về, nếu không Ngụy Nghiên, Cứu Sinh cũng khảo trở về. Mã Thư Lan trêu ghẹo nói: "Nhà ta kia địa phương, nào có cái gì hảo đại học? Lương Chân chính đến từ Tây Bắc, nơi đó hoang vắng, tương đối bần cùng, nhà nàng điều kiện ở bản địa cũng coi như là không tồi, bằng không cũng không có khả năng đi vào thủ đô. Vẫn là thủ đô hảo, ta về sau nhất định phải lưu tại thủ đô." Hoàng Nhu nắm chặt nắm tay. "Đúng vậy, về sau chúng ta đều lưu tại thủ đô." tiếp tục làm tốt bằng hữu. Mã Thư Lan lớn tiếng nói: "Hà va." Đại gia trăm miệng một lời trả lời nói: "Trạng vạn, Mục Tú mới vừa đi đến ký túc xá hạ, liền nghe được có người kêu tên nàng, nàng quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Trần Minh. "A, Trần Minh, ngươi không phải về nhà sao?" Mục Tú kinh ngạc nhìn hắn. "Đi rồi một nửa, quên mang chìa khóa cùng tiền bao, chỉ có thể trở về, ngày mai lại đi trở về." Trần Minh ngượng ngùng nói: "Nhà ngươi ở thủ đô, trong nhà không ai cho ngươi mở cửa sao?" Mục Tú tỏ mờ hỏi: "Có đôi khi ta ba đi công tác, ta mẹ sẽ mang theo tỉ của ta đi bà ngoại gia trụ, trong nhà không nhất định có người." Xem ngươi qua loa, muốn ta nói, ngươi một lát liền đem chìa khóa cùng tiền bao đều bỏ vào cặp sách, bằng không, ngày mai buổi sáng lại quên mất." Mục Tú hảo tâm nhắc nhở. "Đã phóng hảo. Tiễn hành, ta về trước ký túc xá." Mộc Tú xoay người muốn đi. Mộc Tú, ngươi không phải cũng muốn đi hiệu sách sao? Ngày mai buổi sáng, ta chờ ngươi, chúng ta cùng đi đi. Trần Minh tương mời. "Hảo nha, cứ như vậy nói định rồi, ngày mai thấy." Mộc Tú phất phắt tay, đi vào ký túc xá. Trần Minh nhìn Mộc Tú đi vào ký túc xá đại môn, lúc này mới rời đi. Hắn kỳ thật cũng không phải quên mang đồ vật, hắn chẳng qua là tưởng sáng tạo cùng Mộc Tú đơn độc ở chung cơ hội. Lương Dao hướng một vị đồng học nói lời cảm tạ lúc sau, lấy qua một phong thư, Trần Minh Tin gửi qua bưu điện tới rồi. Lương Dao gấp không chờ nổi xé mở phong thư, vừa đi vừa nhìn, chỉ là đi tới đi tới, nàng dừng bước chân, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Trần Minh Tin đối nàng nói một tú tình hình gần đây, hơn nữa lời trong lời ngoài ý tứ đều là, Mộ Tú người này thực không tồi, học tập thực nghiêm túc, nhân tế quan hệ cũng rất đơn giản. Ngày thường chỉ cùng mấy nữ sinh lui tới, tin chung để lộ ra thưởng thức một thú ý tứ, mà khác, Trần Minh còn hỏi Lương Dao, rốt cuộc vì cái gì muốn hắn nhìn chằm chằm một thú? Kỳ thật, Trần Minh đã mơ hồ đoán ra, Lương Dao là bởi vì Lục Nguyên duyên cớ, cho nên mới làm hắn nhìn chằm chằm một thú, làm hắn tìm cơ hội đem Lục Nguyên cấp một thú tin tiệt xuống dưới, cũng là vì không cho bọn họ hai cái có liên hệ, chẳng qua, Trần Minh cũng không có làm như vậy. Hắn tuy rằng thích Lương Dao, nhưng là lại cũng có chính mình kiêu ngạo. Lần này Trần Minh như thế quyết đoán hỏi ra tới, là hy vọng nghe được Lương Dao tự mình nói ra. Đáng chết một tú, ngươi rốt cuộc có cái gì tốt, Lục Nguyên thích ngươi, liền luôn luôn nghe ta lời nói Trần Minh đều bắt đầu che chở ngươi. Lương Dao tay chặt chẽ năm chặt giấy viết thư, lộ ra giữ tợn biểu tình. Bất quá, thực mau, Lương Dao liền bình phục hảo tâm tình, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên. đã nghĩ tới chủ ý. Lương Dao trở lại ký túc xá, liền chạy nhanh cấp Trần Minh viết hồi âm. Tin trùng, nàng hồi phục nói, bởi vì Lục Nguyên theo đuổi nàng, nàng cũng thích Lục Nguyên, cho nên liền đồng ý, chỉ là lo lắng Mục Tú luẩn quẩn trong lòng, cho nên làm Trần Minh nhìn nhiều chiếu cố một ít. Nếu Trần Minh cảm thấy Mục Tú không tồi, có thể suy xét cùng Mục Tú thử kết giao, như vậy cũng coi như là đẹp cả đôi đảng, Mục Tú có Trần Minh chiếu cố. Nàng cùng Lục Nguyên đều sẽ an tâm rất nhiều. Cuối cùng, Lương Dao nói nàng cùng Lục Nguyên cùng nhau chúc Trần Minh cùng Mục Tú có thể đi cùng một chỗ, hơn nữa hạnh phúc, tiên viết xong lúc sau, Lương Dao còn đem nàng cùng Lục Nguyên lần trước đi xưởng dược tham quan ảnh chụp trang một chương bỏ vào phong thư. Kia bức ảnh là Lương Dao làm ơn Johan chụp hình, ở Johan làm tốt thủ thế, chuẩn bị quay chụp thời điểm, Lương Dao cố ý làm bộ chân hoạt, sau này đảo thời điểm Lục Nguyên theo bản năng giơ tay đi tiếp được, lương giao nhân cơ hội đổi tay quấn lấy Lục Nguyên cổ. Nếu lần đầu tiên xem ảnh chụp, chỉ biết cho rằng Nam Hải đang muốn không người đem nữ Hải bế lên, nữ Hải mặt mang thẹn thùng, đôi tay ở Nam Hải trên cổ quấn quanh một vòng. Nam tuấn nữ thiếu, thoạt nhìn, thật là ngọt ngào một đôi nhi tình lữ. Chương 701 xe máy. Lương giao vẫn luôn biết Trần Minh thích nàng, khi đó, nàng cũng nói qua hai cái bạn trai, nói cho Trần Minh chính là hắn vẫn như cũ là yên lặng đi theo Lương Dao phía sau. Cho nên, lần này Lương Dao vẫn như cũ không lo lắng Trần Minh có thể hay không khổ sở, làm chính mình không thích Nam Hải theo đuổi một tú, ở nàng xem ra, Thư Hoa Mỹ, Lương Dao thậm chí còn cảm thấy là một tú trèo cao, rốt cuộc Trần Minh ra là thủ đô, điều kiện cũng không tồi. Lương Dao hừ tiểu khúc, tâm tình cực hảo đem tin gửi qua bưu điện đi ra ngoài, nàng tin tưởng, này bức ảnh Trần Minh nhất định sẽ cho Mục Tú nhìn đến. Ma Lục Nguyên là lương giao thu được tin một vòng lúc sau, mới thu được Mục Tú hồi âm. Mục Tú ở tin viết biết hắn cùng lương giao cùng nhau đi rồi, nàng trong lòng đối Lục Nguyên oán trách, bất quá ở nhìn đến Lục Nguyên giải thích lúc sau, cũng liền tha thứ hắn. Nàng tin tưởng Lục Nguyên, sau đó chính là trong trường học mặt giao bốn cái bạn tốt, tam nữ một nam, chờ Lục Nguyên đã trở lại, cùng nhau nhận thức một chút. Lại nói thực nghiệm khóa thú sự con từng có năm về nhà, cô cô Mộc Chi kết hôn, cùng với Dư Hấu Đơn đặt hàng ký xuống, Lục Nguyên nhìn tin, khóe miệng cười nhạt, trong đầu hiện lên lại là một tú kiếm tiền sau hỉ khai mi cười bộ dáng. Lục Nguyên đem tin lăn qua lộn lại nhìn vài biến, lúc này mới thu hiểu, hai ngày này chương trình học vội, chờ vội xong rồi, lại chuyên tâm cấp Mộc Tú viết hồi âm. Mộc Tú 7 giờ nhiều liền rời giường, đơn giản thu thập một chút, bởi vì hôm nay muốn ra cửa Cho nên xuyên một bộ vận động trang, đeo lên cặp sách, ra ký túc xá. Trần Minh đã ở dưới lầu chờ. "Trần Minh, ngươi như vậy tới như vậy sớm. Ngày hôm qua ngủ đến quá nhiều, buổi sáng liền tỉnh sớm." Kỳ thật là Trần Minh cố ý dính đồng hồ báo thức, sớm liền dậy. "Ăn bữa sáng sao?" Một tú dò hỏi, "Chúng ta đi thành phố ăn đi, có ra mì trộn tương đặc biệt rất ngon." Trần Minh mỗi lần về nhà trước đều sẽ đi ăn một chén. "Hào a," Chúng ta đi nếm thử. Mục Tú cũng thích ăn mì chỗ tương. Hai người công cấp sách, hướng trường học ngoại giao thông công cộng trạm bài đi đến, ở trên xe lảo đảo lắc lư một giờ, tới rồi chặng cuối, hai người xuống xe, Trần Minh ngỡ quen đường, cũ mang theo Mục Tú, chui qua vài cái ngõ nhỏ, lại xuyên qua một cái ngõ nhỏ. Mục Tú trước mắt rộng mở thông suốt, nguyên lai, Trần Minh mang Mục Tú đi đều là tiểu đạo, lúc này đi tới thành phố mặt nhất phồn hoa đường phố. chính là kia gia. Trần Minh bước nhanh đi qua đi, đối với lão bản nói, hai chén mì trộn tương, lại nhiều phóng điểm nhi tương vừng. Lão bản Ma Lưu làm tốt hai chén mì trộn tương, đưa cho Trần Minh, Trần Minh đoan đến một bên chi khởi trên bàn nhỏ. Ngươi như thế nào biết ta thích ăn tương vừng? Một tú một bên trộn mì một bên hỏi. Ta coi trọng thứ đi ăn lạnh ra, ngươi đối lão bản nói muốn nhiều phóng tương vừng, ta liền nhớ kỹ. Trần Minh trả lời nói, Người thật là cái siêu cấp tấm nam. Mục Tú cuối cùng minh bạch, vì cái gì số tuổi đại nữ hài đều thích tấm nam, bởi vì đối phương săn sóc có thể làm người tâm tình ấm áp, chỉ có tiểu nữ sinh mới thích bá đạo tổng tài phạm. Tấm nam? Đó là có ý tứ gì? Trần Minh lộ ra nghi hoặc biểu tình. Chính là nói lời nói làm việc, làm người cảm giác rất tinh tế thử gấm lòng nam hài. Mục Tú giải thích, làm Trần Minh vui vẻ lộ ra tươi cười, Mục Tú ở khen hắn đâu? Hai người thực mau liền ăn xong rồi cơm, hướng hiệu sách đi đến. Cái này hiệu sách là quá song năm mới khai trường, vị trí tuy rằng tuyển ở phồn hoa trung tâm thành phố, nhưng là lại nháo chung lấy tĩnh, phía trước chuyển biến là được. Trần Minh ở phía trước dẫn đường. Người đối này phố lớn ngõ nhỏ rõ như lòng bàn tay, thật là trương bản đồ sống. Mục tú tự nhận là phương hướng cảm cùng nhận lộ năng lực rất mạnh, chính là này vài vòng đi xuống tới, đã có điểm mơ mơ màng màng. Ngươi nếu là từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên, ngươi so với ta nhận lộ còn lợi hại đâu?" Trần Minh cười nói. Hai người nói chuyện gian, đùng nhiên một đạo ong. Ông vang dội thành âm truyền đến. Mắt hướng tới Mục Tú Trần Minh sắc mặt đại biến, một phen đẩy ra Mục Tú, chỉ là chính mình lại trốn tránh không kịp, đón đi lên. Mục Tú chỉ cảm thấy bị Trần Minh đẩy, trọng tâm không xong, té ngã trên đất, tiếp theo liền nghe được phanh một tiếng, chờ nàng phản ứng lại đây. Chỉ nhìn đến một chiếc xe máy khai bay nhanh chạy ra khỏi ngõ nhỏ, mà Trần Minh đã nằm ở cách đó không xa, ai u ai u kêu cái không ngừng. Trần Minh, ngươi thế nào? Mục Tú chạy nhanh đứng lên, hướng Trần Minh phương hướng chạy tới. Trần Huy ở. Trần Minh ngồi dưới đất, che lại chân trái. Đổ máu. Mục Tú liếc mắt một cái liền nhìn đến quần thượng chính ra bên ngoài chảy ra vết máu. Trần Minh buông ra tay, Chỉ thấy chân trái quần thượng bị vẽ ra một đạo mười mấy c mở miệng vỡ. Mục tú dùng sức đem quần thượng miệng vỡ xé lớn hơn một chút, hướng bên trong vừa thấy, đào hút một ngụm khí lạnh. Trần Minh trên đùi miệng vết thương rất sâu, thịt hướng bên ngoài phiền, máu tươi chảy ròng. Mục tú nước mắt lập tức liền ra tới, nếu không phải Trần Minh, này đạo thương khẩu khẳng định chính là hoa ở trên người nàng. Mục tú, ta không đau, thật không đau, ngươi đừng khói ốc. Trần Minh vừa thấy một tú kh Không rảnh lo miệng vết thương đau, chạy nhanh án uỷ nói, Mục Tú lau một phen nước mắt, mở ra cặp sách, lấy ra nàng khăn lụa, đem miệng vết thương quấn quanh trụ. "Ngươi ở chỗ này đừng lúc nhích, ta đi tìm cái xe ba bánh lại đây." Mục Tú nói xong, liền mau chân chạy ra đầu hẻm. Trần Minh nhìn Mục Tú chạy xa bóng dáng, nghĩ đến Mục Tú vì hắn rơi lệ, trong lòng chướng tràn đầy, liền miệng vết thương đều không có như vậy đau. Thức mau Mục Tú liền ngồi xe ba bánh đã trở lại, nàng cùng xe ba bánh phu cùng nhau hợp lực đem Trần Minh đặt ở xe ba bánh thượng, hướng bệnh viện chạy đến. Mới vừa kia xe máy ngươi thấy rõ ràng bảng số xe không. Mục Tú đống nhiên nghĩ đến này quan trọng vấn đề. Sự phát đột nhiên, chỉ lo trốn tránh, cái gì cũng chưa thấy rõ ràng. Trần Minh hồi ức một chút nói. Gần nhất ban đêm, luôn là nghe được đại đường cái thượng xe máy phát động thanh âm, nghe nói là ở đua xe. Sau lại cũng đụng vào vài người, cục công an bắt được lúc sau, cũng chính là phạt tiền, câu lưu mấy ngày. Xe ba bánh Phu nghe được bọn họ nói chuyện, quay đầu nói: "Như vậy nguy hiểm, cũng không sợ náo ra mạng người." Mục Tú tức giận nói: "Ở nàng đời trước, đã từng lưu hành một câu, đó chính là, nhóm đầu tiên kỵ xe máy người cơ bản đều ra tai nạn xe cổ chết xong rồi. Đầu năm nay, có thể kỵ xe máy, trong nhà không phải có tiền chính là có quyền." Ra mạng người cũng không sợ. Xe ba bánh phụ một bộ nhìn thấu lỗi đời bộ dáng. Bệnh viện thực mau liền đến, Mục Tú trước chạy đến khoa cấp cứu, ở hộ sĩ chạm mượn cái xe lăn đẩy ra tới, cùng xe ba bánh phụ cùng nhau đem Trần Minh đỡ đến trên xe lăn ngồi xong. "Cảm ơn đại thúc." Mục Tú lấy ra tới hai khối tiền cho xe ba bánh phụ, vốn dĩ nói tốt một khối tiền, nhưng là Trần Minh huyết, lại là đem xe ba bánh ngồi ô uế, cho nên Mục Tú liền nhiều cho một khối tiền. Xe ba bánh phù vui dạo dược tiếp nhận tiền, rời đi. Một túi xe đẩy Trần Minh vào khám gấp thị, ngoại khoa hộ sĩ nhìn đến miệng vết thương, chạy nhanh mang theo Trần Minh đi trước trị liệu thất tiến hành súc rửa miệng vết thương. Bác sĩ đi vào nhìn nhìn, xác định không có gãy xương lúc sau, liền an bài một hồi tiểu phẫu thuật, tiến hành miệng vết thương khâu lại. Chương 702 gãy xương. Hiện tại bác sĩ thật là lợi hại, tay một sờ liền biết, nếu là đặt ở về sau bệnh viện nhất định là muốn chụp ít quang hoặc là CT tới xác định rốt cuộc gãy xương không có. Mục Tú thầm nghĩ trong lòng, "Trần Minh người nhà, đi giao cái phí dụng." Hộ sĩ mở cửa hô. Mục Tú tiếp nhận thu phí đơn, chạy trước chạy sau giao xong phí dụng, ngồi ở trị liệu cửa phòng ngoại, chờ Trần Minh. Đại khái nửa giờ sau, Trần Minh ngồi xe lăn, bị hộ sĩ đẩy ra tới. "Trần Minh người nhà." Ở Mục Tú chạy nhanh đứng dậy, Người bệnh miệng vết thương mỗi cách 1 ngày tới bệnh viện đổi 1 lần băng gạc, mà khác đã cho hắn làm thượng da thí, đến thời gian ta sẽ xem ra thí kết quả, các ngươi liền ở chỗ này không cần tránh đi ra. Hộ sĩ công đạo xong, liền vào trị liệu thất. Ngươi như vậy. Mục Tú đi đến xe lăn sau, đem Trần Minh đẩy đến hành lang trên chỗ ngồi, ngồi xuống. Khá tốt. Trần Minh tuy rằng đánh thuốc tê, nhưng là lợi nhiều tạm nhân dược hiệu cũng chỉ là duy trì kia trong chốc lát. Lúc này trên đùi truyền đến cảm giác đau đớn, làm hắn sắc mặt trắng bệ. "Lần này thật sự cảm ơn ngươi." Mục Tú nhìn sắc mặt trắng bệ của Trần Minh, chân thành nói lời cảm tạ, nếu không phải hắn đẩy, lúc này ngồi ở trên xe lăn nên là nàng, hơn nữa vừa theo kia xe máy tốc độ, không chừng Mục Tú bị va chạm lợi hại hơn. "Không có việc gì, ta mới vừa ở vùng trầm thời điểm, còn đang suy nghĩ, còn hảo ta đem ngươi đẩy ra, bằng không, lúc này ngươi nên lên nhiều đau a?" Trần Minh một chút đều không hối hận, hán tình nguyện chính mình đau, cũng không nghĩ mục tú chịu tội. Trần Minh ôn nhu tươi cười ấm áp tâm lời nói, là mục tú trong lòng trướng trướng, đó là một loại khó lòng giải thích cảm giác. Trần Minh, tay trái vươn tới. Hộ sĩ ra tới, nhìn thoáng qua Trần Minh thủ đoạn. Được rồi, Penins lìn ra thi âm tính, người nhà đem Trần Minh đẩy lên phía trước tiêm vào thất, lập tức thua thủy cùng đánh vỡ cả mạo châm. Hộ sĩ chỉ chỉ phía trước. Xem ra, hôm nay muốn ở bệnh viện vượt qua. Trần Minh khổ một khuôn mặt, hắn suy nghĩ một đêm hôm nay như thế nào cùng một tú hoàng mỹ vượt qua. Duy độc không nghĩ tới, hai người lần đầu tiên đơn độc ở chung, thế nhưng sẽ ở bệnh viện. Xem ra, hôm nay là không nên đi ra ngoài, về sau ra cửa trước vẫn là nhìn xem hoàng lịch. Một tú cũng thực bất đắc dĩ. Ta cho rằng, học y ghi đều sẽ là thuyết vô thần hoặc là không tin cái này, không nghĩ tới. Ngươi vẫn là cái tiểu mê tín." Trần Minh cười trêu nói, tuy nói không tin quỷ thần nói đến, nhưng là cũng muốn sợ hãi thần linh. Mục Tú trước kia thật là không tin, chính là nàng cùng Mục Tiểu Thụ đều đã trải qua trong sinh, cái này làm cho nàng không thể không đi nhìn thẳng vào hiện thực. Khi nói chuyện, Mục Tú đem Trần Minh đẩy mạnh tiêm vào thất, tìm hảo vị trí, liền nhìn đến hộ sĩ Bưng Trị Liệu Bản đi đến, đi đến Trần Minh bên người, tam tra bảy đối lúc sau. Trước cấp Trần Minh thua thượng bẻn mình dịn, lại lấy ra một cái ống tiêm, ở Trần Minh tay trái trên cánh tay tiêm vào một châm. Nếu ngươi xuất hiện khí xúc, bệnh mề đây tình huống, nhớ rõ chảy nhanh lớn tiếng gọi. Hộ sĩ công đạo xong, cầm trị liệu bàn đi rồi. Xem ra, ngươi hôm nay nhất định phải chịu tội, này muốn mua cách 20 phút đánh một châm, đánh tăng châm. Mục tú dù sao cũng là học y gì hề, vừa thấy liền biết là bốn ván kháng dị ứng thoát mận 3 lần tiêm vào pháp. Ta biết, chân mày đều nhíu lại. Lúc này biết đau, ta xem ngươi phụng châm thời điểm rất dũng cảm a, ra tới còn nói không đau không đau đâu. Mục Tú nhìn đến Trần Minh dáng vẻ này, buồn cười nói, lúc ấy đi vào, trong lòng tràn ngập anh hùng tình cảm, mới cứu một vị mỹ nữ, lúc này anh hùng tình cảm đã không có, liền bắt đầu đau. Ta như thế nào trước kia không phát hiện, ngươi như vậy có thể nói đâu. Mục Tú ngạc nhiên đánh giá một chút Trần Minh. Ha ha. Về sau thời gian lâu rồi, ngươi còn sẽ phát hiện, ta càng nhiều không giống nhau địa phương. Trần Minh có khác Thâm Y nói. Trần Minh nên đánh đệ Nhị Trâm. Hai người nói chuyện gian, hộ sĩ lại lần nữa đi đến, cấp Trần Minh tiêm vào đệ Nhị Trâm. Cứ như vậy, Trần Minh thua xong rồi năm bình chất lỏng, đánh xong ón ván châm lúc sau, một tú trước tiên ở hộ sĩ trạm mua sắm một cái quả trượng, lại đi ra ngoài thuê cái xe ba bánh, đem Trần Minh đưa về trong nhà. Trần Minh ra khoảng cách bệnh viện không tính quá xa, đi đường cũng chính là 10 phút tà hữu. Trần Minh chống quầy trượng, chỉ chỉ cặp sách mặt bên. Chìa khóa ở trong bao phóng, ngươi lấy ra tới đem cửa mở ra. Mục Tú theo lời, móc ra chìa khóa, mở ra lúc sau, đẩy ra đại môn. Nhà ngươi ở nơi này a, thật xinh đẹp. Mục Tú biết Trần Minh gia điều kiện hảo, chính là không nghĩ tới, thế nhưng còn mang theo một cái hoa viên. Đúng là tháng 5 mùi thơm thiên. Trong viện trông đầy đủ mọi màu sắc đoá hoa, tranh nhau nộ phóng, bụi cọc cũng bị tu bổ trình trình tê tê, góc tương chỗ, có một cái ước chừng 5 mét hồ nước, bên trong phóng núi giả, trong ao tiểu ngư bơi qua bơi lại. Ta mẹ ngày thường liền thích đùa nghịch một ít hoa hoa thảo thảo, liền tính lại vội, cũng không quên trở về dọn dẹp một chút chúng nó lại ra cửa. A-di khẳng định là vị đặc biệt thiện lương tính tình đặc biệt người tốt, như vậy mới có kiên nhẫn tới làm này đó. Còn có dưỡng ra tới ngươi như vậy ôn nhu nhị tử. Mục tú đỡ Trần Minh, một bên hướng phòng trong đi, một bên nói: "Đúng vậy, ta mẹ là một cái tính tình đặc biệt người tốt." Trần Minh đang nói những lời này thời điểm, ngày thường luôn là mang theo tươi cười trên mặt lộ ra một tia khói mù, trong giọng nói cũng mang theo chút bất đắc dĩ. Chỉ là, nay đó Mục tú cũng không có nhìn đến. Lên đại giai, tiểu tâm một ít. Mục tú nhắc nhở. Trần Minh tay phải chi quả trợ. Tay trái đáp ở muột túi trên vai, chậm rãi hướng phòng trong đi đến, Trần Minh thật hy vọng lộ lại trường điểm, như vậy, hắn liền có thể nhiều dựa vào muột túi trong chốc lát, chẳng qua, thực mau liền đến phòng khách. "Mẹ, tỷ." Trần Minh ngồi vào trên sofa, lớn tiếng hô. Phòng trong trừ bỏ Trần Minh thanh âm ở quen quần, còn lại không có một chút động tĩnh. Xem ra, trong nhà không ai. Xem ra, trong nhà quả nhiên không ai. Trân Minh lần trước trở về, nghe mụ mụ nói muốn mang tỉ tỉ đi bà ngoại ra ở vài ngày, không nghĩ tới đều mau hai tuần, mụ mụ còn không có trở về. Ta xem trong viện hoa giống như tới quá thủy, có thể hay không là A-Z ra cửa mua đồ ăn. Mục tú nghĩ đến trong viện bùn đất thoạt nhìn còn là phi thường ước ác. Có lẽ là tới quá thủy liền đi rồi đâu. Trân Minh đã sớm tập mãi thành thói quen trong nhà thường xuyên không người. Người giảm nhiệt thủy muốn liên tục thua ba ngày đâu. Này làm sao bây giờ?" Mục Tú sốt ruột nói. "Không có việc gì, ta trụ cái quầy trượng, đến giao lộ, ngồi cái xe ba bánh liền đi qua, bất quá yêu cầu ngươi đến trường học cho ta thỉnh một vòng dạ. Nay không thể được, vạn nhất ngươi xả đến miệng vết thương, tuyển lại vỡ ra làm sao bây giờ? Hơn nữa, ngươi một ngày tam cơm không ăn cơm. Đúng rồi, ngươi bà ngoại ra ở nơi nào? Ta đi tìm A Ji trở về." Ta bả ngoại ra ngồi xe qua đi muốn hơn 1 giờ, lúc này ngươi qua đi, buổi tối cũng đuổi không trở lại, không an toàn. Trần Minh nhìn thoáng qua thời gian, đã là buổi chiều 5 giờ, hắn một ngụm từ chối nói. Chương 703 Trần Minh bả ngoại ra. Ta đỡ ngươi lên giường, lại cho ngươi thiếu nóng quá thủy, làm Điểm Nhi ăn, lại hồi trường học, chờ ngày mai sáng sớm ta đến mang ngươi đi bệnh viện lúc sau, lại đi ngươi bả ngoại ra tìm Aji trở về. Một tú nghĩ nghĩ, Trước mắt chỉ có thể như thế. Vậy chỉ có thể phiền toi ngươi." Trần Minh gật gật đầu. "Ngươi còn như vậy nói, ta liền sinh khí, nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không thành cái dạng này." Mục Tú làm bộ tức giận bộ dáng. "Hào hào, ta không nói." Trần Minh chạy nhanh ngừng nói. "Cứ như vậy, Mục Tú làm xong này hết thảy, nhìn Trần Minh ngoan ngoãn nửa nằm ở trên giường, trên bàn cũng bãi tràn đầy ăn uống, nàng mới vừa lòng gật gật đầu. Ngươi đem ngươi bà ngoại ra địa chỉ cho ta viết một chút, lại viết cái xin nghỉ điều, ngày mai ta đi trước ngươi bà ngoại ra, chờ bồi ngươi đi bệnh viện truyền dịch thời điểm, lại đi khai cái chứng minh, thứ hai ta đưa đến ngươi lớp cho ngươi xin nghỉ. Một tú từ trên bàn sách rút ra giấy bút, đưa cho Trần Minh. Trần Minh thực mau liền viết hảo. Kia ngày mai thấy, một tú cầm đồ vật, cùng Trần Minh từ biệt. Đừng quên mang chìa khóa, bằng không vạn nhất ngươi tìm không thấy ta bà ngoại ra. Ngươi cũng vào không được." Trần Minh dặn dò nói, "Vẫn là ngươi suy xét cẩn thận." Mục Tú đem trên bàn chìa khóa cất vào túi. Trần Minh nhìn theo Mục Tú rời đi, ngồi ở cửa sổ bên, nhìn nàng đem đại môn đóng lại, trên mặt hắn vẫn luôn mang theo tươi cười dần dần biến mất, nhìn nhìn phòng trong, vừa rồi Mục Tú bận trước bận sau bộ dáng, còn ở trước mắt lập lại, Mục Tú đi rồi, phòng trong độ ấm phảng phất đều giảm xuống không ít, lại khôi phục dị vãng lạnh như băng bộ dáng. Mộc Tú vội vàng cuối cùng nhấc ban xe buýt chạy về trường học, ba ngày bận rộn một ngày, lại đã chịu kinh hách, hồi ký Tú Sá vội vàng rửa mặt lúc sau, nằm xuống liền ngủ rồi. Buổi sáng rời giường, Mộc Tú ăn qua cơm sáng, liền đuổi tới giao thông công cộng trả bài, nghiên cứu hạ bộ tuyến, thượng xe buýt, lại hỏi tài xế, cuối cùng tìm đúng rồi địa phương, Trần Minh bà ngoại ra vị trí, tương đương với Mộc Tú trọng sinh trước bốn hoàn ngoại. Mộc Tú hạ xe buýt Nơi này là nải lộ xe buýt chẳng cuối, nhìn giống ở nông thôn bốn hoạn ở ngoài, Mục Tú cảm thán, về sau liền như vậy địa phương, đều là vài vạn nhất cái mét vuông. Đại nương, Trương Chân chân ra hướng nơi nào chạy? Mục Tú đứng ở tiệm tạp hóa cửa hỏi. Đi phía trước đi, nhìn đến trắng xanh tường chính là nhà nàng. Đại nương chỉ vào phía trước, lớn tiếng nói, "Cảm ơn đại nương. Nơi này thật là hoang vắng." Trần Minh gia phòng ở rất đại. Hoàn toàn có thể đem bà ngoại tiếp nhận đi trụ a, nhiều phương tiện, làm gì phải ở lại chỗ này. Mục Tú về phía trước đi tới, một bên khắp nơi nhìn xung quanh, một bên trong lòng thầm nghĩ. Tước Trừng đi rồi có 500 nén, quả nhiên thấy được bạch tường, này phụ cận phòng ở, chỉ có Trần Minh bà ngoại ra phòng ở quét bạch tường, còn lại cơ bản đều chỉ là gạch đỏ. Mục Tú đi lên trước, gõ gõ môn, la lớn, trong phòng có người sao? Thứ mau Liền nghe được bên trong truyền đến động tĩnh. Ai a? Một đạo giản hòa thanh âm vang lên. Ngài mãi, ngài hảo, ta tìm A chân chân gì? Mục tú chạy nhanh trả lời nói. Kéo kẹt một tiếng, đại môn mở ra, một cái đầy đầu đầu bạc bà cố nội, dò ra đầu, mọi nơi đánh giá nổi lên Mục tú. Ngài chính là Trần Minh bà ngoại đi, ta là Trần Minh bạn cùng trường, tìm Trương chân chân a gì? Mục tú ngắn gọn làm giới thiệu. Là rõ ràng đồng học a. Mau tiến vào đi." Bà ngoại lúc này mới lộ ra hiền từ tươi cười. "Tuất, nãi nãi." Mục Tú bước vào phòng trong. "Người trước ngồi ở chỗ này, ta đi kêu rõ ràng mẹ lại đây." Bà ngoại chỉ chỉ nhà chính, sau đó tiếp tục đi phía trước đi đến. Mục Tú vào sân, mới phát hiện, trấn minh bà ngoại ra phòng ở thật đại, kiến tạo cũng rất có đặc điểm, là hai tiến viện, tiến vào lúc sau chính là sân cùng nhà chính. Bên cạnh là phòng bếp cùng hai gian nhà kẻ, sau đó chính là một đạo công môn. Bà ngoại vừa rồi từ công môn xuyên qua đi, mặt sau hẳn là cư trú phòng ngủ, trước sau tách ra, không can thiệp chuyện của nhau. Mục Tú đi vào nhà chính, nhìn đến ghế dựa liền ngồi xuống dưới, chỉ chốc lát sau, liền có một vị trung niên nữ tính bước nhanh đã đi tới. Nàng tóc xơ không chút cầu thả, vẻ mặt hoang loạn, chỉ thấy nàng đi đường thời điểm còn bị lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã. Trần Minh cùng nàng lớn lên đảo có vài phần tương tự. Ngươi hảo, ngươi là rõ ràng đồng học. Rõ ràng làm sao vậy? Trương chân chân một mở miệng, và ánh mắt liền đỏ lên. À di, ngài đừng kích động, Trần Minh không có gì sự tình, chính là chân đụng phải, trừ bỏ đi đường, có chút không có phương tiện, yêu cầu người chiếu cố một chút, còn lại đều hảo hảo. Mục tú bị trương chân chân bộ ráng dọa tới rồi, chạy nhanh giải thích nói. Rõ ràng chân như thế nào đụng tới? Hắn khẳng định rất nghiêm trọng, bằng không hắn sẽ không nói cho ngươi nơi này, cô nương, ngươi liền cùng ta nói thật đi. Trưng chân chân nghe xong mục tú giải thích, càng thêm hoảng loạn. Mục tú trực tiếp hết trô nói rồi, Trần Minh mâu thân cùng Trần Minh tính cách kém cũng quá lớn đi. À gì, ta nói chính là lời nói thật, Trần Minh lúc này yêu cầu ngài đi chiêu cố, ngài thu thập hạ đồ vật, chúng ta đi thôi. Mục tú tận lực thả chầm ngữ điệu, nhẹ giọng nói, chỉ sợ hái lại kích thích đến trương chân chân. Mẹ, này làm sao bây giờ a? Trương Chân Chân nhìn thoáng qua ngồi xuống bà ngoại, khó xử nói: "Nếu không ngươi trước đi theo rõ ràng đồng học trở về 2 ngày lại trở về, cười cười mấy ngày nay còn tính ổn định, ta này đem lão xương cốt còn có thể kiên trì mấy ngày." Bà ngoại thở dài nói, chỉ là xem kia đầy mặt mỏi mệt, thật không biết có thể hay không tùy thời ngã xuống. Mục Tú còn lại là kinh ngạc nghe các nàng hai người đối thoại, theo lý thuyết Trương Chân chân như vậy quan tâm Trần Minh, mặc kệ có chuyện gì, đều sẽ rời đi bùng, đi trước xem hài tử, như thế nào nàng còn như thế khó xử. Các nàng trong miệng cười cười là giàng buộc các nàng đi không khanh người, chẳng qua, cái này cười cười cùng các nàng là cái gì quan hệ đâu. Cứ việc Mục Tú đầy bụng nghi vấn, nhưng đây là Trần Minh ra sự, Mục Tú chỉ có thể đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nghe. "Mẹ, vậy vất vả ngươi, ta nhất định mau chóng gấp trở về." Trương Chân Chân nói xong, nhìn về phía Mục Tú, vội vàng nói: "Cô nương, kia chúng ta chạy nhanh đi thôi." "Tốt, a di, lúc này Trần Minh liền ở nhà." Trương Chân Chân cầm kiện áo khoác, bối cái túi xách, cùng Mục Tú cùng nhau rời đi. "Cô nương, ngươi tên là gì a?" Trên đường, Trương Chân Chân mới nhớ tới hỏi Mục Tú những việc này. "A di, ta kêu Mục Tú." "Mục Tú a, thật là cùng tên giống nhau Tú Khí." Trương Chân Chân tùy ý khen cô, hỏi tiếp nói: "Mộc Tú, ngày thường cũng không nghe rõ ràng nhắc tới quá ngươi, ngươi cũng rõ ràng quan hệ nhất định tự hảo." "Đúng vậy, A Ji, Trần Minh ở trường học thích giúp đỡ mọi người, có rất nhiều hảo bằng hữu, chúng ta ở bên nhau chơi đều khá tốt." Mộc Tú nghe ra Trương Chân Chân ý ngoài lời, không lưu dấu vết giải thích nói: "Rõ ràng bằng hữu là không ít, chẳng qua, hắn có thể làm ngươi tới bà ngoại gia tìm ta, thuyết minh hắn thực tín nhượng ngươi." Trương Chân Chân nói, làm một tú nhíu mày. Chương 704 Trương Chân Chân. Như thế nào Trần Minh mù mụ, mụ, như thế nào lời trong lời ngoài đều là ở do hỏi bọn họ chi gian quan hệ, nói là đồng học quan hệ, còn muốn tiếp tục truy vấn, lời trong lời ngoài đều là không tin bọn họ chỉ là bình thường đồng học quan hệ. A dị, Trần Minh nếu không phải bị thương nhúc nhích không được, ta tưởng, hắn cũng sẽ không nói cho ta bà ngoại ra ở nơi nào, ta chỉ là trùng hợp mà thôi. Mộc Tú nghĩ đến Trần Minh là bởi vì cứu nàng bị thương, nhịn xuống trong lòng không khỏe, tiếp tục kiên nhẫn nói. "Con hảo." Trương Chân Chân nghe ra tới Mộc Tú trong giọng nói không cao hứng, không hề truy vấn, dọc theo đường đi chỉ là không ngừng đánh giá Mộc Tú. Bởi vì Mộc Tú dậy sớm, lúc này một đi một về đuổi tới Trần Minh trong nhà, cũng bất quá là 10 giờ thập phần. Trương Chân Chân bàn tay vào túi tiền, run rẩy lấy ra chìa khóa, liên tắc vài cái, cũng chưa nhét vào ổ khóa. Mộc Tú đi lên, từ nàng trong tay lấy quá chìa khóa, mở ra môn. Rõ ràng, rõ ràng, mụ mụ đã trở lại. Trương Chân Chân tiểu toé bộ xuyên qua sân, hướng Trần Minh phòng chạy đi. Gia Nhi Tử A, ngươi làm sao vậy? Trương Chân Chân khoa trương thanh nhẹm vang lên, tiếp theo chính là tiếng khóc. Mộc Tú đứng ở cửa, thân ảnh một đốn, nàng không biết lúc này đi vào có thể hay không có chút xấu hổ. "Mẹ, ta không có việc gì, ngươi đừng khóc." Trần Minh trong giọng nói, để lộ ra bất đắc dĩ. Mục tú đâu? Trần Minh an ủi xong chính mình mỗ thân sau, lại nhìn thoáng qua ngoài cửa, chưa thấy được Mục tú thân ảnh, mở miệng hỏi. Ở chỗ này. Mục tú ở ngoài cửa nghe được Trần Minh thanh âm, đi đến, cười cười, nói, "A Di thật là quan tâm ngươi, đi quá nhanh, ta cũng chưa đuổi theo." Mục tú, vất vả. Trần Minh ánh mắt phức tạp đối Mục tú nói dạ. "Không có việc gì." Ngươi cũng nên đi thua thủy." Một tú nhắc nhở nói. "Rõ ràng ngươi còn muốn thua thủy?" Trương Chân Chân xoa xoa khóe mắt, không hề khóc. "Mẹ, là giảm Nhật thủy, muốn thua một vòng." Trần Minh giải thích nói. "Muốn một vòng?" "Như vậy lâu?" Trương Chân Chân buột miệng tốt ra, nhìn thoáng qua một tú, muốn nói lại thôi. "Một tú là cái nhiều cẩn thận người a." Lập tức liền ra nàng ở. Trương Chân Chân không có phương tiện nói chuyện. Mộc Tú lập tức đến bên cạnh bạn, xanh lên đã không nước ấm hồ nói: "Trần Minh, ta đi trước Thiêu Điểm Nhi nước ấm, ngươi cùng A Di trước trò chuyện, trong chốc lát đem rược ăn lại đi bệnh viện." Mộc Tú trước khi rời đi, còn không quên săn sóc giữ cửa cấp đóng lại, chẳng qua, mới vừa đóng lại, liền nghe được Trường Chân Chân nhanh chóng nói chuyện thành. Cười cười gần nhất tình huống mới ổn định xuống dưới. Mộc Tú chỉ nghe thế một câu, kế tiếp thanh âm đè thấp, nàng cũng đi xa. Đây là Mục Tú hôm nay lần thứ 2 nghe được cười cười tên này, tuy rằng nàng trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng là vì người khác việc tư đi nghe góp tưởng, nàng cũng làm không đến. Chờ Mục Tú thiếu nóng quá thủy, lên lầu sau, phòng môn đã mở ra, xem chương chân chân bộ dáng lại là đã khóc bộ dáng, Mục Tú làm bộ không biết, buông xuống bình nước. "Mẹ, người đi trước đi, ta này không có gì trở ngại, ta làm ta cùng ký túc xá bạn cùng phòng trụ lại đây chiếu cố ta." Trần Minh an ủi nói: "Rõ ràng là ta xin lỗi ngươi." Trương Chân chân hốc mắt lại đỏ. "Mẹ, ta đều lý giải, ngươi gấp trở về xem ta, cũng biết ta khá tốt, cũng đừng lo lắng ta, mau đi đi." Trần Minh thúc giục nói. Xem ngươi liếc mắt một cái, mẹ cũng yên tâm. Trương Chân chân xách lên bao, đi hướng một tú, Ôn Nhu nói: "Một tú, rõ ràng trước làm ơn ngươi chiếu cố, chờ ta vội xong, trở về lại hảo hảo cảm tạ ngươi." Trương Chân Chân nói xong lúc sau, liền như vừa trở về như vậy, lại la tiểu toé bộ chạy xuống lầu, thật là tới cũng nội vàng, đi cũng nội vàng. Mục Tú thật sự rất muốn hỏi một câu, a zi, bao lớn sự tình a, so thân nhi tử còn quan trọng. Mục Tú, làm ngươi chê cười. Trần Minh Phảng phất nhìn ra Mục Tú trong lòng suy nghĩ, có chút tự giễu nói, mọi nhà đều có buồn khó nhẹ kinh. Mục Tú không biết Trần Minh gia cụ thể là tình huống như thế nào. Chỉ có thể như vậy an ủi nói. Chúng ta đi thôi. Trần Minh cũng không hề nhiều lời. Hắn cầm lấy mép giường quả trượng. Mục Tú chạy nhanh đón đi lên. Đỡ lấy Trần Minh. Cùng nhau đi rồi đi xuống. Trải qua cả đêm tinh dưỡng. Trần Minh trên đùi miệng vết thương cũng không có bắt đầu như vậy đau đớn. Đi đường. So ngày hôm qua linh hoạt rồi rất nhiều. Mục Tú đi kêu xe ba bánh. Trần Minh rửa vào ven tường chặng hảo. Đến bệnh viện đã là 12 giờ. Còn hảo bệnh viện Toàn Thiên đều có nhân viên y y tế, chẳng qua, chuyến dịch đại sảnh lúc này không vài người, đều giải giấc ngồi. Ta đi bên ngoài mua điểm nhi ăn lại đây. Mục Tú An Chí hảo Trần Minh, liền phải đi ra ngoài mua cơm. Ngươi đừng chạy xa, liền ở bệnh viện cửa mua điểm nhi, ngàn vạn đừng hướng phố buôn bán đi rồi, vạn nhất tái ngộ đến khai xe máy không chú ý người, lại muốn xui xẹo. Trần Minh không yên tâm dặn dò nói, "Tốt, ta đã biết." Mộ Tú ý bảo Trần Minh yên tâm. Chờ hai người tùy tiện ăn một đốn giữa trước cơm, chuyên dịch đại sảnh chỉ còn lại có bọn họ, Trần Minh còn giữ lại tam bình nước thuốc không đánh xong. "Mộ Tú, ngươi có huynh đệ tỷ muội sao?" Trần Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Có a, ta có cái tỷ tỷ, so với ta hơn mấy tuổi, có cái muội muội năm tuổi, cùng tỷ tỷ ra cháu ngoại trai cháu ngoại gái số tuổi không sai biệt nhiều, trong nhà luôn là vô cùng náo nhiệt." Mộc Tú nhớ tới người trong nhà, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhà các ngươi người cảm tình nhất định thực hảo đi. Trần Minh bị Mộc Tú tươi cười vọt đến đôi mắt, đó là cỡ nào hạnh phúc tươi cười. Ân, phi thường hảo, ba ba cùng mụ mụ đối chúng ta đều thực hảo, chúng ta tất cả mọi người thực để ý đối phương. Mộc Tú trọng sinh lúc sau, tuy rằng gặp không ít suốt rượt sự, nhưng là hiện giờ loại này gia đình ấm áp vẫn luôn làm nàng vô cùng lưu luyến. Kia thật tốt. Trần Minh cảm thán nói: "Người đâu? Có phải hay không có một cái tỷ tỷ? Có tỷ tỷ nam hài tử là hạnh phúc nhất." Mục Tú rất có cảm xúc nói: "Trước kia trong ban có tỷ tỷ những cái đó nam sinh, luôn là tỷ tỷ tham gia công tác sau, ăn mặc chi phí thưởng xuyên gửi tới cấp đệ đệ, ngày đó các nam sinh không chỉ có có mụ mụ yêu thương chiếu cố, còn lại nhiều một cái tỷ tỷ chiếu cố, cái này làm cho rất nhiều người đều hâm mộ đến không được. Ta là có một cái tỷ tỷ." So với ta hơn mấy tuổi, chẳng qua Trần Minh thật vất vả có người có thể nói lời nói, vừa định mở ra nội tâm. Trần Minh người nhà, đi giao hạ phí dụng, bác sĩ bỏ thêm dược. Hồ Sĩ tiến vào hô, đánh gãy bọn họ nói chuyện. "Hảo, lập tức đi." Mục Tú lên tiếng, đứng dậy, đối Trần Minh nói, "Ta đi trước trước phí, này bình nước thuốc mau thua xong rồi, ngươi xem trọng, tiểu tâm hồi huyết, cho ngươi tiền bao." Trần Minh từ trong túi lấy ra tiền bao. Ta trước lớp thượng, theo sau lại nói. Mục Tú cũng không quay đầu lại rời đi. Cũng chỉ có ấm áp có ái gia đình mới có thể dưỡng ra Mục Tú, như vậy nữ hài từ đi. Trần Minh trong lòng cảm thán nói, chờ Mục Tú giao xong phí dụng, lại đi bác sĩ văn phòng khai chẩn bệnh chứng minh dùng để trường học xin nghỉ lúc sau, Trần Minh nước thuốc cũng mau thua xong rồi. Chương 705 tỷ tỷ. Ngươi này chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta nhớ rõ ngươi không bạn cùng phòng a." Mục Tú dò hỏi. "Trần Minh cũng là trụ nghiên cứu sinh ký túc xá, cũng vừa xảo là một người trụ. Ta nếu không nói như vậy, ta mẹ khẳng định sẽ không yên tâm rời đi, ta chân hôm nay đều có thể dựa gần địa, ngày mai hẳn là sẽ càng tốt, trong chốc lát tìm cái xe ba bánh, nói với hắn hạ, mỗi ngày sáng sớm 8 giờ đi tiếp ta, lại cho ta đưa lại đây là được." Trần Minh đã tưởng hảo làm sao bây giờ. Vậy ngươi ăn cơm làm sao bây giờ? Tính, vẫn là ta mỗi ngày sáng sớm lại đây đi. Ngươi công khóa làm sao bây giờ? Có ngươi ở, học bổ túc công khóa không phải vấn đề nhỏ sao? Mục Tú đương nhiên giảo hoạt cười, trấn minh trong lòng chính là vừa động. Kia, vậy vất vả ngươi. Trấn minh tuy rằng sợ chậm trễ Mục Tú học tập, nhưng là trong lòng càng khát vọng Mục Tú có thể bồi nàng, cuối cùng cự tuyệt nói vẫn là không có nói ra. Ta cảm thấy Ngươi vẫn là ở tại trường học tương đối phương thiện, như vậy, có chuyện gì, bên cạnh đều có người chiếu cố." Mục Tú đề nghị nói, "Hết thể nghe ngươi an bài. Trần Minh chỉ cần có Mục Tú làm bạn, ở nơi nào chủ đều giống nhau." Cứ như vậy, Mục Tú sáng sớm đều ở ký túc xá Hạ Đẳng, Trần Minh đồng học hỗ trợ đem Trần Minh đỡ xuống dưới, Mục Tú bồi Trần Minh đi bệnh viện Thu Thủy. Hoàng Nhu Mã Thư Lan cùng Lương Chân Trinh cũng bồi tới hai lần. Hiểu biết tới rồi sự tình trải qua, mấy nữ sinh cùng nhau mắng chửi kỵ xe máy người lúc sau, sau đó thương lượng thay phiên bồi Trần Minh đến bệnh viện truyền dịch thể. Trần Minh rất là bất đắc dĩ đồng ý, hắn trong lòng kỳ thật chỉ nghĩ một tú một người bồi hắn. Một vòng thời gian quá bay nhanh, Trần Minh trên đùi hủy đi tuyến lúc sau, cũng có thể thoát ly quải trượng chậm rãi đi đường. Mục Tú cùng Trần Minh bởi vì chuyện này, hữu nghị cũng so trước kia thâm hậu rất nhiều. Trần Minh Ngươi tin. Sinh hoạt thủy viên đem tin đưa cho Trần Minh. Cảm ơn. Trần Minh vừa thấy phong thư, liền biết là lương dao, chỉ là tâm lại không có giống như trước như vậy, kích động không thôi. Trở Trần Minh trở lại ký túc xá, mở ra tin, ảnh chụp từ phong thư bên trong rút ra tới, Trần Minh cầm lấy ảnh chụp, trong lòng lại như sẽ rách giống nhau đau đớn, dù sao cũng là thích nhiều năm như vậy nữ hải, tuy nói hiện tại buông xuống, chính là vẫn là sẽ khổ sở. ảnh chu thượng, Lục Nguyên ôm lương giao, lương giao cười chính là như vậy vui vẻ, kia tươi cười là hắn vẫn luôn khát vọng mà không chiếm được. Trần Minh chịu đựng thương tâm, đem lương giao tin nhìn một lần, lộ ra một tia cười khổ, xem ra, Mục Tú cũng là bị Lục Nguyên lừa gạt, ngẫm lại, hắn cùng Mục Tú hai người, thật là đồng bệnh tương liên. Lương giao có câu nói nói rất đúng, Mục Tú giao cho hắn chiếu cố, mới là nhất thích hợp, một khi đã như vậy, từ hôm nay trở đi, Hắn muốn theo đuổi Mục Tú, phải bảo vệ hảo nàng, làm nàng không hề bị người khác thương tổn, trên mặt vĩnh viễn treo tươi cười. Trần Minh lần này thực mau liền biết hảo hồi âm, làm Lương Dao nhìn Lục Nguyên, đừng làm hắn lại liên hệ Mục Tú, hắn bên này cũng sẽ lựa chọn thích hợp thời điểm, nói cho Mục Tú, Lục Nguyên cùng Lương Dao quan hệ, sau đó buồi Mục Tú đi ra này đoạn thất tình cảm tình. Lại là một cái cuối tuần, Trần Minh về đến nhà lấy tắm rửa quần áo. Không nghĩ tới mâu thân thế nhưng cũng ở nhà. Mẹ, ngươi như vậy đã trở lại. Tỷ của ta đâu? Trần Minh kinh ngạc hỏi. Ngươi tỷ đưa đến Khang phục bệnh viện. Trương Chân chân trả lời xong, nhìn Trần Minh, quan tâm hỏi, "Chân của ngươi thế nào?" "Không có gì đáng ngại đi." "Mẹ, không có việc gì, trừ bỏ không thể nhảy bắn, đi đường không có một chút vấn đề." Trần Minh trả lời trước xong vấn đề, sau đó tiếp theo kỳ quái hỏi, "Mẹ để đưa đến khang phục bệnh viện, ngươi không cần bồi sao? Lần này là phí không ít công phu đưa đến thị tứ viện, nơi đó khang phục khoa có thể không cần người nhà bồi hộ, chỉ là giới vị cao điểm, ta này không phải lo lắng ngươi a, chuẩn bị về sau, một tháng thời gian bồi ngươi, một tháng thời gian bồi ngươi tỷ. Trương Chân chân vẻ mặt ấy nãy nhìn Trần Minh, đứa con trai này, từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không nhọc lòng cái gì, trong nháy mắt liền trưởng như vậy lớn. Mẹ Ngươi hảo hảo chiếu cố tỷ của ta, ta bên này không có việc gì. Trần Minh vẫn là thực quan tâm chính mình cái này tỷ tỷ. Cứ như vậy quyết định, giữa trưa ngươi bà cũng trở về, ta cho các ngươi làm tốt ăn, ngươi về trước phòng đi. Trương Chân chân lo chính mình nói, đi hướng phòng bếp. Trần Minh sớm cũng thói quen mẫu thân như vậy an bài xong sau mới thông tri bọn họ, vì thế thở dài, cầm đồ vật lên lầu. Chẳng qua, mới lên lầu không lâu, liền nghe được dưới lầu mở cửa thanh Tiếp theo là hồi lâu không thấy phụ thân nói chuyện thanh âm, chợt mau, dưới lầu liền vang lên khắc khẩu thanh, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, ngay sau đó liền nghe được bạch bạch hai tiếng thanh thúy bản tay thanh, sau đó là trường chân chân kêu rên thanh, Trần Minh nắm chặt nắm tay, đứng lên, hướng dưới lầu đi đến, phụ thân lại ở đánh mâu thân. "Ba, ngươi không phải đáp ứng ta, không hề đánh ta mẹ sao?" Trần Minh đến dưới lầu, nhìn chính mình mâu thân bụng mặt quỳ rạp trên mặt đất khóc thút thít. Không khỏi tức giận nói: "Ta cảnh cáo ngươi, chuyện của ta ngươi hỏi ít hơn, biết cũng muốn coi như không biết, ngươi mang theo cái kia bồi tiền hóa, mấy năm nay liên lụy ta quá nhiều, hôm nay xem ở nhi tử phân thượng, không đánh ngươi, về sau ngươi cho ta cẩn thận một chút nhi." Trần Minh phụ thân hùng hùng hổ hổ quăng ngã thượng đại môn, lại rời đi. Trần Minh đi đem mẫu thân đỡ lên, trương chân chân trên mặt, rõ ràng hai cái bàn tay ấn, xem ra Phụ thân xuống tay thật là không lưu tình chút nào. Mẹ, không được liền cùng ta ba ly hôn đi, ta thực mong là có thể nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đến lúc đó, ta kiếm tiền nuôi sống ngươi cùng tỷ tỷ. Trần Minh nghiến răng nghiến lời nói. Mấy năm nay, ở bên ngoài người xem ra, bọn họ một nhà hạnh phúc mỹ mãn, phụ thân cũng phi thường, có trách nhiệm, chính là bên ngoài phong cảnh, nội bộ lại là dơ bẩn bất kham. Trần Minh tỷ tỷ trần cười cười. Chính là bởi vì cha mẹ khắc khổ thời điểm, nàng đã chịu kinh hách, sốt cao ngất. Chờ trấn minh cha mẹ đánh xong giá, mới phát hiện Trần Cười Cười khát thượng, đưa đến bệnh viện, kết quả Trần Cười Cười đưa tới quá muộn, đầu óc cũng cháy hỏng, thành người khác trong miệng não nằm liệt nhi. Trước kia nhảy nhót hoạt bát đáng yêu Trần Cười Cười, đi đường ngã trái ngã phải, trí lực thoái hóa tới rồi 2 tuổi, sinh hoạt hoàn toàn không thể tự gánh vác. Từ nay về sau Trương Chân Chân liền bắt đầu mang theo cười cười đi lên khang phục con đường, hai vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, gặp mặt cũng chỉ là nói tiền, mấy năm nay, vốn dĩ liền đơn bạc cảm tình càng là tiêu hao còn thừa không có mấy. Rõ ràng, ngươi đừng nói ngốc lời nói, có đối ly hôn cha mẹ, đối với ngươi về sau ảnh hưởng rất lớn. Ta không đau, hơn nữa, liền tính ai vài cái đánh, có thể đổi lấy cười cười trị liệu phí, này cũng đáng được. Trương Chân Chân tập mãi thành thói quen đứng lên, vỗ vỗ trên người hồi, cười cười, chẳng qua liên lụy đến trên mặt sưng đỏ, đau nứt da hạ miệng. Người đi lên đọc sách đi, Cương Hảo ta kêu ngươi. Ta tới làm, ngươi nghỉ ngươi đi. Trần Minh xoay người liền hướng phòng bếp đi đến. Ta tới, ta tới. Trương Chân Chân lau nước mắt, bước nhanh vào phòng bếp. Chương 706 lại đến nghỉ hè. Trần Minh thở dài một hơi, loại này quên mẫu thân ly hôn nói Trần Minh đã nói qua trường chân chân rất nhiều lần, nhưng lại chính mình mẫu thân chính là không đồng ý, Trần Minh trừ bỏ giận này không tranh ngoại, chỉ có thể tận lực chính mình nhiều săn sóc mẫu thân, làm nàng không hề khổ sở. Mục Tú cũng thu được Lục Nguyên hồi âm, nhìn thật dày một xấp tin, mục tú trên mặt tươi cười vẫn luôn treo ở khóe miệng. Không nghĩ tới trầm mặc ít lời Lục Nguyên, viết thư có thể viết như thế thanh âm và tình cảm phong phú, đem nước ngoài không giống nhau phong thổ miêu tả như thế hình tượng. Trưởng qua, năm nay nghỉ hè, Lục Nguyên không thể đã trở lại làm trao đổi sinh, vốn dĩ đi thời gian liền không rảnh, cho nên chỉ có thể giành giật từng giây đi học tập. Nghỉ hè thời điểm, có vài cái hạng mục, Lục Nguyên làm Mục Tú kiên nhẫn chờ đợi, ngắn ngủi chia lẻ là vì lâu dài gặp nhau. Mục Tú đem tin lại qua lại nhìn vài biến, thừa dịp buổi chiều tự học khóa, cấp Lục Nguyên hồi phục tin, rốt cuộc lập tức liền phải khảo thí, nàng viết hồi âm chung Dặn dò Lục Nguyên hảo hảo học tập, chờ thêm xong nghỉ hè lại cho nàng hồi âm. Nàng không ở trường học, lại viết gần nhất sinh hoạt cùng học tập. Viết xong lúc sau, Phong hảo Phong thư, chờ thêm 2 ngày lại gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Một năm qua đến thật là bay nhanh, cứ như vậy, Mục Tú nên đón năm nhất của kỳ khảo thí. Khảo thí sau khi kết thúc, mấy cái bạn tốt đi đi dạo phố, mua về nhà muốn mang cho người nhà lễ vật, chờ khảo thí thành tích công bố lúc sau. Mộc Tú tuy rằng không có là giai đoạn đệ nhất, nhưng là cũng là toàn ban đệ nhất hảo thành tích. Mộc Tú cùng mấy cái bạn tốt cùng nhau ăn cơm xong lúc sau, mọi người đều từng người về nhà, Trần Minh muốn đưa Mộc Tú đi nhà ga, cũng bị Mộc Tú cự tuyệt. "Nghỉ hè như vậy lâu, chờ ta bên này vội xong, ta muốn đi nhà ngươi đi xem một chút, trải nghiệm hạ nông thôn sinh hoạt." Trần Minh lưu luyến nói. "Hảo a, tùy thời hoan nghênh ngươi qua đi, nhà ta địa chỉ ngươi cũng biết." có rảnh đi chơi." Mục Tú cười nói, "Hảo, vậy nói như vậy định rồi." Trần Minh thật mạnh gật gật đầu. Mục Tú cầm hành lý, đi trước tứ học viện, ở nơi đó ở cả đêm, đem sở hữu đồ vật đều thu thập hảo, hoa cỏ cây cối đều rót thủy, rốt cuộc gần 2 tháng thời gian đều sẽ không lại đây, như vậy thời tiết, Mục Tú cũng không trông cậy vào trở về thời điểm, này đó thực vật đều còn sống. Ngày hôm sau sáng sớm, Mộc Tú liền bước lên đường về xe lửa, nghỉ hè sinh hoạt chính thức mở ra. Mộc Tú về trước tới rồi huyện thành, trong nhà không ai, vì thế Mộc Tú đem dùng để làm bộ bộ dáng hành lý phóng tới trong nhà sau, liền đi tiệm cơm. Tiệm cơm Sinh Ý quả thực hòa bạo, như vậy Nhật Thiên, bên trong lại là tràn đầy khách nhân, Mộc Tú đi vào, nên diện liền thấy được Trần Húc Huy chính bưng mâm ở thượng đồ ăn. Trần Húc Huy nhìn đến Mộc Tú, đôi mắt tức khắc tối sầm lại, Theo sau lại bày ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười ra tới. "Mộc Tú, ta không thi đậu." Trần Húc Huy đối với đến gần Mộc Tú nói, "A, ngươi không thi đậu cao trung?" Mộc Tú thất thần. "Không phải, không thi đậu tỉnh thành cao trung, chỉ thi đậu huyện thành một cao." Trần Húc Huy hề hài trả lời, "Ta cho là chuyện gì đâu, có thể thi đậu huyện thành một cao cũng không tồi." Mộc Tú nghe được Trần Húc Huy nói sau, lập tức tặng một hơi. Uy, như thế nào còn không thượng đồ ăn a? Nói mấy câu công phu, phòng có người liền bắt đầu ra tiếng thúc giục nói: "Mau đi vội đi, chờ buổi tối trở về lại nói." Mục Tú ý bảo Trần Húc Huy trước vội, sau đó chính mình hướng tới sau bếp đi đến. Vừa đến sau bếp cửa liền gặp Luống Cuống tay chân đang ở túi đầu thối tiền lẻ Chu Lục Uyên. Mục Tú chờ nãy Chu Lục Uyên đem tiền tìm cấp khách nhận sau, lúc này mới nhẹ giọng hô: "Tiểu gì, ta đã trở về." Nghe được một tú thanh âm, Chu Đỗ Đô Quyên bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên, nhìn đến thật là một tú, không khỏi vẻ mặt kinh hỉ. "Hôm nay như vậy vội a?" Mục tú nhìn Trần Húc Huy còn có lần trước tới thỉnh cái kia làm giúp tẩu tử, không ngừng ra ra vào vào bưng thức ăn tiếp đón khách nhân, nàng có chút cảm khái nói, "Cũng không phải là, ngày thường còn tốt một chút, hổ tử hai ngày này sinh bệnh, cây nhỏ mang theo hổ tử đi bệnh viện trích, thiếu một người, lập tức liền vội xoay quanh." Chu Đỗ Quyên giải thích nói: "Hổ tử bị bệnh." "Đúng vậy, có thể là do dưa hầu ăn nhiều, tiêu chảy kéo mấy ngày đều không thấy hảo, cho nên cây nhỏ liền mang theo đi bệnh viện." Chu Đỗ Quyên nói xong lại nói tiếp, vốn dĩ một nghỉ hè, liền nói làm Húc Huy mang theo hổ tử cùng Xuân Phong cùng nhau trở về, không nghĩ tới hổ tử lại là sinh bệnh. "Ta trước hỗ trợ, chờ buổi tối trở về lại nói." Mục Tú nói xong cũng chui vào phòng bếp, bắt đầu giúp Đơ Bưng thức ăn thu thập chén đũa. Giữa trưa này sóng ăn cơm người tan đi, tiệm cơm đều thu thập sạch sẽ sau, cũng đã tới rồi buổi chiều hai điểm nhiều. Lúc này Tống Thuận Lợi nhanh nhẹn xào vài món thức ăn, đại ra làm thành một đoàn, bắt đầu ăn cơm trưa. Không phải nói nhận người sao? Ngươi xem các ngươi đều đợi. Mục Tú dẫn đầu hỏi. Chờ Tân tiệm cơm mau cái hảo lại chiêu, hiện tại chiêu. Liên như vậy cái tiểu tiệm ăn, người đều đi không đạo. Tống Thuận Lợi nói, chính là Hiện tại Chiêu Liên phải phát tiền công, cơm đĩa cửa hàng hoa không ít tiền, hiện tại có thể tỉnh một chút chính là một chút. Chu Đỗ Quyên nhớ tới đang ở cái tiệm cơm, liền không khỏi đau lòng lên. Tiệm cơm cái thế nào? Mục Tú rất có hứng thú hỏi. Mau cái hảo, cuối tháng này phòng trường là có thể hoàn công, chờ cơm nước xong, ta mang ngươi trở về nhìn xem. Khí phái thực. Chu Đỗ Quyên đau lòng thì đau lòng, nhưng là nhìn mới tinh khí phái tân tiệm cơm. Vẫn là thật cao hứng. Thành. Ăn xong cơm chưa xong, trấn Húc Huy mấy người lại bắt đầu chuẩn bị buổi tối sướng đồ ăn, rửa sạch chén đũa, Chu Lô quên mang theo một túi đi xem Tân tiệm cơm. Tân tiệm cơm liền ở an vật cửa hàng bên cạnh, mới vừa quẹo vào cái này giao lộ, mục túi liền thấy được Tân tiệm cơm. Tân cái tiệm cơm là 4 tầng lâu cao, tại đây một mảnh trong phòng là tối cao, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Đi ngang qua an vật cửa hàng, Mộc Tú hướng trong vừa thấy, chỉ thấy Mộc Xuân Phong cùng Trần Tiểu Liên cùng nhau ghé vào quầy thượng làm bài tập ở. Mộc Tú đi vào an vật cửa hàng, Mộc Xuân Phong đầu cũng chưa ngẩng, nói thẳng nói, cửa có rổ, tùy ý chọn tùy ý tuyển. Các ngươi trong tiệm cái gì tương đối ăn ngon a? Mộc Tú nén cười mở miệng hỏi. Mộc Xuân Phong cùng Trần Tiểu Liên cơ hồ đồng thời nhận ra Mộc Tú thanh âm, cùng nhau ngẩng đầu lên. "Gì hay?" Mộc Xuân Phong ném xuống trong tay bút, Tần Đa Mộc Tú lên tới, Trần Tiểu Liên còn lại là nhếch khóe miệng thẹn thùng cười. Các ngươi đều thành tiểu lão bản a? Mộc Tú trêu ghẹo hai người nói. Mộc Xuân Phong cùng Trần Tiểu Liên hiện giờ đều đã học tiểu học năm 3, hai đứa nhỏ bởi vì từng người gia đình nguyên nhân, từ nhỏ ăn không ít khổ, bởi vậy hiểu chuyện cũng tương đối sớm, hiện tại đều đã có thể giúp đỡ xem cửa hàng. Chu Dĩ, ta nương ở phía sau biên hóng xong bảo thai đệ đệ ngủ. Trần Tiểu Liên thấy được mục tú phía sau Chu Đố Quyên, mở miệng giải thích nói. Chu Đố Quyên gật gật đầu, trong lòng lại là thở dài. Chương 707 trang hoàng phong cách. Trần Tiểu Liên nha đầu này, thật là càng lớn càng làm người đau lòng. Ngay thương Trần Tiểu Liên làm việc cẩn thận, Chu Đố Quyên chẳng qua là nhìn trong tiệm liếc mắt một cái, Trần Tiểu Liên liền sợ nàng không tao hứng, nói ra lời này tới. "Hảo, các ngươi tiếp tục làm bài tập, chúng ta đi xem phía sau cái thế nào." Trờ buổi tối về nhà lại nói, Mục Tú sờ sờ Mộc Xuân Phong đầu. "Ân gì hay?" Mộc Xuân Phong ngoan ngoãn gật gật đầu. Đi qua an vật cửa hàng, liền thấy được đã không sai biệt lẫm hoàng công tiệm cơm, không khỏi trĩu trĩu khoe miệng. Tiệm cơm lầu một lầu 2 tường ngoài thượng, giăng đầy kim quang lấp lánh ngói lưu ly, lầu 3 lầu 4 tường ngoài xuất thành vàng nhạt sắc, dưới ánh mặt trời, Mục Tú đôi mắt cảm giác đều phải lóe mù. Thế nào? Nghe nói đây là thành phố lớn nhất lưu hành một thời bộ dáng, chúng ta đều cảm thấy thực phú quý. Chu Đỗ quên hứng thú bừng bừng giới thiệu nói, "Là, là rất phú quý." Mục Tú bất đắc dĩ trả lời. Bất quá chờ Mục Tú bước vào tiệm cơm, càng thêm phú quý một màn ập vào trước mặt. Vừa vào cửa, nên diện mà đến chính là trên vách tường trỉnh phúc mẫu đơn bích họa, bên trên còn viết hoa khai phú quý, trợ thủ đắc lực hai bên trên vách tường, một bên là khủng tức xue đuôi Một bên là quốc sắc thiên hương. Mục tu thật là xem trận mắt há hốc mổm. Thế nào, nhìn có phải hay không thực? Thực tráng lệ huy hoàng đi. Chu đố quyên đắc y đem trang hoàng sư phó nói nói cho mục tu nghe. Đây đều là ai cấp thiết kế. Mục tu rốt cuộc nhịn không được hỏi. Là ta bà bà trong sưởng từ A-di-Nhi tử thiết kế, nhân ra cũng là sinh viên đâu. Nói bên ngoài thành phố lớn tiệm cơm đều là như vậy trang, chúng ta đều cảm thấy khí phái. Chu Đỗ Quyên vừa nói vừa gật đầu, này hết thảy đều biểu hiện ra nàng đối như vậy trang hoàng phi thường vừa lòng. Mộ Tú vào đại môn chuyển tới bên tay trái, là một đám dùng bình phong ngăn cách tiểu cách gian, lầu 2, lầu 3 là độc lập phòng nhã gian, lầu 4 tạm thời không, chờ đến quay đầu lại nếu sinh ý tốt lời nói, bố trí lại ra tới, trước mắt 3 tầng lầu khách dung lượng đã vậy là đủ rồi. Toàn bộ xem xong sau, Mộ Tú cảm thấy bên trong đều cũng không tệ lắm. Cùng nàng cùng Mục tiểu thụ tin nói kém không được quá nhiều, đến nỗi này đó bích họa gì đó, chỉ có thể nói sự khác nhau đi. Nàng cảm thấy tư khí, có lẽ cái này niên đại mọi người đều cảm thấy được đâu. Mục Tú cơ bản vừa lòng đi theo Chu Đỗ quên lại trở về tiệm cơm, sau khi trở về đi theo đại gia cùng nhau thu thập, chờ chén đũa tẩy xong, hết thảy đều thu thập sạch sẽ sau, liền đến buổi chiều năm giờ, lúc này buổi tối tới ăn cơm các khách nhân cũng bắt đầu lục tục vào được. Một hơi vội tới rồi buổi tối 9 điểm, các khách nhân mới đều nhất nhất tan đi, mấy người cầm chén đua ném vào phòng bếp, bên ngoài mặt bàn mặt đất quét tước xong sau, đồng hồ đã chỉ hướng 10 điểm. Mục Tú đi theo Trần Húc Huy cùng nhau đi bộ về nhà đi. Huyện thành cao trung cũng không tồi, chỉ cần có thể thi đậu đại học, ta quay đầu lại đem ta cao trung tư liệu đều gửi trở về cho ngươi, ngươi dựa theo những cái đó học, ngươi lại không ngu ngốc, chăm chỉ học tập nói. nhất định cũng có thể khảo một cái hảo đại học. Mục Tú trên đường an ủi Trần Húc Huy nói: "Ừ, ta sẽ nỗ lực." Trần Húc Huy đã chịu Mục Tú cổ vũ, tâm tình phi thường hảo. Kỳ thật từ Mục Tú thi đậu thủ đô đại học sau, Trần Húc Huy đối với đi tỉnh thành đọc cao trung tâm tư phai nhạt rất nhiều, Mục Tú đều không ở tỉnh thành, hắn còn đi tỉnh thành đọc cao trung làm gì? Tỉnh thành tiêu phí khẳng định rất cao, hắn ăn mặc chi phí đều là mục gia cấp. Hắn không thể như vậy đạp hư tiền. Thành tích xuống dưới, Trần Húc Huy thấy được chính mình thành tích, đương nhìn đến không có đến tình một trung phân số khi, hắn còn hơi hơi lỏng một ngụm. Ngày mai ta hồi trong thôn, ngươi cùng ta cùng nhau trở về sao? Mục Tú hỏi. Ta không quay về, nghỉ hè ta trở về cũng không gì sự, ở trong tiệm giúp đỡ, Chu dì nói cho ta trả tiền lương. Trần Húc Huy nói đến này đó khi, ngữ khí mang theo một ít khổ sở xác. Trần Húc Huy thực minh bạch chính mình tình cảnh, cho nên ngày thường đặc biệt tiết kiệm. Một Xuân Phong Trần Tiểu Liên có đôi khi ném bút đầu, đều bị Trần Húc Huy nhạc dùng. Một tiểu thụ nói như thế nào Trần Húc Huy đều là không lên tiếng nhưng là cũng không thay đổi, như cũng là tận lực không cho một tiểu thụ thêm một chút phiền thoái. Trung khảo sau này 2 tháng vừa vặn không có việc gì, vì thế chú đô quên cùng một tiểu thụ một thương lượng, khiến cho Trần Húc Huy tới tiệm cơm làm 2 tháng, cho hắn trả tiền lương. Trần Húc Huy vốn dĩ không cần tiền công, nhưng là lại không chịu nổi Chu Đấu quên cùng mục tiểu thụ vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Tỷ như không cần tiền công liền không được hỗ trợ, khiến cho các nàng mệt chết tính linh tinh. Trần Húc Huy cuối cùng chỉ có thể không thể nề hà thỏa hiệp. Trần Húc Huy trong lòng đều minh bạch, các nàng đều là ở đáng thương hắn, đồng tình hắn, hắn thật sự quá vô dụng. Này đó tiền công, kỳ thật Trần Húc Huy nội tâm là muốn, hắn đi ngang qua cửa hàng thời điểm, lặp qua một quả màu đỏ cái tóc, kia kẹp tóc màu tú mang nhất định rất đẹp, Trần Húc Huy rất muốn đưa cho Mục Tú, chính là hắn toàn thân một phân tiền cũng chưa. Cho nên Trần Húc Huy đồng ý sau trong lòng không chỉ có nghĩ đến, lần này kiếm được tiền, nhất định phải mua tới đưa cho Mục Tú. Cũng đúng, cũng không biết huyện thành cao trung muốn hay không còn hắn, người thừa thông báo trúng tuyển thượng viết không biết. Mục Tú nhưng thật ra sắc mặt như thế, vừa học vừa làm loại sự tình này, nàng đã làm quá nhiều lần. Trần Húc Huy có thể như vậy kiếm điểm nhi tiêu và tiền, Mục Tú cũng cùng cao hứng, bằng không mỗi lần chính mình tắc tiền cấp Trần Húc Huy, Trần Húc Huy luôn là không cần, cũng không biết hắn là như thế nào sống đến bây giờ. Muốn tới 15 hảo mới có thể đi trường học lấy, hiện tại ta cũng không biết có hay không quân huấn. Trần Húc Huy đúng sự thật trả lời. Ha ha, quân huấn thật sự hảo thống khổ, ta cùng ngươi giảng. Hai người nói đi tới, đi tới cửa nhà khi Trần Húc Huy vẫn là vẻ mặt chưa đã thèm. Mở cửa sau, lại là nhìn nhà chính còn đèn sáng, Mục Tiểu Thụ lúc này nghe được cửa phòng mở, lập tức từ nhà chính đi ra. Các ngươi như thế nào mới trở về a? Mục Tiểu Thụ xoa xoa mắt, mang theo Lý Hổ ở bệnh viện ngây người một ngày, trở về thời điểm nghe được Mục Xuân Phong nói Mục Tú đã trở lại, lại thấy được Mục Tú mang về tới hành lý, vì thế liền ở nhà chờ Mục Tú. Kết quả chờ Lý Hổ cùng Mục Xuân Phong đều đi ngủ. Mộc Tú còn không có trở về, liền ở Mộc tiểu thụ đầu một chút một chút cũng mau chịu không nổi nữa, Mộc Tú cùng Trần Húc Huy mới trở về. Trong tiệm bận quá, lập tức liền vội tới rồi hiện tại. Mộc Tú giải thích nói: "Ngươi thật là không chịu ngồi yên, ngồi lâu như vậy sẽ trở về, cũng không biết nghỉ ngơi nghỉ ngơi, liền ngươi có khả năng mệt muốn chết rồi xem ngươi làm sao bây giờ." Mộc tiểu thụ bắt đầu lại nhảy trách cứ lên. "Thì, ta đã biết, đã biết, mệt mỏi quá." Tà trước tẩy tẩy ngủ. Mục Tú xả cái lý do, chạy nhanh thoát đi mục tiểu thụ ma âm tẩy não. Hành, nhanh lên nhi ngủ đi, ngày mai lại nói. Mục tiểu thụ hướng về phía Mục Tú bóng dáng nói, ngày hôm sau buổi sáng Mục Tú lên thời điểm, Trần Húc Huy đã đi tiệm cơm, mục tiểu thụ còn lại là Uy Lý Hồ ở ăn gạo kê cháo, Mục Xuân Phong một người ngồi ở một bên cũng ở ăn, nhìn dáng vẻ, cũng là vừa ăn không bao lâu. Chương 708 quần áo Cơm đều cho ngươi nhiệt ở, mau tẩy tẩy lại đây ăn cơm." Mục tiểu thụ nhìn đến Mục Tú rời giường, chỉ chỉ bệ bếp nói, "Hổ tử thế nào?" Mục Tú nhìn đến Hổ tử, mới nhớ tới tối hôm qua như thế nào đều quên hỏi Hổ tử tình huống. Tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa tiêu chảy, buổi sáng thẳng tiêu đói, nay không đều đã là đệ nhị chén. Đây là ở chuyển biến tốt đẹp, Hổ tử mới vừa khôi phục cảm thực, cũng không cần ăn quá nhiều, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Bằng không mấy ngày cũng chưa như thế nào hảo hảo ăn, lập tức ăn quá nhiều, dạ dày chịu không nổi. Mục Tú nói xong nhìn mắt Hồ Tử. Hồ Tử tròn vo mặt đều đi xuống, nho nhỏ cằm cũng sung ra, gầy xuống dưới mặt nhìn cùng Mục Tiểu Thụ càng thêm giống nhau. Bất quá Hồ Tử tuy rằng gầy không ít, nhưng là khí sắc nhìn còn hảo. Lúc này Hồ Tử hướng về phía Mục Tú hơi hơi mỉm cười hô thanh tiểu gì, Mục Tú cảm thấy chính mình bị manh ở. Hôm nay còn muốn đi trích sao? Mục Tú hỏi: "Không cần, đánh 3 ngày trâm, bác sĩ nói không kéo liền ở nhà hảo hảo điều dưỡng." Mục tiểu thụ nhìn Lý Hổ Tiêm Cảm, đau lòng nói: "Mùa hè giống trái cây còn có cơm thừa canh cặn này đó, thả cách đêm liền không cân an, vi khuẩn sinh sôi nảy nở quá nhanh, an dễ dàng ra vấn đề." Hổ Tử Tiểu, sức chống cự nhượng, ngươi xem này nhìn gợi một vòng lớn. Cũng không phải là chính là mấy ngày hôm trước tiểu cô tới cơm mang theo không ít dưa hấu lại đây, ta một cái không thấy trụ, hổ tử chính mình liền ăn hơn phân nửa cái, buổi tối liền bắt đầu tiêu chảy mục tiểu thụ mấy ngày này trái lo phải nghĩ, phòng trường chính là ăn dưa hấu ăn ra tới. Tiểu cô đã trở lại. Mục Tú uống một ngụm cao tốt gạo kê cháo, dạ dày ấm áp thoải mái cực kỳ. Đúng vậy, trang điểm phong cách tây thực. Mục tiểu thụ nghĩ đến mục chi khi trở về xuyên y giải phục, cảm thấy đẹp cực kỳ. Uy rằng hiện tại cái này niên đại thoát nhìn quá bại lộ, nhưng là sau lại đại cô nương tiểu tức phụ nhóm, xuyên so cái này còn muốn lộ. Sau lại Mục Chi đi rồi sau, Mục tiểu thụ buổi tối nằm mơ, mơ thấy chính mình cũng xuyên thành như vậy, tỉnh sau, Mục tiểu thụ còn có chút ngượng ngùng, nàng hiện tại là không dám xuyên thành như vậy. Quảng thị bên kia dựa vào Hương Giang, mặc quần áo trang điểm tự nhiên cũng là đi theo bên kia học, khẳng định phong cách Tây. Mục Tú nói này đó thời điểm, Không khỏi nghĩ tới hương dạng những cái đó tuyệt thế đại mỹ nhân nhỏm, các nàng hiện tại đúng là hoa giống nhau tuổi, nhất định càng là các loại mỹ kinh tâm động phách đi. Nương, tiểu cô nãi thật là đẹp mắt, ngươi cũng như vậy trang điểm. Mục Xuân Phong lúc này ở một bên nói tiếp nói, "Hảo hảo ăn ngươi cơm." Mục tiểu thụ dùng chiếc đũa gõ gõ Mục Xuân Phong chén. "Tiểu cô xuyên gì quần áo?" Mục Tú bị Mục Xuân Phong nói câu có chút tỏ mò lên. "Trở về ngươi sẽ biết." Mộc Tiểu Thủ cảm thấy chính mình không có biện pháp cùng Mộc Tú hình dung. Nơi này không gì sự nói, ta đợi chút liền đi trở về, Xuân Phong cùng Hổ Tử cùng ta cùng nhau trở về sao? Mộc Tú hỏi, ta không quay về, ta muốn cùng Tiểu Liên cùng nhau làm bài tập. Mộc Xuân Phong vây vây tay, "Nương, ta muốn cùng ngươi cùng nhau." Lý Hổ đáng thương hề hề nhìn Mộc Tiểu Thủ. Cuối cùng, Mộc Tú một người đi trở về. Mộc Xuân Phong cùng Lý Hổ chờ thêm 2 ngày lại trở về. Mộc Tú vừa đến ra gặp bận rộn vận chuyển dưa hấu Chu Hoa Đạt cùng Mộc Chi, Mộc Tú buông hành lý, Chu Thủy Liên chạy nhanh đau lòng lại đây tiếp nhận Mộc Tú hành lý, trong nhà chỉ có Chu Thủy Liên cùng Chu Hoa Đạt, Mộc Chi 3 người, còn lại người đều đi dưa trong đất bận việc. Chu thúc, tiểu cô. Mộc Tú thân thiết kêu hai người. Còn gọi Chu thúc à? Chu Hoa Đạt cười nhìn về phía Mộc Tú. Tiểu Dư ạ, Mộc Tú lập tức cơ linh sửa lại khẩu, "Tú, chúng ta vẫn luôn chờ ngươi trở về đâu." Mộc Chi nhìn Mộc Tú, trên mặt nói không nên lời vui sướng. Mộc Tú nhìn Mộc Chi, quả nhiên bị tình yêu dễ chịu nữ nhân là mỹ lệ nhất, lúc này mới nửa năm không gặp, Mộc Chi so với An Tịch Kỳ, tuy rằng bộ dạng không quá lớn biến hóa, nhưng là tinh thần khí lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mộc Chi lúc này nhìn nét mặt tỏa sáng, Đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo thần thái phi dương, giơ tay nhấc chân dàn cũng phi thường tự nhiên hào phóng. "Tiểu cô, nhìn ngươi cũng thay đổi cá nhân dường như." Mộc Tú cảm thán nói. "Lại như thế nào biến, còn không phải ngươi tiểu cô?" Mộc Chi nghịch ngẩm nói. "Ha ha ha." Chu Hoa đản sủng nghịch nhìn Mộc Chi nở nụ cười. "Tú, ta biết ngươi nghỉ hè phải về tới, cho nên ta liền đi theo cùng nhau đã trở lại." ta cho ngươi mang theo rất nhiều rất nhiều lễ vật, ngươi khẳng định sẽ thích." Mục Chi lôi kéo Mộ Tú, liền hướng tới trong phòng đi. "Tú, ngươi thử xem này quần áo cùng quần, như vậy thứ hiện tại ở Quảng thị nhưng lưu hành, còn có này kẹo, đều là dương hóa, ngươi không biết, Quảng thị bên kia thật nhiều quỷ dương, bên kia có một cái đại thị trường, bên trong cái gì hiếm lạ đồ vật đều có." Mục chi hương thú bừng bừng cầm lấy một kiện thuần trắng sắc về lãnh tơ tầm áo cánh rơi ngắn tay còn có một cái quần cao đổi đưa cho mục tú. Mục tú nhìn đến này bộ quần áo không khỏi trước mắt sáng ngời. Loại này có chút cùng loại với cảng phong phối hợp là sau lại thực lưu hành. Quả thực lưu hành chính là một hồi luân hồi. Hiện tại lưu hành quần áo, về sau lại sẽ lại lần nữa lưu hành. Tiểu cô, thật là đẹp mắt, ta đi thử thử. Mục tú tiếp nhận quần áo, liền tiến buồng trong thay. Chờ đến Mộc Tú ra tới, Mộc Chi tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời. Mộc Tú thân cao đại khái ở 163 tạ hữu, không cao không lùn, dáng người bởi vì khi còn nhỏ làm không ít việc nhà nông, cũng rèn luyện rất là cân xứng. Hơn nữa Mộc Tú đúng là nhị bắc niên hoa, làn da ngài thường lại chú ý bảo dưỡng, thoạt nhìn Thủy Linh cùng cây hỗn hành dường như. Túc nữ cũng nói, nếu muốn thiếu, đến mặc trang phục Như vậy một kiện tản ra ánh sáng tơ tầm tài chất màu trắng áo trên sấn mộc tú cả người đều ở sáng lên dường như, còn có quần cao bồi càng là phụ trợ mộc tú hai chân thoát non dài, chân bóng như ngọc. Thật là so tốt sở tơ thượng điện ảnh minh tinh còn xinh đẹp. Mộc chi lẩm bẩm nói. Ai ưu ta ma ơi, thú người này đều xuyên cái gì à? Chạy nhanh khởi ra. Chú Thủy Liên lúc này vào nhà tới, nàng vừa thấy đến mộc tú trang điểm, lập tức liền tặng bao. Nương, Ta cảm thấy khá xinh đẹp a. Mộc Tú cũng đối nảy thân trang điểm thực vừa lòng, cái này làm cho nàng có chính mình về tới về sau cảm giác. Cái gì đẹp mắt a? Nay áo trơn xưởng cổ lộ hoài, quần chân đều che không được, liền này mấy miếng vải, thân mình toàn lộ ra tới, ngươi như vậy xuyên đi ra ngoài, người khác giọt nước miếng đều phải chết đối ngươi. Mộc Trì, ngươi nhìn nhìn lại ngươi xuyên, đều xuyên, cái gì a? Chu thủy liên hướng về phía hai người đều là một đốn chỉ chỉ trò trò. Mục chi xuyên so Mục Tú cường một chút, áo trên là một kiện màu đen bó sát người ngực, mảnh khảnh vòng eo còn có no đủ nơi nào đó làm người nhìn một cái không sót gì. Tuy rằng bên ngoài khoác một kiện ngắn tay màu trắng áo sơ mi, nhưng là vẫn là che không được mạn diệu dáng người, phía dưới xuyên một cái đến đầu gối chỗ cao bồi váy ngắn, này trang điểm ở Mục Tú trong mắt, cảm thấy thực bình thường. Nhưng là loại này trang điểm ở Mộc Chi vừa trở về mấy ngày nay, nhưng không thiếu chịu người chỉ chỉ trò trò. Trưng 709 quần áo 2 Mộc Chi loại này trang điểm Chu Thủy Liên thật vất vả tiếp nhận rồi, lúc này nhìn đến Mộc Tú Cẳng vì bại lộ ăn mặc, nàng cảm giác chính mình đều sắp thở không nổi tới. Nhị Tầu, ta ở Quảng Thị, phố lớn ngõi nhỏ đại cô nương tiểu tức phụ nhóm xuyên so này còn thiếu đều có, ngươi à, cũng nên đi ra ngoài nhìn xem. Mộc Chi nhìn đến Chu Thủy Liên phản ứng, nghĩ đến chính mình mới vừa đi quảng thị khi bộ dáng, không chỉ có hết sức vui mừng nói. Thủ đô cũng có người xuyên thành như vậy, Mộc Tú thè lưi nói, nàng cùng Hoàng Nhu mấy người ở thủ đô đi dạo phố, gặp được mấy cái người nước ngoài ăn mặc bó sát người đai đeo còn có váy ngắn, Hoàng Nhu mấy người đều là xem ngây người, Mã Thư Lan một bên che lại mắt còn một bên chồm ngắm. Tú, ngươi ở thủ đô chính là xuyên thành như vậy sao? Chu Thủy Liên đánh giá Mục Tú liếc mắt một cái sau, vô cùng khiếp sợ hỏi: "Không có? Ta xuyên rất nhiều." Nhìn Chu Thủy Liên phản ứng như vậy kịch liệt, Mục Tú nói xong liền chạy nhanh trước vào nhà thay quần áo. Tú từ thành phố lớn trở về, tầm mắt chính là cao một ít, nhị tẩu, qua không bao lâu, phòng trừng chúng ta bên này cũng đều muốn như vậy xuyên. Mục Chi cười vô vỗ Chu Thủy Liên cánh tay: "Đến lúc đó cần phải cho ta nương cũng mua hai bộ." Mộc Tú thanh âm từ phòng trong truyền ra tới. "Ta mới không mặc, xuyên thành như vậy ai không biết xấu hổ ra nhóm, dù sao Tú, ngươi nhưng không cho như vậy xuyên." Chu Thủy Liên nghe xong Mộc Chi nói như vậy, nghĩ đến chính mình mặc vào loại này quần áo bộ dáng, không khỏi một trận ác hàn. "Hảo, không mặc không mặc." Mộc Tú một bên đáp lời một bên đem quần áo điều hảo, trong lòng lâm thầm nghĩ, này quần áo nơi này là xuyên không ra đi, thu hồi đi vào thủ đô lại xuyên. Quảng thị làm mở ra thành thị, các loại sự vật đều đi ở quốc nội trước nhất đoan, thủ đô đã xuất hiện rất nhiều Nam Hạ đào hóa, sau đó mang về tới bán người, bên kia Trào Lưu thời thượng thực mau liền sẽ thịnh hành cả nước. Đầu năm nay người môn tư tưởng quan niệm đều thay đổi bất quá tới, thị nguyện ở thể chế nội không nói chết, cũng không muốn đi bên ngoài xông vào một lần. Tiểu cô, ngươi lần sau trở về có thể nhiều mang một ít quần áo cùng mới mẹ ngọn ý, huyện thành tiệm cơm Tân Che lại lên. nhưng thật ra có thể cách ra tới một cái mặt tiền cửa hàng, chuyên môn tới bán quần áo, như vậy qua lại đều không xe trống, còn có thể nhiều kiếm một ít. Mục Tú đổi hảo quần áo, đi buồng trong ra tới khi nói Tú, ngươi thật đúng là thần. Mục Chi đầu tiên là kinh ngạc một phen, ngay sau đó hướng tới bên ngoài hô. Hoa đạt, ngươi mau tiến vào. Chú Hoa đạt nghe được Mục Chi ở kêu hắn, hắn vài bước cũng đi vào buồng trong. Hoa đạt, Ngươi còn nhớ rõ chúng ta gặp được kia mấy cái nhà buôn đi? Mục Tri ở đi quảng thị xe lửa thượng, Chu Hoa đạt cùng vài người liêu thực đầu nhập, sau lại Mục Tri hỏi Chu Hoa đạt những cái đó mang theo bao tải to người đều là ai thời điểm? Chu Hoa đạt nói bọn họ đều là nhà buôn. Ừ. Chu Hoa đạt gật gật đầu, nhưng là trong mắt lại mang theo nghi hoặc. Ngươi không phải nói bọn họ chính là lợi dụng cái gì giá cả kém, sau đó kiếm tiền sao? Mộc Chi còn nói thêm: "Đúng vậy. Vừa rồi Tú cùng ta ra chủ ý, làm chúng ta cũng từ Quảng Thị vào quần áo, lấy về tới bán, ngươi cảm giác thế nào?" Mộc Chi đi theo Chu Hoa đạt lúc này mới nửa năm, đối với làm buôn bán cũng sinh ra hứng thú thật lớn. Chu Hoa đạt đong nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Tú, có chút khó xử nói: "Những việc này ta cũng suy xét quá, nhưng là..." "Nhưng là cái gì?" Mộc Chi thúc giục nói. "Nói đến cùng, Ta cũng chỉ là vì lương ra làm việc, lương ra bối cảnh tương đối phức tạp, nhìn chằm chằm đến người quá nhiều, giống loại này đầu cơ trục lợi sự tình, cũng là lợi dụng trước mắt chính sách lỗ hồng, người khác làm được, chính là chúng ta làm không được. Trước đó vài ngày, nghe nói bắt không ít người Chu Hoa đạt cau mày nói, trải qua Chu Hoa đạt như vậy với nhắc nhở, Mục Tú đương nhiên nhớ tới nhìn đến quá kia thiên báo chí đưa tin, giống như quốc nội bất thượng và người Chỗ nào đó nhất có đại biểu tính mấy cái thân thể kinh doanh giả còn nhân đầu cơ trục lợi bị hình phạt hoặc vào học tập ăn. Lương gia cũng có khác dòng bên ở làm cái này, tuy rằng kiếm tiền là rất nhiều, nhưng là lương thúc nơi này không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi là được, trước mắt này trái cây sinh ý làm lên cũng kiếm không ít, lại là hợp pháp nghề nghiệp, không cần thiết lại đi mạo hiểm làm loại này sinh ý. Chu Hoa đạt cuối cùng nói, còn không phải là kéo điểm nhi quần áo trở về bán. phải ngồi tù. Mục Chi cảm thấy này quả thực là không thể tưởng tượng. Vậy chờ một chút đi, trước đem trái cây xinh ý làm ổn làm lại, khác về sau lại nói. Mục Tú đối với một đoạn này lịch sử cũng không phải thực hiểu biết, nếu Chu Hoa đạt nói không thể làm, vậy không làm. Liên này đó quần áo, kéo trở về cũng không ai sẽ mua. Chu Thủy Liên ở một bên sâu kín nói, "Mục Chi, Mục Tú." "Hảo, không nói cái kia, Tú." Này đó đều là mang cho ngươi quần áo, ngươi thu hồi tới Trầm Giải Xuyên, cây nhỏ quá mấy ngày ta đi huyện thành cho nàng, cũng không biết nàng thích không thích. Mục Chi đem trên tay sở hữu quần áo đều đánh cái bao, đưa cho một túi. Cảm ơn tiểu cô, tỷ của ta khẳng định thích. Mục Tú tiếp nhận quần áo, đã gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút đều là chút cái gì quần áo, rốt cuộc cái mỹ là nữ nhân tiên tính. Ngươi ở thủ đô, cũng không thể xuyên bị so không bằng. Người thành phố yêu nhất xem người hạ đồ ăn, ta vừa đến quảng thị thời điểm, ngươi không biết ra bọn họ kêu ta nội địa người Mộc Chi bắt đầu nói về chính mình bắt đầu đi giống cái thôn cô giống nhau như thế nào bị người coi khinh, còn có bên kia như thế nào như thế nào phôn hoa. Mộc Tú nghe mùi ngon, mà Chu Thủy Liên còn lại là các loại cứng lưới, giật mình đến không được. Tú, ngươi ở thủ đô nhìn đến TV đi. Mộc Chi đột nhiên hỏi nói. Đúng vậy, thấy được. Mộc Tú trả lời: "Tú, nghe ngươi cô nói, cái kia tivi liền cùng điện ảnh giống nhau, có thể ở nhà xem." Chu Thủy Liên tò mò hỏi: "Nhi tửu, ngươi chính là không tin ta, chờ lần này kiếm lời, ta đưa ngươi một đài tivi, ngươi nhìn xem liền biết ta không lừa ngươi." Mộc Chi tưởng trang cả giận nói: "Tiểu cô, trong thôn lại không điện, ngươi mua trở về cũng chính là cái gạch." Mộc Tú cười nói: "Tú, nghe Trần Bí thư chi bộ nói, liền này mấy tháng" Chúng ta trong thôn cũng muốn mở điện đâu." Mục Chi nói, La Mục Tú tức khắc ánh mắt sáng lên. "Thật vậy chăng? Thật sự, trong thôn điện quảng trạm đều mau sửa được rồi, lập tức cột điện giá lên, là có thể mở điện." Mục Chi đem Trần Hướng Dương lời nói nói một lần cấp Mục Tú nghe. "Thật sự là quá tốt. Chờ có điện, trong nhà còn muốn mua máy giặt, mua tủ lạnh, an thượng đèn điện." Mục Tú vừa nói vừa ở trong phòng nhìn. Đến lúc đó, Máy giặt phóng áp giếng nước biên, đúng rồi, cũng không biết gì khi có thể thông nước máy, tủ lạnh phòng phòng bếp, còn có nơi này mỗi gian nhà ở đều phải trang bóng đèn, phòng khách nơi này lại trang cái quạt trần. Mộ Tú vươn ra ngón tay tới chỉ đi nói, mua cái gì mua, đều là đạp dư tiền, máy giặt tẩy ra tới quần áo, ta xem không có tay tẩy sạch sẽ, còn như vậy quý, không mua không mua, tủ lạnh nhưng thật ra còn có chút dụng. Chu Thủy Liên nghĩ đến tủ lạnh có thể mùa hè phóng thừa đồ ăn, vẫn là có chút tác dụng. Chương 710 hải sản. Nhưng mà ở chỗ này có không cần thiết, chúng ta mỗi ngày nhà mình vườn rau đều là đồ ăn, tùy thời ăn tùy thời béo, muốn kia tủ lạnh làm gì đâu, chết quý chết quý. Chu Thủy Liên nghĩ đến huyện thành cái kia trong nhà, Mục tiểu thụ mua máy giặt, nàng xem kia máy giặt giặt quần áo, tổng cảm thấy không có chính mình tay tẩy sạch sẽ, tủ lạnh ở trong thành thực dụng. ở nông thôn cũng không nhiều lắm tác dụng. Lại tưởng tượng tưởng này hai dạng đồ vật giá cả, nàng chạy nhanh xua tay nói không cần. Tủ lạnh tác dụng nhưng lớn đi, nhị tẩu, người mấy ngày trước không phải còn lải nhải, nói chúng ta mang về tới tôm ăn ngon, nếu là có tủ lạnh, đem tôm tươi đông lạnh lên, một tú gì khi trở về đều có thể ăn đến. Mục chi cười nói, Quảng thị văn biển, nơi đó rất nhiều ăn bên này đều không có, Mục chi lần này dùng thùng nước trang nước biển, Lăng là xách một thùng tôm đã trở lại, chẳng qua tuy là không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là đã chết không ít. Sau khi trở về cấp cho Thủy Liên phân một ít, Chu Thủy Liên trước kia ăn qua cũng chính là tôm sông, lần đầu tiên thấy như vậy lại tôm, ăn lên hương vị ngọt lành ngon miệng, nàng chỉ ăn một con, dư lại đều cấp Tiểu Hoa ăn, nhìn Tiểu Hoa ăn thơm ngọt, Chu Thủy Liên còn ở bên lưới, Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thụ không ăn đến. Kỳ thật Tú Lệnh cũng không tồi Chu Thủy Liên nghe Mộc Chi như vậy vừa nói, Lập tức liền sửa lại khẩu phong. Chờ năm nay ăn Tết trở về a, liền tất cả đều an bài lấy lòng. Mộc Tú sau khi nói xong lại đối với Mộc Chi nói, "Tiểu cô, Quảng thị có phải hay không có rất nhiều ăn ngon?" "Đúng vậy, mới mẹ không hà mang, lần này mang về tới rất nhiều đều là phơi khô, ngươi hỏi ngươi nương, đều bị ngươi nương thu hồi tới." Mộc Chi lần này trở về, mang theo không ít hải sản phẩm. "Đều ở cái kia trong phòng đâu." Nhìn một tú vọng lại đây, chú Thủy Liên có chút ghét bỏ chỉ chỉ chữ vật gian. Chữ vật gian là chất đống tạp vật địa phương, chú Thủy Liên cảm thấy một chi mang về tới vài thứ kia nghe đều là một cổ tử mùi tanh, nhìn lớn lên cũng là hiếm lạ cổ quái, căn bản là không biết như thế nào đi ăn, cuối cùng liền đều phóng tới phòng tạp vật. Bờ biển này đó hải sản, chứ bỏ bờ biển người biết như thế nào ăn ngoại, mang ra tới giống đất liền khu vực người, đều là sẽ không làm. Cho nên Chu Hoa đạt phía trước vài lần tới, đều không có mang mấy thứ này tới. Lần này Mục Chi trở về, nàng bà bà lại là 3 ngày 2 đầu không phải nấu canh chính là ngoao cháo làm hải sản cấp Mục Chi bổ dưỡng. Mục Chi bắt đầu có chút ăn không quen, nhưng là ăn vài lần sau, ăn ra tư vị tới. Ăn qua này đó tươi ngon dị thường hải sản sau, Mục Chi cảm thấy khác cái gì đều không thể ăn, Mục Chi cũng muốn cho trong nhà người đều nếm thử. Lần này trở về Tuy rằng mễ mẹ không hảo mang, chính là phơi khô lại là thực phương tiện, hơn nữa phơi khô hương vị cũng không kém, vì thế mục chi liền bao lớn bao nhỏ mang theo rất nhiều trở về. Chẳng qua, mang về tới sau, lại là không ai thưởng thức. Chu Hoa Đạt làm một lần cấp Lưu Diêu Muội ăn, Lưu Diêu Muội nói thằng ăn không quen, cuối cùng Lưu Diêu Muội ra này, đó cũng toàn bộ đều lấy tới mục thủy gia. Chu Hoa Đạt vì thế lại ở mục thủy gia làm một lần, như cũng là không ai cổ động. Tiến chứa vật gian, một cổ tử mùi tanh của biển liền xông vào mũi. Đều ở bên kia đâu, chính ngươi xem đi. Chu Thủy Liên chỉ chỉ chữ vật gian góc tường kia một loạt túi, sau đó che lại cái mũi liền lui đi ra ngoài. Chu Thủy Liên không biết nhìn hàng, chính là mục túi lại là nhận được, mục túi nhất nhất mở ra túi xem xét lên. Cá hú làm, giao trụ, nguyên bối, hoa keo, tôm bọ vỏ, hải sâm, mực làm, tôm hề làm, cá bạc làm, con mực làm. Hải lệ làm, bao ngư làm, đạm rau khô, làm với cá. Mộc Tú xem đôi mắt đều phải thẳng, này đó đều là khó được thứ tốt a. Chờ Mộc Tú xem xét xong về sau, nàng cảm thấy chính mình bụng có chút đói bụng. Tú, mấy thứ này đều ăn rất ngon, thật sự. Mộc Chi thấu lại đây, trong giọng nói mang theo một ít ân cần. Rõ ràng ăn rất ngon đồ vật, mang về tới sau, mỗi người ghét bỏ, Mộc Chi là thật sự thật khó chịu. Giống như là một người ăn tới rồi mỹ vị vô cùng đồ vận, muốn cùng người cùng nhau chia sẻ khi, lại là không ai cảm thấy ăn ngon. Lúc này Mộc Tú đã trở lại, Mộc Chi chạy nhanh lại đầy cõi lòng chờ mong lại đây cùng Mộc Tú đề cử. Ta biết, tứ đại danh đồ ăn tay gấu, vây cá, đầu khỉ nấm cùng tổ yến, này vây cá nhưng không tiện nghi, còn có hải sâm, bảo ngư, hoa keo, tiểu cô, các ngươi lần này hoa không ít tiền a. Mộc Tú nhất nhất điểm nói, Mộc Chi nghe nước mắt đều muốn rơi xuống, rốt cuộc có cái hiểu người, nàng cảm giác giống như tìm được rồi tri âm giống nhau. Bọn họ đều nói không thể ăn. Mộc Chi trong giọng nói mang theo ủy khuất, "Đêm nay ta tới làm một cơm." Mộc Tú tay nhỏ vung lên nói, "Mộc Tú, ngươi sẽ làm?" Chu Hoa đạt kinh ngạc nói, "Ta đương nhiên sẽ làm, các ngươi chờ xem." Mộc Tú tin tưởng tràn đầy nói, "Mộc Tú trước đem buổi tối chuẩn bị làm hải sản." Đều trước dùng bọt nước khởi xuống tới, sau đó chính mình đi vườn rau bắt đầu hái rau. Hải sâm, bào ngư còn có hoa keo chờ yêu cầu sao phát thời gian trường, cho nên mục tú liền tính toán làm một cái cả chua cá hố, cá bạc xào trứng gà, đậu que hải lệ, thịt kho tàu tôm he, hương chiên nguyên bối, ớt cay xào mực làm còn có rau trụ hầm trứng gà. Chờ đến ăn chén cơm thời điểm, mấy mâm đồ ăn bày ra tới, đại gia ăn thời điểm đều là ánh mắt sáng lên. Nhi tử Ngươi mau nếm thử, Tú làm ăn rất ngon." Mục Chi nhìn không có động chiếc đũa Chu Thủy Liên, thà thiết nói: "Thật sự ăn ngon." Chu Thủy Liên nghĩ đến phía trước ăn đại điểm, luôn là cảm thấy có cổ mùi tanh, không khỏi có chút hoài nghi. "Thật sự, Nhi Tẩu, Tú làm so Hoa Đạt ăn ngon nhiều." Mục Chi nói xong còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Hoa Đạt. Chu Thủy Liên nửa tin nửa ngờ gắp một cái miệng nhỏ cá hố đưa vào trong miệng, cá hố vừa vào khẩu Nàng mày nhăn nhai nhai, ngay sau đó gi một tiếng, trực tiếp gắp một khối cá hồ bắt đầu cắn lên. "Ăn ngon sao?" Mục Chi chạy nhanh truy vấn nói. "Ăn ngon, một chút mùi tanh cũng chưa, ăn ngon." Chu Thủy Liên liên tục gật đầu. Mục Thủy An cũng là liên tục gật đầu, cảm thấy hương vị thật là cực hảo. "Hoa Đạt, ngươi nhìn xem ngươi làm, nhìn nhìn lại Tú làm." Mục Chi lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Hoa Đạt. Chu Hoa đạt trong lòng cảm thấy hả uy khuất. Hắn cũng là dựa theo nhà mình bên kia việc nhà cách làm làm, hơn nữa mục tú làm hương vị hắn ăn lên ngược lại cảm thấy quá phai nhạt, tiên vị thiếu rất nhiều. Mục Chi, ngươi lại khi dễ tiểu Chu. Cũng chính là tiểu Chu tốt như vậy tính tình. Chu Thủy Liên nhìn không được, huấn Mục Chi một câu. Mục Chi lúc này mới nửa năm quan cảnh, sau khi trở về không chỉ có bộ dáng có biến hóa, tính cách cũng là đại biến dạng, giống như Giống như vẻ tới Mộc Chi trước kia làm tiểu cô nương thời điểm, ở nhà như vậy vô ưu vô lự, hoặc bắt tùy hứng. Không có việc gì, không có việc gì, Mộc Chi nói rất đúng, tay nghề của ta là so ra kém một tú. Chu Hoa đạt chạy nhanh thế Mộc Chi giải thích nói, "Ngươi a, sớm muộn gì muốn đem nàng chiều hư?" Chu Thủy Liên bất đắc dĩ nói, "Nhi tửu, không có việc gì, Mộc Chi số tuổi vốn dĩ liền tiểu, ta nhường nàng hẳn là" Chu Hoa đạt nhìn Mục Trí vẻ mặt sùng lịnh. Chương 711 Hải sản 2. Quay đầu lại nhớ rõ cùng Tú học học. Mục Trí vừa lòng nói, đại gia khoệ miệng đều chửu chửu, Mục Tú chỉ cảm thấy chính mình đang xem đại hình phát cầu lương hiện trường. Tiểu dưỡng khả năng từ nhỏ ở bờ biển lớn lên, an quán hải sản vị, này đó ta ở làm thời điểm, rượu gia vị cùng gia vị dùng tương đối đủ, dựa sạch cũng dạt sạch thật lâu. Hà Nội phía trước còn đều qua một đạo nước sôi. Này khẩu vị chúng ta ăn ăn ngon, tiểu dượng bên kia người phỏng trừng ăn liền cảm thấy không đủ vị. Hơn nữa, ở bờ biển ăn cũng đều là mới mẻ, mới mẻ cùng loại này phơi khô, hương vị khẳng định không giống nhau. Mới mẻ nhưng không như vậy thanh, tiểu dượng lấy làm mới mẻ phương pháp tới làm phơi khô, cũng không hảo nắm chắc hỏa hậu cùng cách làm. Mục tú nói, nói chú hoa đạt liên tục gật đầu, hắn cảm thấy mục tú nói quá đúng, đồng dạng cách làm. Làm ra tới mới mẹ cùng phơi khô khác biệt quá lớn. Ngày mai giữa trưa, các ngươi tới ăn cơm trưa, ta làm một cái càng tốt ăn cho các ngươi nếm thử." Mục Tú thần thẩn bí bí nói. "Hảo." Mục Tiểu Hoa dẫn đầu ra tiếng, nàng trước mặt một mâm cá bạc xào trứng gà, đã đều mau bị nàng ăn sạch. Cuối cùng sở hữu đồ ăn đều ăn sạch, mọi người đều còn chưa đã thèm, bắt đầu chờ mong Mục Tú ngày hôm sau làm cái gì ăn ngon. Mục Tú ngày hôm sau rất sớm liền dậy, Dặn dò Chu Thủy Liên giết một con gà sau, liền chui vào phòng bếp bắt đầu công việc lu đủ lên. Mộc Chi cùng Chu Hoa Đạt tới cửa thời điểm, mới vừa đi tới cửa, đã bị trong phòng truyền đến mùi hương dẫn tới nhanh hơn bước chân. Tú, ngươi đang làm cái gì a? Như vậy hương? Mộc Chi một bước vào môn, liền thẳng hét lên. Chu Hoa Đạt còn lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía phòng bếp, cái này hương vị, Mộc Tú chẳng lẽ làm chính là cái kia? Các ngươi đuổi đến thật sao, mới vừa làm tốt các ngươi liền tới rồi, ăn cơm." Mục Tú lúc này đi ra phòng bếp. Mục Chi đầu hướng trong tìm tòi, chỉ thấy trong phòng bếp trên bàn, phóng vài đạo dao trộn, còn có một cái bình rượu, còn lại không còn có bất cứ thứ gì. "Ngươi làm ăn ngon ở nơi nào?" Mục Chi vừa nói một bên khắp nơi nghe. "Mục Tú, ngươi làm nên không phải là Phật khiêu tường đi." Chu Hoa Đạt nhìn đến cái này bình rượu thời điểm, Lập tức liên sắc minh trong lòng phòng đoán. "Đúng, vẫn là tiểu dưỡng kiến thức rộng rãi, trong nhà tài liệu không đủ đầy đủ hết, cho nên ta làm cũng chính là cái dạng dị bạn Phật Khiêu Tưởng." Mục Tú cười trả lời. "Phật Khiêu Tưởng?" Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy còn có Trần Đại Gia hai vợ chồng lúc này cũng đã trở lại, mấy người nghe được Mục Tú lời nói đều là mặt mang khó hiểu. "Đúng vậy, nói chính là món này Hòa Thượng nghe thấy, đều phải nhịn không được mùi hương dụ dỗ." ngảy tường mà ra. Mục Tú Úc cười giải thích nói: "Nói thật đúng là mơ hồ, ta tới nếm thử thực sự có như vậy ăn ngon không?" Chu Thủy Liên có chút không tin. Chờ đến Mục Tú một người cấp thịnh thượng một chén, mọi người đều là ăn thượng một ngụm sau, liền dừng không được tới. Một vỏ tử bị ăn sạch sẽ, bất quá này một vỏ tử vốn dĩ cũng không nhiều ít, chỉ là đủ một người một chén. "Nương, hương vị thế nào?" Mục Tú Úc cười hì hì nhìn Chu Thủy Liên. Ú, này cũng ăn quá ngon, như thế nào làm a? Chu Thủy Liên một chén ăn sạch sẽ, nàng rất là có chút chưa đã thèm. Chính là dùng tiểu cô mang về tới những cái đó hải sản làm. Những cái đó tanh thấm thoát độ vật, có thể làm ăn ngon như vậy. Chu Thủy Liên càng thêm không dám tin. Ta này làm cũng không phải thực chính tông, chính tông Phật Khiêu tưởng dùng nguyên liệu nấu ăn càng nhiều, trước mắt trong nhà thiếu đồ vật nhiều, này chỉ xem như một cái dạng dị bản. Trở quay đầu lại nguyên liệu nấu ăn gom đủ, ta cho các ngươi làm một đạo chính tông, kia hương vị so này còn muốn hảo." Mục tú trả lời: "Còn có thể so này còn ăn ngon. Kia đến là cái gì vị a?" Trần Kiên Cường lúc này chen vào nói nói: "Mục tú nói rất đúng, chính tông Phật Khiêu Tường bên trong đồ vật rất nhiều, làm lên ít nhất đến một ngày một đêm, bất quá cái này hương vị cũng thực không tồi." Chu Hoa đạt lên tiếng: "Nương, ngươi thích ăn nói" Ta ngày mai lại làm cho ngươi ăn, vây cá không chỉ có mỹ dung dưỡng nhan, vẫn là một mặt quý báo dược liệu, bổ thanh phổi khai vị, bổ ngũ tạng, hải sâm, canh gà, sọ so khô, tất cả đều là bổ dưỡng thứ tốt. Con bổ a, ta này nửa năm ở Quảng thị, tướng trừng béo mười mấy cân, trước kia quần áo ăn mặc đều khẩn đâu." Mục Tri nghe xong nói thầm nói, "Kia vừa vặn, tiểu câu ngươi có thể không ăn." Mục Tú Nghiêm chẳng nói, "Ta muốn ăn." Ta ăn xong lại giảm béo. Mục chi chạy nhanh phản đối nói. Mỗi ngày ăn cũng quá lãng phí, này đó quý giá đồ vật, không thể như vậy đạp hư. Chu Thủy Liên lúc này có chút không bỏ được. Chu Thủy Liên phía trước không biết mấy thứ này tốt thời điểm, đều là tùy ý luận phóng, căn bản không bỏ ở trong mắt, trước mắt đã biết mấy thứ này chỗ tốt sau. Chu Thủy Liên ngược lại bắt đầu đương bảo bối giống nhau, ăn lên liền cảm thấy đau lòng. Không có việc gì, thích ăn. Ta công đạo hạ lại kéo một xe lại đây, dù sao phía sau xe còn muốn tới kéo dưa hấu. Chu Hoa Đạt Phi thường hào khí nói: "Hảo, tiểu dưỡng, ta cho ngươi viết cái đơn tử, này đó đều nhiều mua một ít mang lại đây, ta dựa theo thị trường giới cho ngươi." Mục Tú đông nhiên nói: "Đều ngươi một nhà, nói cái gì có tiền hay không, quá khách khí." Mục Chi tưởng cả giận nói: "Cho chúng ta nhà mình ăn, ta liền không nói tiền sự." Nhưng mà này đó là tính toán đưa đến huyện thành cấp tiệm cơm, các ngươi cũng biết, tiệm cơm làm lại đổi vị trí, cũng mau cái hảo. Lần này tiệm cơm cái chính là khí phái nhiều, cho nên ta nghĩ chờ lại lần nữa khai trương thời điểm, khiến cho tỉ của ta các nàng ra một cái chủ đánh đồ ăn. Cái này Phật Khiêu tưởng khá tốt. Mục Tú nói ra chính mình vừa rồi nghĩ đến ý niệm. Tú ngươi cái này chú ý hảo, nay khẳng định có thể bán không ít tiền. Chu Thủy Liên lập tức liền tỏ vẻ tán đồng. Ta cảm thấy cũng không tồi. Chu Hoa Đạt cũng gật gật đầu. Ngày mai rốt khoát liền đi huyện thành thử xem, dù sao ở nhà cũng không có việc gì. Mục Tú bắt đầu nóng lòng muốn thử lên. "Hành." Ngày hôm sau ăn xong cơm trưa, Chu Hoa Đạt, Mục Chi còn có Mục Tú, ba người liền mang theo bao lớn bao nhỏ lại đi huyện thành. Ba người trước cùng đi chợ nông sản. Xem một ít yêu cầu nguyên liệu nấu ăn có thể hay không mua được đến, đi mau đến chợ nông sản thời điểm. Mục Chi bỗng nhiên dừng bước, nàng nhìn về phía một bên nhà ngang. "Mục Chi, làm sao vậy?" Chu Hoa Đạt nhìn Mục Chi dừng lại bước chân, hắn kỳ quái hỏi. "Không có việc gì, đi thôi." Mục Chi thu hồi tầm mắt, bước nhanh về phía trước đi đến. "Vừa rồi cái kia nhà ngang, chính là Mục Chi rời đi anh võ thôn sau vẫn luôn ngốc địa phương." Khang Khang cũng là nơi này sinh ra, nhìn quen quảng thị phồn hoa sau, lại nhìn đến nơi này, Mục Tri trong lòng cảm khái vô ngàn. Đồng thời Mục Tri trong lòng càng là cảm kích Chu Hoa Đạn, nếu không phải hắn, nàng như thế nào có thể biết được bên ngoài thiên địa có bao nhiêu đại. Chợ nông sản đồ vật còn xem như đầy đủ hết, nguyên liệu cơ bản đều mua thẻ, chờ đến đều mua xong sau, mấy người liền hướng tới tiệm cơm đi. Tới rồi tiệm cơm, Mục Tú nhìn đến Tôn Hạnh Phúc ở Liên lại làm Tôn Hạnh Phúc đem trang dưa muối cái bình lấy mấy cái lại đây. Chương 712 Phật khiêu tưởng. Nghe nói Mục Tú phải cho đại gia nếm một đạo tân đồ ăn, mọi người đều tinh thần tỉnh táo, đều vây quanh ở Mục Tú bên người nhìn lên. Mục Tú biên đem tối hôm qua đã phao phát tốt hải sản nguyên liệu nấu ăn lấy ra lại lần nữa rửa sạch sẽ sau pháng hảo, biên chỉ Huy Tôn Hạnh Phúc cùng Tống Thuận Lợi, đem heo cốt còn có gà cùng nhau ngoao thành canh loãng, cùng với chuẩn bị các tài liệu Chờ đến canh loáng nao hảo, đã đến buổi tối, buổi tối Mục Tú đi theo Mục Chi ở tiệm cơm tiếp tục hỗ trợ, bởi vì buổi tối có việc, cho nên 8 giờ tả hữu, tiệm cơm liền giữ cửa cấp đóng lại, còn lại người quét dước vệ sinh thu thập đồ vật khi, Mục Tú bắt đầu làm vật khiêu tưởng. Mục Tú nhìn nhìn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, lấy ra 6 cái tiểu cái bình ra tới. Trước đem lát gừng phô ở vại đế, sau đó trải lên nhà mình phơi phao phát sau mang mùa đông, theo thứ tự trải lên nấm hương. lại để vào thuộc thịt gà, để vào phao phát sau tôm thịt, để vào giao trụ, lại để vào trứng cút, heo bụng đi, trải lên mây cá, cũng đem vây cá phô bình, trên cùng phóng thượng một con tiểu bảo ngư, đem một nửa rượu hoa điêu múc nhập vào nội. Lại dùng canh loãng để vào chảo nóng chung, gia nhập rượu hoa điêu, cùng nhau nấu khai, phóng muối phóng tiêu xay ra vị sau, lại theo thứ tự ngã vào 6 cái tiểu cái bình, đắp lên cái nắp, dùng lồng hấp bố nhất nhất chặt hẳn. Sau đó hai cái trên bếp bếp trong nồi thêm thủy, chi khởi chưng giá, mỗi cái trong nồi phóng ba cái tiểu cái bình, trong nồi nước nấu sôi sau, liền bắt đầu tiểu hỏa nấu chưng. Phải đợi hơn 2 giờ. Mục Tú nhìn nhìn thời gian, chờ làm tốt sau phòng chưng liền 10 giờ nhiều. Không có việc gì, dù sao Thiên Nhật trở về cũng ngủ không được, chúng ta liền cùng nhau chờ xem. Tống Thuận Lợi nói. Còn lại mọi người cũng đều tỏ vẻ cùng nhau chờ đợi. Bởi vì Mục Tú Mục Chi đều tới, cho nên buổi chiều Mục Tiểu Thụ liền đi về trước, lúc này mọi người đều có thời gian, cho nên Dứt Khoát liền vẫn luôn chờ đợi. Đại gia quét dứt vệ sinh, sau đó nghe Mục Tú nói thủ đô hiểu biết, thời gian lập tức liền đi qua. "Hảo, có thể mở ra." Mục Tú nhìn nhìn thời gian sau nói, "Nhanh như vậy." Mọi người đều là cảm thấy thời gian qua thật nhanh. Mục Tú mở ra nồi, sau đó lấy ra một cái cái bình Mở ra cái nắp. Thơm quá a. Tống Thuận Lợi chỉ cảm thấy một cổ mùi thơm lạ lùng sông và muối. Nghe đều làm người chảy nước miếng. Tôn Hạnh Phúc cũng là liên tục gật đầu. Mau, ta muốn nếm thử. Chu Đỗ Quyên đã gấp không chờ nổi bắt đầu đi cầm chén đũa. Chu Đỗ Quyên hai vợ chồng, Mục Chi hai vợ chồng, Tôn Hạnh Phúc cùng Trần Húc Huy, một người phân một cái cái bình, đại gia mở ra sau đều gấp không chờ nổi bắt đầu ăn lên. Cái bình không lớn, Một cái cái bình cũng chính là một chén nhiều lượng, mỗi người đều ăn sạch sẽ, ăn xong sau chú Đỗ Quyên còn có chút chưa đã thèm nói, này quá ít, lần sau nhiều làm điểm nhi. Đỗ Quyên tỉ, ngươi cũng không sợ ngập lên. Một chi một bên ha ha nở nụ cười. Không sợ, từ khai ăn vặt cửa hàng, ta đều béo mười mấy cân, ta là tưởng khai, nhân sinh trên đời liền này ngắn ngủn vài thập niên, làm gì muốn ủy khuất chính mình, thừa dịp còn có thể ăn, ăn nhiều một ít ăn ngon. Nhiều chơi một ít hảo ngoạn, bằng không chờ già rồi ăn bất động chơi bất động, đến lúc đó ngẫm lại cả đời gì cũng không ăn qua gì cũng chưa từng chơi, kia không phải chết đều không nhắm mắt. Chu Đô quên nói dẫn tới mọi người đều nở nụ cười. Tôn Phúc, Tiểu Dượng, Tiểu Dượng các ngươi cảm thấy hương vị thế nào? Mục Tú nhìn về phía Tôn Hạnh Phúc cùng Tống Thuận Lợi. Ta trước kia ở Mân Thị ăn qua một lần cái này Phật khiếu tưởng, Mục Tú làm cùng bên kia hương vị cơ hồ giống nhau, vị vị ngon miệng. Chú Hoa đạt trước nói nói. Ăn lên non mềm nhu nhuận, nồng đậm hơn hương, đều là món ăn mặn, ăn lên lại là một chút đều không nhị. Tống thuận lời chậm dai nói. Rượu hương phát mũi, mỗi loại nguyên liệu nấu ăn trừ bỏ chính mình bản thân hương vị ngoại, còn có thể ăn ra tới khác hương vị, vị chung có vị, dư vị vô cùng. Tôn hạnh phúc gật đầu bổ sung nói. Nói hoa hòe loẹ loẹn, liền nói thẳng ăn ngon vẫn là không thể ăn đi. Chú Đỗ Quyên nghe hai người nói văn chiếu chiếu. Nàng chụp hạ cái bàn nói: "Ăn ngon, ăn quá ngon." Tống Thuận Lợi chạy nhanh trả lời: "Ăn ngon, thật là ăn quá ngon." Tôn Hạnh Phúc cũng nói tiếp: "Mộc Tú, Mộc Tú, ngươi hôm nay tới sẽ không chính là cho chúng ta làm nói đồ ăn đơn giản như vậy đi." Tôn Hạnh Phúc đánh giá Mộc Tú, tựa hồ tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra cái gì đáp án giống nhau. "Đúng vậy, món này ta tưởng chờ đến Tân Tiệm Cơm Khai chứ khi, làm chiêu bài đồ ăn đời ra?" Mộc Tú nói ra tính toán của chính mình. Chúng ta ở đất liền khu vực, hải sản mấy thứ này, có người cả đời cũng chưa gặp qua không hưởng qua, món này bên trong có một nửa đều là yêu cầu dùng đến hải sản phẩm. Vừa vận tiểu cô cùng tiểu dưỡng có thể cấp tiệm cơm cung cấp này đó tài liệu, món này làm ra tới, nhất định có thể trở thành tân tiệm cơm chiêu bài. Mộc Tú ngay sau đó còn nói thêm: "Ta xem hành, món này nhất định bán hảo." Chu Đỗ quên ánh mắt sáng lên. Mộ Tú, ta nhìn ngươi dùng không ít nguyên liệu nấu ăn, này đó nguyên liệu nấu ăn đều không tiện nghi đi, tính xuống dưới món này phí tổn hẳn là không thấp, bán đi ta sợ là không có người sẽ mua đi." Tống Thuận Lợi cau mày nói ra chính mình băn khoăn. "Đúng vậy, Mộ Tú, này hương vị là không thể chê, chính là bán không ra đi nói, hương vị lại hảo cũng vô dụng, ngươi nói trước hạ món này bao nhiêu tiền, chúng ta xem có được hay không." Tôn Hạnh Phúc cũng ngay sau đó nói, Như vậy một vỏ, bên trong có vây cá có bào ngư, ta cảm thấy ít nhất đến bán 20 đồng tiền. Mộc Tú nói ra chính mình tâm lý rối vị, "Thiên a, như vậy quý, căn bản bán không ra đi." Chu Đấu quên kinh hô ra tiếng, "Phải biết rằng ở tiểu huyện thành, một người tiền lương một tháng cũng bất quá 30, như vậy một đạo đồ ăn liền không sai biệt lắm đi một người tiền lương, này đồ ăn sao có thể có người ăn đâu?" Tôn hạnh phúc cùng tống thuận lợi cũng là lắc đầu cảm thấy bán không ra đi. Trước mắt, tiệm cơm đồ ăn món ăn mặn mặn 2 đồng tiền tả hữu, thức ăn chay đều là một nguyên tả hữu, người một nhà đi tiệm ăn cũng chính là 5 đồng tiền có thể ăn no, đúng là bởi vì giá cả vừa phải, hương vị lại hảo, cho nên lúc này mới sinh ý hòa bạo. 5 đồng tiền hiện tại đối với rất nhiều gia đình còn có thể tiếp thu, nhưng là 20 đồng tiền, tiêu cơ bản không có vài người có thể ăn nổi. Ở quận thị Tiệm cơm 20 đồng tiền đồ ăn có không ít đâu." Mục Chi nhỏ giọng nói thầm nói. Mục Chi nói vừa xong, Chu Hoa Đạt liền cười nói, "Địa phương không giống nhau, Quảng Thị là đặc khu, kinh tế phát triển đều so bên này muốn hảo, tiêu phí trình độ cao, nhưng là lấy tiền cũng so bên này cao, hai tiếp theo chi tiêu, tự nhiên đại gia sẽ không cảm thấy quá quý. Không ai ăn liền không thể làm chiêu bài đồ ăn." Mục Tú giả hòa cười. "Tú, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" ta đều mau vội muốn chết. Chu Đấu quên nhịn không được nói, Tân tiệm cơm khai trương, tuy rằng chúng ta vị trí dịch đi qua, nhưng là vẫn là sợ có người tìm không thấy, chờ đến lúc đó làm một cái rút thăm trúng thưởng hoạt động, khai trương trước 1 tháng qua ăn cơm khách nhân mỗi người một cái giấy số, mỗi ngày trừ một lần, chịu đến giấy số, tiếp theo cơm tới liền đưa Phật Khiêu tưởng. Chương 713 rời đi cố thổ. Cho đến lúc này, không chỉ có Tân tiệm cơm danh khí đánh ra tới, Hơn nữa cũng sẽ làm người muốn biết món này rốt cuộc ăn ngon ở nơi nào. Ăn qua người khẳng định sẽ khắp nơi tuyên dương thật tốt ăn, không ăn qua người liền sẽ tâm ngứa muốn biết này đồ ăn rốt cuộc hương vị thế nào. "Đứng rồi, còn muốn định ra một điều kiện, chính là muốn ăn người cần thiết trước tiên một ngày dự định, như vậy chúng ta cũng sẽ không làm không công lãng phí rớt." Mục Tú mặt mày hớn hở nói, "Cái này chú ý hảo, tương đương mỗi ngày đều có cái điểm có tiền." kia tới ăn cơm người khẳng định càng nhiều. Tống thuận lời ánh mắt sáng lên. Ta xem này một phần phân lượng cũng không nhiều, một phần vây ca có thể làm tốt mấy phân, trừ bỏ vây ca giá cả quý một ít, còn lại ở bờ biển đảo đều là thường thấy, giá cả cũng không quý, bắt đầu dùng cái này mở ra thị trường cùng danh khí cũng hoa không được mấy cái tiền. Chu hoa đạt cũng gật gật đầu. Liên như vậy làm. Một tú, mỗi lần cũng không biết người nghĩ như thế nào ra tới. Chân không được có thể thi đậu đại học, chúng ta đây đều là dư mục đầu, như thế nào đều sẽ không nghi đến." Tôn Hạnh Phúc tràn đầy cảm xúc nói. Trần Húc Huy nhìn về phía Mục Tú ánh mắt càng thêm lửa nóng, Mục Tú như vậy thông minh lóe mắt, hắn nhất định phải nỗ lực, như vậy chính mình mới có thể xứng đôi đứng ở nàng bên người. Chẳng qua Trần Húc Huy nghĩ tới cái kia đồng dạng lóa mắt nam sinh, ánh mắt bắt đầu chậm rãi ảm đạm lên. "Kia nhưng không, Tú Tử nhỏ liền thông minh, này tùy ta." Chu Đấu quên Mỹ Tư từ nói, nàng lúc này cảm thấy đại gia khen Mộc Tú giống như là ở khen nàng Nữ Nhi giống nhau. Đều nói chất nữ tùy cô, hẳn là tùy ta. Mộc Chi như suy tư gì nói, đều tùy đều tùy, thiên đã trễ thế này, chúng ta đều chạy nhanh trở về đi, A Nha, quên cho ta tỉ lưu một phần. Mộc Tú chạy nhanh đánh gậy Chu Đấu quên cùng Mộc Chi đối thoại. Ngày mai lại làm điểm nhi cho nàng ăn, ta còn muốn ăn. Đều còn không có ăn gia vị đâu. Chu Đỗ Quyên nói nói liền cảm thấy chính mình lại đói bụng. Hảo hảo hảo, đều trở về đi. Mục Tú cười nói. Mục Chi hai vợ chồng cùng Mục Tú Trần Húc Huy cùng nhau trở về ngủ. Bởi vì có Mục Chi Chu Hoa đặt ở, Trần Húc Huy có chút nhàn nhạt tiếc đối. Tiếc đối không thể giống lần trước như vậy cùng Mục Tú liêu một đường. Sau khi trở về, Mục Tú trước đem hải sản lại phao khởi xương tới. Mộc Chi cùng Chu Hoa đạt an bài đến trước kia Mộc Chi trụ cái tiếp phòng, Mộc Chi ngựa quen đường, cũ chỉ đạo Chu Hoa đạt đi rửa mặt, sau đó thò qua tới cùng Mộc Tú cùng Mộc tiểu thụ nói chuyện phiếm. "Hôm nay đều quên hỏi ngươi, lúc này mới trở về hai ngày, như thế nào lại lại đây?" Mộc tiểu thụ hôm nay nhìn đến Mộc Tú cùng Mộc Chi hai vợ chồng khi, rất có chút kinh ngạc. "Ở nhà không có việc gì, lại đây đi dạo?" Mộc Tú vừa nói một bên cầm chén tiếp bọt nước hải sản. "Ngươi hôm nay mang này đó hiếm lạ cổ quái ngoạn ý đều là chút cái gì a?" Mộc Tiểu Thụ chỉ vào nải đó hải sản hỏi. "Đều là ăn ngon, ngày mai ngươi sẽ biết." Thân thân bí bí Mộc Tiểu Thụ nói thầm nói. "Tỷ, hổ tử thế nào?" "Đã hảo, hai ngày này nghịch ngẫm ta luôn muốn đánh hắn ngông, ngươi xem đi, hắn ốm yếu thời điểm, lòng ta nghĩ chính là chỉ cần hắn hảo." lại bướng bỉnh ta đều không tức giận, chính là một hảo, thật sự bướng bỉnh lên, ta thật là khí mộc tiểu thụ thật là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Nam Hải, nào có không bướng bỉnh, hổ tử đã 6 tuổi đi, đúng là làm giận thời điểm. Tên nhỏ, ta cho ngươi mang theo mấy bộ quần áo đâu, ngươi lại đây thử xem xem. Mộc Chi lúc này đi đến, nàng cười đối mộc tiểu thụ nói: "Hảo a." Mộc tiểu thụ nghe thấy cái này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Mộc Chi mang cho Mộc Tiểu Thụ quần áo cũng đều là thực đột hiện dáng người cái loại này, giống Mộc Tú xuyên cái loại này quần ca bồi, Mộc Tiểu Thụ không có muốn, nàng cảm thấy chính mình xuyên không ra đi, cuối cùng Mộc Tiểu Thụ tuyển hai kiện váy liền áo, còn có đai đeo ngực cùng áo sơ mi cùng với hai điều đến đầu gối phơ váy. Cảm ơn tiểu cô. Mộc Tiểu Thụ cầm quần áo mới, có chút vui dạo dượn nói: "Thính lần sau ta trở về lại nhiều cho ngươi mang một ít, bên kia quần áo tiện nghi." Mộc Chi cũng rất là cảm tạ Mộc Tiểu Thụ trước kia đối nàng rất nhiều chiếu cố. Lần sau có rảnh ta cũng đi Quảng thị đi dạo." Mộc Tiểu Thụ có chút hướng tới nói. "Không thành vấn đề." Mộc Chi sảng khoái ứng hạ. Ngày hôm sau Mộc Tú buổi sáng một người mang theo đồ vật đi tiệm cơm, Mộc Chi tác nói muốn ở huyện thành mua điểm nhi đồ vật, buổi chiều trở về, Mộc Tú vì thế cùng Mộc Chi chu hoa đạt ước hảo thời gian, đến lúc đó cùng nhau hồi trong thôn. Tiệm cơm có ngày hôm qua ngoa tốt canh loãng, kia canh loãng tối hôm qua vẫn luôn ở tiểu lò than thượng tiểu hỏa hầm, chờ Phật Khiêu tưởng làm tốt mở ra cái bình về sau, kia mùi hương xo so tối hôm qua còn muốn nồng đậm. Cái gì hương vị? Như vậy hương? Đang ở gọi món ăn mỗ bàn khách hàng đột nhiên hút hạ cái mũi. Đúng vậy, các ngươi đang làm cái gì đồ ăn đâu? Ngôi cùng bàn khách hàng cũng hút hạ cái mũi sau, kỳ quái nghe. Trong tiệm ở làm tân đồ ăn. Cuối tháng chúng ta tân cửa hàng liền phải khai trương, đến lúc đó Hoan Ninh đi nhóm nháp. Mục tiểu thủ đã nghe nói chuyện này, lúc này nàng đi theo khách hàng giải thích nói: "Thành, cuối tháng đi nếm thử." Phía sau tới khách nhân, người được mùi hương chỉ cần có người hỏi, trong tiệm người đều nhất trí giống Mục tiểu thủ nói như vậy, thực mau, những người này đều đối tân cửa hàng cùng tân đồ ăn sinh ra nồng hậu hứng thú. Mục tiểu thủ đến sau bếp Văn Phật Khiêu tường sau, Nói thẳng này bán 20 đồng tiền cũng đáng. Mục Tu ở trên đường trở về, cùng Chu Hoa đạt định ra lần sau hắn tới thời điểm, cho nàng kéo hải sản chủng loại, Chu Hoa đạt một ngụm hứng hạ. Ngày hôm sau Mục Chi cùng Chu Hoa đạt tới một thủy gia cá biển, này phê dưa hấu đã trích hảo, Chu Hoa đạt muốn cùng xe đi trở về. Mục Chi liền trước làm ơn các ngươi chiếu cố, ta lần sau tới kéo dưa hấu thời điểm, lại mang nàng cùng nhau trở về. Chu Hoa đạt sau khi nói xong có chút lưu luyến không rời nhìn Mục Trí. "Yên tâm đi, Mục Trí ở chỗ này, bảo đảm cho ngươi xem một sợi tóc đều không phải ít." Chu Thủy Liên trêu ghẹo hai người nói. Nhị tẩu Mục Trí rồi nói, "Nhị ca nhị tẩu, chờ lần sau ta tới, liền tính toán đem nhạc phụ nhạc mẫu cùng nhau mang về Quảng Thị." Chu Hoa đạt đỗng nhiên vẻ mặt chính sắc nói, "Mang, mang về Quảng Thị." Mục Thủy không khỏi thất thần. "Đúng vậy." Quảng thị mùa đông ẩm ướt, cha mẹ số tuổi lớn, hoa đạt ra rất lớn, chỉ có ta bà bà ở tại nơi đó, cha mẹ đi, ta cũng hảo chiếu cố. Dù sao bọn họ ở chỗ này cũng là hai người mục tri nhẹ giọng nói. Cũng cũng hảo. Bọn họ đồng ý sao? Mục Thủy nghĩ đến chính mình vài lần ở trong thôn gặp được Lưu Yêu Muội cùng Mục Lao Hán, hai người thật là dàn mua rất nhiều, đặc biệt là Lưu Yêu Muội, tóc đã toàn trắng, khom lưng lưng quổng. Hai người cùng nhau còn muốn đi trong đất lao động. Đồng ý, cha mẹ cũng không gì thân nhân, về sau đều đến dựa ta." Mục Chi nói tới đây, không khỏi thở dài. Mục Thủy nghe vậy nhấp nhấp miệng, Chu Thủy Liên cũng không có lên tiếng, Mục Tú còn lại là cảm thấy Lưu Yêu Muội cùng Mục Lao Hán đi Quảng Thị, nhưng thật ra cái tốt lựa chọn. Chương 714 rời đi cố thổ hai. Quảng Thị bên kia khí hậu hảo, lại không cần bọn họ lao động. Sống so ở tại nơi này càng thích hợp dưỡng lão. Cũng mất công lưu yêu muội hảo mệnh, sinh mục chi như vậy một cái nữ nhi, lại từ nhỏ đối nàng không kém, vàng không lúc này, hai vợ chồng già kia mới thật là đáng thương. Cha mẹ phòng ở ta nhớ rõ phía trước cấp lập được chứng từ cấp tứ, lần này nghĩ đi thôn chi thư nơi đó đem thủ tục cấp làm, miễn cho họ về sau cành mẹ đẻ cành con, rốt cuộc cha mẹ đi bên kia sau, trở về cũng không có phương tiện. Mộc Chi nhìn mấy người đều không nói lời nào, vì thế còn nói thêm: "Kia phòng ở chúng ta muốn cũng vô dụng, không cần cho ta. Lúc trước Lưu Trứng Tử cũng là khí đại bá tiểu thúc, hiện tại gia dàn mãn mã đều là ngươi chiếu cố, này phòng ở liền quá đến ngươi danh nghĩa đi." Mộc Tú chối từ nói: "Ta hộ khẩu đã chuyển tới Quảng thị, này phòng ở ta cũng dùng không đến. Cha mẹ cùng ta ý tứ chính là không thể cho kia hai cái" Này Phong ở các ngươi theo sau xử lý như thế nào đều được, dù sao vẫn là đến trước chuyển cấp tú. Cha mẹ về sau liền không trở lại ở. Mục Thủy lúc này hỏi, "Không trở lại? Cái này Thương Tâm Địa Phương hai người bọn họ trở về còn làm gì? Bên này trừ bỏ các ngươi ba cái, cha mẹ cũng không gì thân thích hảo vứng vượn." Mục Chi nghĩ đến Lưu Yêu muội nghe nói rời đi khi kiêu kiên quyết bộ dáng, trong lòng có chút khó chịu lên. Hạ quyết tâm rời đi sinh sống cả đời quê nhà. Này đối với nơi này đa tâm hô ý lạnh. Kia quá đến cha ta danh nghĩa đi, quay đầu lại ra gian mãi mãi muốn còn tưởng trở về, nay phong ở bọn họ tiếp tục trụ, chúng ta cũng bất động nó. Mục Tú nhìn mắt Mục Thủy nói, "Tú Mục Thủy trong lòng nóng lên, trong thanh âm mang theo cảm kích. Nhị tẩu, ngươi cảm thấy biết không?" Mục Chi nhìn về phía Chu Thủy Liên. "Thành." Chu Thủy Liên tâm tình phức tạp gật gật đầu. "Cảm ơn các ngươi." Mộc Chi đối với ba người nói lời cảm tạ, trong ánh mắt ngấn lệ hiện lên. "Hảo, Mộc Chi, xe đều chờ ta, ngươi mang theo Khang Khang chờ ta." Chu Hoa Đạt kéo qua Mộc Chi ôm hạ, sau đó đối với đại gia còn nói thêm, "Ta kiến, ta đưa ngươi đi." Mộc Chi vừa rồi cảm xúc lập tức bị Chu Hoa Đạt liền phải dời đi sự tình cấp đánh gãy, nàng đi theo Chu Hoa Đạt phía sau, hai người hướng tới dưa mà đi đến. Các ngươi Mộc gia mấy huynh muội liền mục chi mệnh tốt nhất. Chu Thủy Liên nhìn Mục Chi bóng dáng, cảm khái vạn lần nói: "Thủy Liên, ngươi nãy liền nói không đúng rồi, ta mệnh cũng hảo, có thể cưới ngươi làm tức phụ, ta thật là tu mấy đời phúc khí." Mục Thủy phản bác nói: "Không cái đứng đắn, hai tử đều tại bên người đâu." Chu Thủy Liên mặt đỏ lên, nghiêng mắt thấy liếc mắt một cái Mục Tú. "Ta không nghe được, các ngươi nói cái gì?" "Cha, ngươi lặp lại lần nữa." Mộc Tú cười trả lời. Nha đầu thối, càng ngày càng không lớn không nhỏ, ta nấu cơm đi." Chu Thủy Liên nói xong liền xoay người hồi sân đi. Mộc Chi đưa Song Chu Hoa đạt liền về nhà đi, nàng về đến nhà thời điểm, Lưu Yêu Muội cùng Mộc Lao Hán đang ở trong viện thu thập những cái đó nông cụ. "Này đó còn thu thập làm gì, còn muốn mang đi sao?" Mộc Chi nhìn hai người đều là mệt một đầu hãn, không khỏi trách cứ nói. "Qua bên kia, Có thể ở trong sân loại cái đồ ăn, này đó nông cụ đều dùng cả đời, dùng thuần tay, nếu là qua bên kia mua, lại phải bỏ tiền. Lưu Yêu muội giải thích nói, có thể hoa mấy cái tiền, yên tâm đi, này đó đều từ bỏ. Mục Chi nói chân bước vào phòng. Tiên phòng, Mục Chi cảm thấy chính mình tim đập ra tốc lên, trong phòng lớn lớn bé bé tay nải đôi một giường đất, khang khang ở này đó tay nải gian chính ngủ thơm ngọn. Mục Chi rời khỏi ngoài cửa. Đối với hai người giận sôi máu nói, đều nói trong phòng này, đó rách nát đồ vật đều từ bỏ, liền mang chút bên người quần áo đi là được, đến bên kia lại mua, các ngươi thu thập nhiều như vậy, đi còn không phải đều phải ném xuống. Mộc Chi, ta cùng ngươi nương rốt cuộc đều là người ngoài, đi con rể gia trụ, cái gì đều phải hòa con rể, con rể nếu là không cao hứng, đến lúc đó làm sao bây giờ? Chúng ta nhiều mang điểm nhi, đến lúc đó thiếu mua điểm nhi. Con rể liền không như vậy không cao hứng. Mộc Lao Hán thở dài. Hoa đạt không phải người như vậy, các ngươi cứ yên tâm đi. Nghe Mộc Lao Hán nói như vậy đáng thương, Mộc Chi chạy nhanh ăn uổi nói: "Thân sinh nhi tử đều có thể ghét bỏ chúng ta, chúng ta thật sự là." "Mộc Chi a, ngươi nãy đều gả qua đi nửa năm, như thế nào trong bụng một chút tin cũng chưa, ngươi nếu có thể chạy nhanh sinh đứa con trai, về sau địa vị liền ổn." Lưu Yêu Muội đột nhiên nhìn chằm chằm Mục Chi đánh giá một vòng nói: "Hai tử đều là duyên phận, sao có thể nói có liền có?" Mục Chi cũng khẽ thở dài một cái, nàng trong lòng làm sao không nghĩ sớm một chút nhi sinh cái hài tử? Chu Hoa đạt là con một, nữ nhi duy nhất từ nhỏ tách ra không tại bên người, bà bà trở về cũng là mỗi ngày cho nàng bổ thân mình, chính là muốn cho nàng sớm đến quý tử, nhưng là lại là vẫn luôn một chút tin cũng chưa. Ông trời phù hộ Ngươi nhanh lên nhi sinh đứa con trai. Lưu yêu mội chắp tay trước ngực, bắt đầu lẩm bầm nói. Nương, ta đi qua ta ca ra, mục tú không cần này phong ở. Cuối cùng ta ca mục chi đem mục thủy ra nói như thế nào đều nói cho lưu yêu mội. Ai lưu yêu mội thở dài. Vậy nhanh chóng đi đem thủ tục đều làm đi. Mục lao hán trầm mặc một lát sau nói. Ngày mai sáng sớm liền đi, hôm nay trần bí thư chi bộ đi ra ngoài. Hoa đạt này một đi một về phòng trừu muốn nửa tháng đi, chờ hắn một hồi tới chúng ta liền đi, này thủ tục vội không đổi vãn, sớm một chút nhi làm tốt sớm một chút nhi an tâm. Mục tri đánh nhịp quyết định. Hành. Các ngươi liền mang theo ta cho các ngươi mang về tới những cái đó quần áo là được, giữ lại quần áo xem có thể đưa cho ai liền đưa cho ai đi, đưa tới quảng thị xuyên đi ra ngoài phải bị người chế giễu, chúng ta quá khứ thời điểm là lôi kéo dư hấu, tác này đó hành lý nói. Thiếu bán những cái đó dưa hấu đều xo so này, đó hành lý còn đáng giá đâu. Nếu không liền đều để lại cho Mục Thủy gia." Lưu Yêu Muội nhẹ giọng nói, "Ta nhị ca gia muốn mấy thứ này làm gì? Bọn họ không hiếm lạ, còn không bằng đem trong phòng thu thập sạch sẽ, quay đầu lại bọn họ sửa sang lại lên cũng phương tiện." Mục Chi phủ định Lưu Yêu Muội đề nghị, "Hành đi." Lưu Yêu Muội cùng Mục Lao Hán ở Mục Chi đốc xuống hạ, hai người chọn lựa Cuối cùng một người một cái tay loại ngoại, còn lại liền đều đưa cho bốn phía quê nhà. Tuy rằng mấy thứ này không đáng giá tiền, nhưng là phá ra còn đáng giá ngàn vàng, này đó lung tung rối loạn quần áo đệm chăn linh tinh, bắt được người đều vẫn là rất hiếm lạ. Yêu muội, nhà ngươi có có tiền cô gia, thật là có phúc khí, mấy thứ này đều từ bỏ. Cô gia cấp làm lại mua tần a. Trên cơ bản mỗi một nhà đều sẽ đối lưu yêu muội phát ra như vậy nghi vấn. Lưu Yêu Muội còn lại là nhất nhất giải thích, về sau muốn đi theo Mục Chi đi Quảng thị, nơi này phòng ở cấp Mục thủy gia, khả năng không hề đã trở lại. Tuy rằng Lưu Yêu Muội trước kia rất nhận người phiền, nhưng là cái này lại là phải rời khỏi anh võ thôn, trong thôn ở chung này vài thập niên, nhìn Lưu Yêu Muội Mục Lao Hàn sắp đến già rồi còn muốn đi nơi khác, đều là có chút tổn thức. Chương 715 đoạn phòng ở. Lưu Yêu Muội lúc trước như vậy đâu một căn mục sinh. không nghĩ tới này hai cái nhi tử cuối cùng cái gì đều mặc kệ, nếu là lúc trước nàng có thể xử lý sự việc công bằng, hiện tại đã sớm đi theo Mộ Thủy ra quá ngày lạnh, còn dùng đến xa rời quê hương. Chuyện này ở trong thôn khiến cho thật lớn hoành động, đến buổi tối thời điểm, cơ bản toàn thôn đều biết Lưu Yêu muội gia phòng ở phải cho Mộ Thủy, sau đó hai vợ chồng ra đi quảng thị tin tức. Một căn Mộ sinh gia cũng không chút nào ngoại lệ đã biết. Trạng vọng thời điểm, Mộc Sinh hai vợ chồng mang theo một rổ trứng gà tới. Vừa vào cửa, Mộc Sinh cùng Lưu Ngọc Mai liền cùng nhau quỳ gối lưu yêu mọi cùng Mộc Lao Hàn trước mặt. "Cha mẹ, con xin lỗi các người a. Con không mặt mũi thấy các người a." Mộc Sinh trước hướng về phía chính mình mặt khiến hai bàn tay, sau đó liền bắt đầu gào lên. "Đều là ta sai, Mộc Sinh vài lần tưởng trở về xem các người, đều là ta ngăn cản, ta không phải người, cha, nương." Các ngươi muốn trách thì trách ta đi." Lưu Ngọc Mai thịch thịch thịch chiều trên mặt đất bắt đầu khẽ ngẩng đầu lên. Lưu Ngọc Mai cùng Mục Sinh, bởi vì một hồng xảo nguyên nhân, Mục Tri nhìn đến hai người bọn họ vẫn là có chút không được tự nhiên, Mục Tri đứng ở Lưu Yêu Muội bên người, không biết này hai người rốt cuộc là sướng nào vừa ra. "Ta cũng không dám làm các ngươi nương, trừ bỏ Mục Thủy, ta không có khác nhi tử." Lưu Yêu Muội nhìn Mục Sinh cùng Lưu Ngọc Mai, trong giọng nói mang theo quyết tuyệt. Nương, ngài đây là khí lời nói, ta từ gả tiến vào đến ngày đầu tiên liền biết, ngài đau nhất đến chính là một sinh, chúng ta thật sự là nhật tử không hảo quá, bằng không như thế nào sẽ làm ra loại này heo chó không bằng sự tình tới. Lưu Ngọc Mai nói nói liền bắt đầu khóc lên. Chúng ta đều là từ trong đất bảo thực, cũng không một thủy gia có phúc khí, nữ nhi như vậy có năng lực, nhà của chúng ta chỉ quân dưỡng cùng phí công nuôi dưỡng giống nhau, hồng xảo cũng là mệnh khổ a. Nghe được Lưu Ngọc Mai nói mộc Hồng Sảo, Mộc Chi mí mắt tức khắc bắt đầu nhảy dựng lên. Nơi này cũng không người ngoài, ta cũng không sợ xấu. Hồng Sảo gả qua đi như vậy nhiều năm, một đứa con cũng chưa sinh hạ tới, bên kia hiện tại mỗi ngày nhàu muốn ly hôn, ly hôn nhiều mất mặt sự tình a, nàng hiện tại gầy một phen sương cốt, cả ngày tìm chết, chúng ta cũng không thể thật nhìn Hồng Sảo đi tìm chết a, đây cũng là từ ta trên người rơi xuống một miếng thì ta. Ta cùng Hồng Sởu nói thật ly hôn cũng không sợ, hồi trong thôn chúng ta dưỡng, chính là ái quân cái kia tức phụ, là cái dung không giới người, Hồng Sởu đã trở lại, ái quân tức phụ đuổi nàng đi, chúng ta chính là một chút biện pháp đều không có. Nương a, tư nhỏ ngài chính là đau nhất Hồng Sởu, trước mắt có thể cứu Hồng Sởu cũng chỉ có ngài a. Lưu Ngọc Mai thanh âm và tình cảm phong phú biên khóc biên tố khổ nói, nói xong lại dùng khóe mắt ngắm một chút Lưu Yêu Muội cùng Mục Lao Hán. Lưu Yêu Muội cùng Mục Lao Hán đều thất thần. Mục Hồng Sở sự tình, hai người trước nay không nghe nói qua, vẫn luôn gần nhất đều cho rằng Mục Hồng Sở quá thực hảo, đặc biệt là Lý Quốc Văn vài lần hồi trong thôn, đều còn riêng tới trong nhà tặng đồ, cái này làm cho bọn họ đối Lý Quốc Văn cùng Mục Hồng Sở, nhưng thật ra không có gì bất mãn. Lúc này nghe nói Mục Hồng Sở muốn ly hôn, cái này làm cho hai người đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Nương, nhị đệ ra ra đại nghiệp đại Cung chướng mắt này phòng ở, này phòng ở không bằng cho hồng xảo, cũng có thể cứu nàng một mạng a. Lưu Ngọc Mai khóc lóc khóc lóc, liền nói ra chuyến này tới mục đích. Vong tới vong lui, Lưu Yêu Muội vốn dĩ cho rằng mục sinh là nghe nói hai người phải đi, cho nên lương tâm phát hiện, lại đây nhận lui, kết quả lại là vì cái này phòng ở. Lưu Yêu Muội tâm càng thêm lạnh, nàng tức giận chỉ vào bên ngoài nói, các ngươi cút cho ta, lúc trước thật hẳn là đem ngươi chết trị. cũng đâu phải hiện tại nơi trốn tính kế chúng ta. Cha, nương, nghe nói các ngươi muốn đem phòng ở cấp nhị ca, việc này ta không đồng ý. Ngoài cửa bỗng nhiên từ xa tới gần truyền đến một căn thanh âm. Vừa dứt lời, một căn liền xuất hiện ở cửa phòng. Một căn hai vợ chồng cùng nhau tới, một căn chân trước tiến vào, Vương Quế Anh sau lưng liền theo tiến vào. Vương Quế Anh nhìn đến trong phòng Quỳ Mộc Sinh cùng Lưu Ngọc Mai, lập tức chỉ vào hai người bọn họ nói: Các ngươi lả tới tranh phòng ở sao? Các ngươi thật đủ không biết xấu hổ, làm hại nương bệnh thành như vậy, còn không biết xấu hổ lại đây để phòng ở. Lưu Ngọc Mai bị Vương Quế Anh một lóng tay trách, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào Vương Quế Anh bắt đầu mắng. Chúng ta không biết xấu hổ. Ngươi muốn mặt ngươi lại đây làm gì? Ngươi có cái gì chứng cứ nói nương sinh bệnh là chúng ta làm hại? Nương sinh bệnh khi, chúng ta còn hoa không ít tiền, nhà ngươi chính là một phân tiền cũng chưa ra. Phi, không biết xấu hổ. Vương Quế Anh không chút nào yếu thế, chỉ vào Lưu Ngọc Mai đối mắng lên. "Nương, ráng mây đỏ năm nay thi đại học không khảo hảo, liền kém 2 phân, nếu học lại 1 năm lại khảo, khẳng định có thể thi đậu, chính là nhà ta thật sự là cùng không dậy nổi, phòng ở ta không cùng nhị ca ra tranh, các ngươi mà cho chúng ta loại biết không? Dù sao các ngươi muốn đi hảo địa phương, nay mà tiện nghi cấp người ngoài không bằng cho chúng ta." chờ dạng mây đỏ thi vào đại học, về sau nhất định hảo hảo hiếu kính các ngươi. Một căn buồn buồn đối với Lưu Yêu mượn nói, ngươi đều trông cậy vào không thượng, nương còn có thể trông cậy vào trụ dạng mây đỏ. Ta nói lão tam, các ngươi này bản tính đánh thật đúng là tinh, tay không bộ bạch lang a. Một sinh nhìn một căn, giận sôi máu. Nhà của chúng ta muốn mặt, nay phong ở lúc ấy nói tốt là cho nhị thúc ra để dự phí, chúng ta liền không nghiệm, có người ăn tương quá khó coi. Vương Quế Anh âm dương quái khí ở một bên nói. Ta xé ngươi miệng, không biết xấu hổ đồ vật, cha mẹ vẫn luôn bất công các ngươi, các ngươi còn như vậy đối cha mẹ, chắc không được dạng mây đỏ thi không đầu đại học, chắc không được nhà các ngươi sinh cái cháu gái, ông trời đều nhìn không được. Lưu Ngọc Mai những câu hướng tới Vương Quế Anh ngực thượng trọc dao nhỏ. Ta liều mạng với ngươi. Vương Quế Anh khí hai mắt đỏ bừng, nàng hướng về phía Lưu Ngọc Mai đánh tới. A. A. Liễu Ngọc Mai nhất thời không có phản ứng lại đây, trên mặt bị Vương Quế Anh bắt một phen, mặt nàng lập tức nóng rát đau lên, duỗi tay lại như lúc, một tay huyết, nàng không khỏi kêu thảm thiết lên. Mục Sinh nhìn nhà mình tức phụ có hại, tiến lên một chân đá đến Vương Quế Anh trên bụng, Vương Quế Anh ôm bụng thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, Mục Căn lúc này cũng đi lên hỗ trợ, đối với Mục Sinh mặt chính là một quyền, vai ngươi liền như vậy đánh lên, Khang Khang ngồi ở mép giường, Mục Chi sợ hãi đến hắn. Qua đi ông hắn, chính là không nghĩ tới khang khang nhìn các đại nhân đánh nhau, chỉ cảm thấy thú vị hảo chơi, hắn trừng mắt Lưu Viên đôi mắt, ha ha ha nở nụ cười. Lưu Diêu Muội cùng Mục Lao Hán nhìn lại bốn người đánh thành một đoàn, biên đánh còn biên mắng, trong lòng nói không nên lời khó chịu. "Hảo, muốn đánh liền cút đi đánh, ta nói cho các ngươi, các ngươi này đàn bất hiếu tử, cái gì đều đừng nghĩ được đến." Lưu Diêu Muội cuối cùng giận dữ hét. Lưu Yêu Muội nói âm rơi xuống, trong phòng tức khắc liền tĩnh số dưới. "Lão bất tử, nay phong ở cái thời điểm, chúng ta ra nhiều ít lực, hiện tại ngươi nói cho lão nhị liền cấp lão nhị, phi, ngươi tưởng mở." Lưu Ngọc Mai tức muốn hộc máu chỉ vào Lưu Yêu Muội cũng bắt đầu mắng lên. Chương 716 đoạt phòng ở hai. Lưu Ngọc Mai nói âm vừa ra hạ, trên mặt liền bang ăn một cái cái tát, mọi người đều giật mình nhìn Mục Lao Hán. Nay một cái tát là Mục Lao Hán đánh. Mộc Lao hắn tay phất run chỉ vào Mộc Sinh nói: "Ngươi nếu là còn niệm ngươi nương như thế nào đối với ngươi hảo, liền mang theo ngươi bà nương cốt đi." Mộc Sinh miệng giật giật, cuối cùng xanh mặt lôi kéo trong miệng như cũ không sạch sẽ Liêu Ngọc Mai đi rồi. Mộc Căn cùng Vương Quế Anh bốn định còn nói chút cái gì, Mộc Chi lại là xanh mặt đối với hai người nói: "Các ngươi có phải hay không hôm nay một hai phải đem cha mẹ tức chết mới cam tâm?" Mộc Căn cùng Vương Quế Anh cầm Mộc Chi không ít chỗ tốt, Đối với mục trì, vẫn là cho nàng vài phần mặt mũi, mắt thấy hôm nay là không chiếm được hảo, vì thế cũng đều hướng ra ngoài đi đến. Hai người ra tới thời điểm phát hiện cửa đã vây quanh không ít người, có mấy người đều đã muốn chạy tới trong viện, tính toán đi vào xem sao lại thế này. Thật sự là lưu yêu mọi gia náo đến động tĩnh quá lớn, dẫn tới hàng xóm xôi nổi đều ra tới xem đã xảy ra sự tình gì. Không bao lâu Một căn mổ sinh hai vợ chồng vì tranh cha mẹ phòng ở vung tay đánh nhau sự tình, cũng nhanh chóng ở trong thôn truyền mở ra. Các ngươi là không biết, ta thật không nghĩ tới Đại Ca Tam ca là cái dạng này người, bất quá tối hôm qua bọn họ thật là xuống tay tàn nhẫn, một đám chuyên nhặt mặt đánh, trên mặt đều treo màu mục chi ngày hôm sau đi vào mục thủy ra, nói về tối hôm qua phát sinh sự tình, không khỏi thở dài nói. Nhi tửu, bọn họ nói người kia muốn cùng Hồng xảo ly hôn. Nói Hồng Sảo không có hài tử, nhị tẩu, Hồng Sảo. Hồng Sảo Mộc Chi đột nhiên thở dài, đối với Mộc Hồng Sảo, Mộc Chi luôn là tâm tồn ấy nấy. Phi, cái kia Lý Quốc Văn nhìn nhân môi nhân dạng, không nghĩ tới lại tận không làm nhân sự, kia hài tử nếu không phải hắn ghét bỏ có vấn đề, sao có thể không hài tử? Nghe Tú nói, kia âm dương nhân có thể trị, cũng không biết kia hài tử hiện tại còn ở đây không viện phúc lợi. Chu Thủy Liên tức giận nói, viện phúc lợi không phải chết non sao? Mục Chi kỳ quái nhìn Chu Thủy Liên. A, Hoa Đạt không cùng ngươi nói. Chu Thủy Liên nghe được Mục Chi hỏi như vậy, nàng cũng kỳ quái hỏi ngược lại. Không có, ngươi mau cùng ta nói nói, rốt cuộc sao lại thế này? Mục Chi cũng bất chấp khác, hướng về phía Chu Thủy Liên truy vấn nói. Việc này, Hoa Đạt không cùng ngươi nói, khả năng cũng là không nghĩ làm ngươi quá sốt ruột, ta cùng ngươi rằng a. Lão đại một nhà thật không phải đổ vỡ, bọn họ Chu Thủy liên lại đem chính mình nhặt được hài tử việc này từ đầu cùng Mục Chi nói một lần. Mục Chi nghe xong sau giống như sẩm đánh, nàng ngốc lăng một lát, sau đó nhìn về phía Mục Tú nói: "Tú, ta muốn đi xem đứa bé kia." Đều đã hơn 1 năm, cũng không biết đứa bé kia còn ở đây không viện phúc lợi, không chuẩn đã bị thu dưỡng đi rồi. Mục Tú nghĩ nghĩ sau nói: "Không đi xem như thế nào biết đâu, Tú." Loại này âm dương nhân thật sự có thể trị hảo sao?" Mục Chi theo sát truy vấn nói. "Có thể, y đi theo hiện tại chữa bệnh kỹ thuật, thủ đô bệnh viện có thể trị." Mục Tú nghĩ đến cùng Lục Nguyên Liêu quá âm dương nhân loại này ca bệnh, Lục Nguyên nói đi từ Trung Nguyên bệnh viện liền tiếp khám quá như vậy, tốt hơn khá tốt. "Tú, mang ta đi, ta nguyện ý ra tiền cấp đứa nhỏ này trị liệu." Mục Chi vội vàng lôi kéo Mục Tú tay, trong thanh âm mang theo cầu xin. "Hảo." Mộc Tú gật gật đầu. "Nhị ca, ngươi cùng ta đi Trần Bí thư chi bộ ra trước đem phòng ở sự tình chuẩn bị cho tốt, sau đó ta cùng Tú muốn đi tranh huyện thành." Mộc Chi kéo Mộc Tú cánh tay, liền hướng ra ngoài đi đến. Chờ đến phòng ở sự tình xong xuôi, Mộc Chi liền cùng Mộc Tú cùng đi huyện thành viện Phúc Lợi. Mộc Tú cùng Mộc Chi đều là lần đầu tiên đi viện Phúc Lợi, viện Phúc Lợi vị trí là trước đây huyện thành một tòa địa chủ nhà cũ. Phong ở cái còn xem như kiên cố khí phái, chỉ là phía trước treo một trạch vị trí thượng đổi thành viện phúc lợi ba chữ. Hai người mang theo một ít trái cây đồ ăn vật còn có quần áo, nói dối là tới cấp bọn nhỏ đưa chút ăn xuyên, viện phúc lợi Ngô viện trưởng tự mình ra tới nghênh đón các nàng. Nhìn đến mang đến mấy thứ này sau, Ngô viện trưởng kích động cầm hai người tay, nhiệt tình nói: "Thật là quá cảm tạ các ngươi, xã hội thượng chính là có các ngươi như vậy nhiệt tâm người." Này đó bọn nhỏ mới có thể được đến càng tốt viện trợ. Không dám nhận, không dám nhận, đây đều là tận một ít nhỏ bé chi lực, các ngươi chiếu cố này đó bọn nhỏ, mới là thật sự đại ái vô cương." Mục Tú khách khí trả lời. "Nô viện trưởng, chúng ta có thể nhìn xem những cái đó hải tử sao?" Mục Tri bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Có thể a. Hoan nên các ngươi tham quan." Nô viện trưởng nói xong ý bảo hai người đi theo nàng đi. Một chim một tú đi theo nô viện trường phía sau, bắt đầu hướng hậu viện đi đến, hậu viện có mười mấy phòng, trong viện trường che trời đại thụ, ước chừng có hai mê tới cái hải tử đang ở sân bong cây hạ đùa dỡn chơi đùa, này đó bọn nhỏ các tuổi tắc đều có, từ nhỏ thoạt nhìn chỉ có một hai tuổi, lớn nhất cũng bất quá mười hai mười ba tuổi bộ ráng. Nô mụ mụ, nô mụ mụ, bọn nhỏ thấy được nô viện trường, sôi nổi vui vẻ kêu hướng trên người nàng đánh tới. Xem ra tới, nô viện trưởng đối này đó hài tử là thật sự thức hảo, bằng không này đó bọn nhỏ cũng sẽ không như thế thân cận nàng. Nô viện trưởng cười ôm một cái đứa nhỏ này, thân thân đứa bé kia, nhìn nhiều như vậy hài tử, mục tú còn hảo, mục chi là làm ngẫu thân người, không khỏi trong lòng có chút chua xót. Nay đó hài tử đều là không có cha mẹ người, từ sinh hạ tới sau, liền không ai quản không ai muốn, may mắn hiện tại có viện phúc lợi, bằng không Mục chi một bên cảm khái một bên đánh giá này đó bọn nhỏ, lúc này nàng phát hiện bóng cây hạ có một cái thoạt nhìn so khang khang tiểu một ít hài tử, đang ngồi ở trên mặt đất một người chơi cục đá, đối với bên này náo nhiệt, hắn một chút cũng chưa phản ứng. Đứa nhỏ này có chút không giống người thường ngô viện trưởng theo Mục chi ánh mắt nhìn về phía bên kia sau, không khỏi mở miệng giải thích nói. Không giống người thường. Mục chi nghi hoặc nhìn về phía ngô viện trưởng. Đi! Chúng ta đi bên trong nói." Nô viện trưởng nói xong trấn an bọn nhỏ sau, liền hướng tới một phòng đi đến, Mục Chi Mục Tú theo sát sau đó. Đây là một gian chăm sóc thất, bên trong còn ngủ tám càng tiểu nhân hài tử, một vị bảo mẫu mụ mụ trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử, đang ở qua lại đi lại hướng ngủ. "Nhiều như vậy hài tử?" Mục Tú cũng giật mình lên. "Đúng vậy, nơi này cơ bản mỗi quá 2 ngày sẽ có tân bị vứt bỏ hài tử đưa vào tới." Nô viện trưởng lắc lắc đầu thở dài nói: "Này đó bị vứt bỏ hài tử, cơ bản tất cả đều là nữ anh, còn có một ít còn lại là thân thể có tàn khuyết hoặc là được bệnh nặng, này đó bọn nhỏ có sẽ gặp được người hảo tâm nhận nuôi, từ đây có chính mình ra, nhưng là kia chỉ là số ít người may mắn, đại bộ phận đều là ở viện phúc lợi trường đến nhất định số tuổi sau liền phải rời đi nơi này, giống bệnh nặng hài tử." Đứa bé kia thật cũng không phải tàn tật, nhưng là hắn lại là cái âm dương nhân. Trong viện bọn nhỏ đều sợ hắn, không muốn cùng hắn chơi, đứa nhỏ này từ nhỏ liền quái gở. Chương 717 Viện Phúc Lợi. Nghe được nô viện trưởng nói lên âm dương nhân thời điểm, Mục Chi tâm liền bắt đầu nhảy dựng lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tú, Mục Tú cũng chính nhìn về phía nàng. "Nô viện trưởng, ta nguyện ý nhận nuôi đứa nhỏ này." Mục Chi buột miệng thốt ra nói. "Mục đồng chí đúng không, nhận nuôi hài tử này không cùng dưỡng Tiểu Miêu tiểu cẩu giống nhau." là muốn phụ trách cả đời, hai tử ăn mặc đi học công tác, đây đều là cả đời trách nhiệm, ngươi như vậy tuổi trẻ, hẳn là sẽ có chính mình hai tử nô viện trưởng nghe được Mục Chi nói sau, mày nhăn nói: "Đúng vậy, nô viện trưởng nói rất đúng, chúng ta đi trước, chờ lần sau lại đến." Mục Tú lôi kéo còn muốn nói cái gì đó Mục Chi, cùng nô viện trưởng nói xong lời từ biệt. Nô viện trưởng nhìn hai người bóng dáng, thở dài sau lắc lắc đầu, người trẻ tuổi a chính là ái nhất thời xúc động, nàng cần thiết muốn đánh bóng đôi mắt đối này đó bọn nhỏ phụ trách, không thể làm cho bọn họ lại lọt vào lần thứ 2 vất bỏ. "Chú, ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta đem nói cho hết lời?" Mục chi gia viện phúc lợi sau, trách cứ Mục Tú nói: "Tiểu cô, ta cảm thấy Ngô viện trưởng nói đúng, ngươi hiện tại có khắc khang, về sau cùng Chu Thúc còn phải có hài tử khác, ngươi như vậy nhận nuôi đứa bé kia, Chu Thúc nếu không đồng ý, Đến lúc đó làm sao bây giờ? Mục Tú giải thích nói, nghe xong Mục Tú nói, Mục Chi nhưng thật ra trầm tư lên, Mục Tú nói đích xác không sai, việc này là nàng xúc động. Chúng ta liền đi theo ngôi viện trưởng nói nguyện ý cấp đứa nhỏ này ra trị liệu phí dụng là được, chờ hai tử khỏe mạnh, có lẽ sẽ có người tới nhận nuôi hắn. Mục Tú giải thích nói, chính là, đứa nhỏ này nếu có thể trị đến hảo, chúng ta có thể đi tìm Hồng Sảo, có đứa nhỏ này Lý Quốc Văn liền sẽ không theo Hồng Xảo ly hôn." Mục Chi kích động nói: "Ngươi cảm thấy Mục Hồng Xảo sẽ nhận đứa nhỏ này sao? Nếu nhận, như vậy phía trước các nàng vứt bỏ đứa nhỏ này, đó chính là vứt bỏ tội, khả năng sẽ bởi vì cái này ném công tác, các nàng sẽ vì đứa nhỏ này, công tác đều từ bỏ sao?" Mục Tú so Mục Chi thanh tỉnh nhiều, nàng hỏi lại Mục Chi nói: "Ta cũng chưa, còn muốn công tác làm cái gì? Ta cảm thấy có thể thử xem." Mộc Chi không tin Mộc Hồng Sảo sẽ thật sự bỏ được có thể cứu tốt hài tử. Vậy ngươi có thể đi thử xem đi. Mộc Tú không nghĩ đã kích Mộc Chi nhị tỉnh, tuy rằng Mộc Tú trong lòng đối việc này không ôm bất luận cái gì hy vọng, chính là vạn nhất Mộc Hồng Sảo thật sự đồng ý đâu. Kia đứa nhỏ này liền có thể có càng tốt quý tộc. Đi, chúng ta này liền đi. Mộc Chi kéo Mộc Tú, tính toán cùng đi tìm Mộc Hồng Sảo. Ai u. Mộc Chi xoay người qua cấp Đột nhiên đụng vào một cái đồ vật thượng, Mục Chi mới vừa kinh hô ra tiếng, Mục Tú đã vượt đi ra ngoài. Mục Chi kỳ quái ngẩng đầu vừa thấy, lại là nhìn đến Mục Tú một đường chạy vội đuổi theo một cái. Một cái xe lăn. Nguyên lai Mục Chi kéo Mục Tú vội va đi tìm Mục Hồng Sảo, không có xem lộ, vừa vặn là cái hạ sườn núi chuyển biến khẩu, Mục Chi va chạm, cái kia trên xe lăn người ngồi xe lăn bắt đầu hướng sườn núi trượt xuống đi. Trên xe lăn người phát ra một tiếng kinh hô. Mộc Tú bước nhanh đuổi theo đi kéo xe lăn. Mộc Chi nhìn đến loại này tình hình, lập tức phía sau lưng liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng chạy nhanh bước đi nhanh cũng hướng tới xe lăn phương hướng đổ dèo. Mộc Tú rốt cuộc bắt được xe lăn, nàng dùng hết toàn lực giữ chặt xe lăn, ý đồ ngừng xe lăn trượt xuống, Mộc Tú vốn tưởng rằng sẽ thực ra nan, nhưng là không nghĩ tới nàng lôi kéo, xe lăn liền dừng lại. Làm ta sợ muốn chết, không có việc gì đi. Mộc Chi lúc này cũng thở hổn hển từ phía sau đuổi theo lại đây. Ngay không có việc gì đi. Mộc Tu ổn định xe lăn sau, đi đến xe lăn phía trước, đối với xe lăn ngồi người hỏi. Nhìn đến người nam nhân này chính diện khi, Mộc Tú cuối cùng là minh bạch vì cái gì chính mình có thể nhẹ nhàng giữ chặt xe lăn, xe lăn ngồi một cái. Có lẽ cũng không xem như một người. Xe lăn một vị nam tính, hai cái đùi ống quần trống rỗng, nhìn chỉ có nửa người trên bộ dáng. Hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại, mặt cùng nửa người trên gầy chỉ còn lại có một fan xương cốt, gió thổi qua giống như là có thể thổi đi giống nhau. Mục Chi đi tới sau, thấy được xe lăn tình huống sau, không khỏi hoảng sợ, hai người đều là thất thần, nửa ngày không nói chuyện. Ta không có việc gì, dọa đến các ngươi đi. Xe lăn một cái phân biệt không ra số tuổi nam nhân cảm giác được xấu hổ không khí, hắn có chút tự giễu nói, "Không, không có việc gì." Thực xin lỗi à, vừa rồi chúng ta không phải cố ý. Mục chi hô hô ba bà, bà nói. Ta biết, không có việc gì. Trên xe lăn nam nhân vầy vây tay, ý bảo không quan hệ. Đại gia, ngài ra ở nơi nào trụ. Chúng ta đưa ngài về nhà. Mục túi nhìn trước mắt vị này đại gia, có chút không đành lòng nói. Ta liền ở tại phía trước viện phúc lợi, các người đem ta đẩy đến nơi đó là được. Vị này đại gia thanh âm nhưng thật ra rất tuổi trẻ. Hành, hành. Mộc Chi chạy nhanh những hạ, ngay sau đó đẩy cụ ông liền hướng Viện Phúc Lợi Vương hướng đi đến. Đẩy đến Viện Phúc Lợi, gõ mở cửa sau, vừa rồi tiếp đãi hai người Vương Mụ Mụ, nhìn đến hai người đẩy người, không khỏi giật mình nói: "Các ngươi như thế nào ở bên nhau? Ta vừa rồi không cẩn thận đụng phải vị này cụ ông, thật là xin lỗi." Mộc Chi mang theo xin lỗi nói. "Không gì đại sự, ta này đem lão xương cốt, tồn tại cũng là lãng phí lương thực." Cô ông cười cười, "Trần Đống Lương a, ngươi lại nói bậy gì đó?" Vương Mụ Mụ nghe Trần Đống Lương nói như vậy, nàng không khỏi trách cứ nói, "Trần Đống Lương." Mục Tú nghe thấy cái này tên sau ngẩn người, sau đó nghiêm túc đánh giá khởi Trần Đống Lương tới. Mục Tú nhớ rõ, Trần Kiên Cường nói qua, con hắn cũng theo Trần Đống Lương, chẳng qua y đi theo mẹ đẻ số tuổi tới xem, Trần Đống Lương hẳn là còn không đến 40 tuổi. Nhưng là trước mắt vị này, cụ ông nhìn ước chừng giống 5, 60 tuổi giống nhau. Có thể hay không chỉ là trọng danh đâu? Mục Tú đang muốn hỏi một chút, Trần Đống lương lại là có chút mỏi mệt đối với Vương Mụ Mụ nói, "Vương tỷ, nên ăn cơm đi, ta đói bụng. Cho ngươi lưu chứ ăn đâu, đi thôi, ăn nhiều một chút đi, xem ngươi gầy." Vương Mụ Mụ cười đẩy Trần Đống lương hướng trong viện đi đến. Mục Tú tưởng đi vào dò hỏi một phen, nhưng là mục chi lại là lôi kéo nàng. ý bảo nàng trước rời đi, Mục Tú nghĩ đến ngày mai còn một tới, vì thế liền trước đi theo Mục Chi rời đi. Hai người cùng nhau đi tới một hồng xảo trong sưởng, Mục Chi năn nỉ Mục Tú ra mặt nói chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, Mục Chi đích xác không được tốt ra mặt, Mục Tú cuối cùng đi trong sưởng đem mục hồng xảo hô ra tới, Mục Chi tắc tránh ở một bên nghe. Nhìn đến người đến là Mục Tú, mục hồng xảo rất là kinh ngạc, nàng thật sự không nghĩ ra Mục Tú như thế nào sẽ tìm đến nàng. Ngươi tìm ta làm gì? Vay tiền ta chính là không có." Mộ Hồng Sảo ăn mặc màu xanh biển quần áo lao động, vẻ mặt cảnh giác nhìn Mộ Tu. "Không ai hỏi ngươi vay tiền, ngươi có muốn biết hay không ngươi hại tử rơi xuống?" Mộ Tu thẳng đến chủ đề nói. "Ngươi nói bậy cái gì, ta không biết ngươi đang nói cái gì, cái gì hại tử không hại tử?" Mộ Hồng Sảo ánh mắt tức khắc hỗn độn lên, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Chương 718 nhận ui Các ngươi làm cái gì khái sầm sự chính mình trong lòng minh bạch, thủ đô bệnh viện hiện tại có thể làm hại tử biến thành người bình thường. Hiện tại có người nguyện ý ra tiền đem đứa nhỏ này chữa khỏi, nhưng là chưa khỏi sau, đứa nhỏ này ngươi còn muốn sao?" Mục Tú nhìn thoáng qua Mục Hồng xảo sau nói. Mục Chi cũng ở lén đánh giá Mục Hồng xảo, Mục Hồng xảo thoạt nhìn gợi rất nhiều, cùng mang thai lần đó nhìn thấy nàng, ước chừng gợi một nửa còn muốn nhiều, sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Trên mặt hai hàng lông mày chói chặt, khóe miệng cụp xuống, nhìn vẻ mặt khổ tướng. Mộc Hồng Xảo nghe xong một tú nói sau, sững sờ ở đường trường. "Ngươi đừng nói bậy, Âm Dương Nhân sao có thể chửa khỏi? Ngươi đây là khi dễ ta đọc sách thiếu, tưởng cuống ta đi." Mộc Hồng Xảo nửa tin nửa ngờ nói, "Con dám nói không phải ngươi hài tử, ta nhưng chưa nói quá cái gì Âm Dương Nhân, ngươi cũng thật đủ nhẫn tâm." Mục Tú nghe được Mộc Hồng Xảo nói ra lời này tới, giận sôi máu. Loại này lời nói từ đương sự trong miệng thừa nhận ra tới, tuy là mục tú đều đã biết chân tướng, vẫn là thực tức giận, kia cũng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh a, nói ném liền ném, còn riêng ném ở nhà nàng cửa, nghĩ như thế nào liền như thế nào nhưng khí. Ta, ta mục hồng xảo nói lậu miệng, tức khắc có chút xấu hổ lên. Ta nghe nói, nhà các ngươi hiện tại ở nháo ly hôn, không có hài tử, ly hôn phòng trừng cũng sẽ không có người đồng tình ngươi. Một tú lời này tuy rằng nói vô tình, nhưng là lại cũng là tình hình thực tế. Ở cái kia niên đại, còn không giống như bây giờ, mọi người còn đều là hy vọng trong nhà nhiều con nhiều cháu, nếu bởi vì không có hài tử cái này lý do ly hôn, nhà trai cũng sẽ không lọt vào quá nhiều chỉ trích. Mộ Hồng xảo sắc mặt khó coi lên, lần trước Lý Quốc Văn đề nghị nhận nuôi cái hài tử, vốn dĩ nàng cũng đồng ý, kết quả không biết vì cái gì, Lý Quốc Văn lại nói không nhận nuôi. Còn nói cái gì hiện tại muốn thực hành sinh dục chính sách, một nhà chỉ có thể sinh một cái, nhận nuôi sau khi trở về, về sau liền không thể tái sinh. Mộ Hồng xảo lúc ấy còn may mắn, may mắn không nhận nuôi trở về, chỉ là sau lại Lý Quốc Văn lại là càng ngày càng không đàng hoàng, mỗi ngày ra cũng không trở về, tiền lương cũng không hề lấy về ra, cả ngày đối nàng thổi dâu trừng mắt, gần nhất lại bắt đầu nháo ly hôn. Mộ Hồng xảo tinh thần áp lực càng lúc càng lớn. Lý Quốc Văn làm bộ mượn rượu tiêu sầu, đại kể khổ, nhìn đến các đồng sự gia hài tử đôi mắt đều phải hồng, hơn nữa Lý Quốc Văn thân mụ lại mỗi ngày gặp người liền sờ nước mắt, dư luận đều tương đối đồng tình Lý Quốc Văn, thậm chí có người còn ở sau lưng nói ra Mộc Hồng Sảo như vậy thiếu đạo đức, yếu hại Lý gia tuyệt hậu. Mộc Hồng Sảo hiện tại thật là người cơm ăn hoàng liên, có khổ không thể nôn. Lý Quốc Văn nói, hai tử là Mộc Hồng Sảo ôm trở về, cũng là các nàng ra xử lý. thật rũ ra tới, lý do đều là không biết tỉnh, mà Mộ Hồng xảo ra cố ý chết chìm hai tử, kia chính là muốn phụ trách nhiệm. Mộ Hồng xảo lúc này trong lòng miễn bàn nhiều hối hận, nàng bị chuyện này tra tấn tâm lực tiểu thụy, cả người ăn không ngon ngủ không tốt, mỗi ngày đều ở miễn cưỡng cười vui. Lúc này đột nhiên bị Mộ Tú đem sự tình vạch trần, Mộ Hồng xảo rốt cuộc trang không nổi nữa, nàng hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Nữ nhân a, nên nhiều vì chính mình tính toán, chuyện tới hiện giờ Hắn đều không cần ngươi sống, ngươi còn có cái gì sẽ không xem mặt mặt, đứa nhỏ này là từ trên người của ngươi rơi xuống thịt, nói không chừng ngươi đem hài tử mang về, hắn liền không cùng ngươi ly hôn đâu." Mục Tú bắt đầu khuyên bảo Mục Hồng Sảo nói, "Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Đứa nhỏ này thật sự có thể trị cùng người bình thường giống nhau." Mục Hồng Sảo bị Mục Tú nói đả động, nàng trong lòng lại bốc cháy lên một tia hy vọng. Lý Quốc Văn không phải luôn là lấy không hài tử tới bác đồng tình sao? Nếu có đứa nhỏ này, Lý Quốc Văn hẳn là liền sẽ không theo nàng ly hôn. Đúng vậy, đứa nhỏ này mặt ngoài xem là âm dương nhân, chính là lại là có thể thông qua tiến thêm một bước kiểm tra, tới xác định hài tử sinh lý giới tính rốt cuộc là cái gì. Đến lúc đó, lại đến xem đem đứa nhỏ này biến thành nam hải vẫn là nữ hải, loại này giải phẫu ở thủ đô bệnh viện đã tiến hành quá rất nhiều lần. Hai tử đều khôi phục bình thường. Mục Tú nếu không phải bởi vì đáng thương đứa nhỏ này, thật là lười đến cùng Mục Hồng xảo nói nhiều như vậy. Khẳng định là Nam Hải. Mục Hồng xảo buột miệng tốt ra. Nữ hài ngươi liền từ bỏ sao? Mục Tú lạnh như băng hỏi. Muốn? Muốn. Ta ý tứ là tốt nhất là Nam Hải. Mục Hồng xảo cảm giác được chính mình nói lỡ, chạy nhanh còn nói thêm. Ta nhưng thật ra hy vọng là cái nữ hài Mục Tú thấp giọng nói thầm, bởi vì loại này giải phẫu, làm nữ hài xác suất thành công càng cao. Ngươi nói cái gì? Mục Hồng xảo không có nghe rõ. Ta nói bác sĩ sẽ căn cứ tình huống tới nhìn đến đế là nữ hài vẫn là nam hài, nay không phải ngươi có thể quyết định sự tình. Mục Tú tức giận nói, kia này yêu cầu đi thủ đô làm, sở hữu phí dụng người kia đều bao viên sao? Mục Hồng xảo tiếp tục truy vấn nói, đúng vậy, không cho ngươi ra một phân tiền. Trả lại ngươi một cái khỏe mạnh hài tử. Vì cái gì? Người kia vì cái gì muốn làm như vậy? Không thân chẳng quen tới giúp ta, các ngươi có phải hay không có khác ý tưởng? Mộc Hồng Sảo lúc này lại bắt đầu hồ nghi nhìn Mộc Tú, nàng không tin có chuyện tốt như vậy. Mộc Tú? Hồng Sảo, này tiền là ta ra. Mộc Chi cũng sắp bị Mộc Hồng Sảo tức chết rồi, nàng nhịn không được nhảy ra nói: "Tiểu cô." Mộc Hồng Sảo nhìn đến Mộc Chi đột nhiên xuất hiện, Không khỏi kinh hô. Mộc Chi nhìn Mộ Hồng Sảo, đây là như vậy mấy năm qua, nàng lần đầu tiên cùng Mộ Hồng Sảo chính diện tiếp xúc, nàng lấy lại bình tĩnh, khít sâu một chút nói, "Ta ở nhà nghe ngươi nương nói chuyện của ngươi, cho nên muốn giúp giúp ngươi." "Ta nương?" "Này đó đều là ta nương ở nhà nói." "Ta liền nói các ngươi như thế nào sẽ biết, nàng đầu óc có bệnh đi, ta liền biết nàng không đáng tin cậy, miệng không có môn xuyên." Nói ra làm ta thành toàn thôn trò cười nàng liền vừa lòng đi, ta không cần các ngươi đồng tình, các ngươi trở về giúp ta mang câu nói, liền đối nàng nói, ta đã chết đều không cần nàng quản. Mộc Hồng xảo bỗng nhiên liền bạo phát, nàng cuồng loạn quát. Vốn dĩ Mộc Hồng xảo cho rằng chỉ là một tú suy đoán đến việc này, chính mình lại nói lậu miệng, mới ở mục tú trước mặt cam chịu, chính là không nghĩ tới thế, nhưng mục tri cũng biết, còn nói nếu nàng nếu nói, Mộc Hồng xảo không khỏi thẹn quá thành giận lên. Nhìn Mộc Hồng Sảo phẫn nộ trách cứ Lưu Ngọc Mai, Mộc Tú lười đến giải thích, Mộc Chi chạy nhanh lại hảo tâm đối Mộc Hồng Sảo giải thích một phen. Mộc Hồng Sảo cuối cùng biết Lưu Ngọc Mai nguyên lai like là vì nàng tranh phòng ở lúc này mới nói ra chuyện này, tức khắc tâm tình rất là phức tạp, trên mặt mang theo một tia hối hận. Trên đời này, thật có thể ngoan hạ tâm mặc kệ chính mình nhi nữ vẫn là số ít người. Mộc Tú ở một bên nhàn nhạt nói: "Tiểu cô, ngươi thật sự nguyện ý ra tiền giúp ta?" Mộc Hồng xảo ngẩng đầu nhìn về phía Mục Chi. "Ta nguyện ý, chỉ là có một điều kiện." Mục Chi gật đầu đáp. "Điều kiện gì?" "Đứa nhỏ này ngươi đến thừa nhận là ngươi hài tử, hơn nữa mang về nhà." Mục Chi nói ra chính mình yêu cầu. "Chính là? Chính là nói như vậy, ta cùng Quốc Văn liền vô pháp làm người a." Mộc Hồng xảo phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Chương 719 nhận nuôi hai. Lúc trước đều nói đứa nhỏ này đã chết. Hiện tại nếu lại nói như vậy ra tới, người khác không được trọng chúng ta cổ sống mang a, còn có. Còn có ta nghe nói, nghe nói kia vẫn là phạm pháp sự. Nay đối quốc văn ảnh hưởng không tốt. Mục Hồng Sảo ngay sau đó vẻ mặt khó xử. Lý Quốc Văn như vậy đối đãi ngươi, ngươi còn vì hắn suy nghĩ. Mục Tu rất là giật mình. Chúng ta có thể nhận nuôi. Nhận nuôi đứa nhỏ này, như vậy không cũng khá tốt. Mục Hồng Sảo trước mắt liền nghĩ tới một cái ý kiến hay, chính là đứa nhỏ này rõ ràng là các ngươi thân sinh, các ngươi nguyện ý nàng có nhận nuôi danh nghĩa lớn lên sao? Mục Tú trong giọng nói mang theo trách cứ. Nhận nuôi danh nghĩa cũng so không có cơm ăn cửng, ta cùng quốc văn nếu thất nghiệm, nàng đi theo chúng ta cơm đều ăn không đủ no, còn như thế nào sinh hoạt? Mục Hồng xảo phản bác nói. Mục Hồng xảo nói làm Mục Tú cùng Mục Chi đều trầm mặc, đứa nhỏ này liền tính là làm giải phẫu? Cứ tiếp còn cần một ít trị liệu, nếu Mục Hồng xảo cùng Lý Quốc Văn cũng chưa công tác, đến lúc đó đứa nhỏ này nhật tử vẫn là không hảo quá. Mục Chi lôi kéo một túi góc áo, đối nàng gật gật đầu. Mục Tu cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ, vốn dĩ muốn mượn cơ hội này thu thập hạ Lý Quốc Văn, nhưng là loại này tình hình, chỉ có thể buông tha hắn. Nhận nuôi liền nhận nuôi đi, vậy ngươi trở về cùng. Thương lượng một chút, ngày mai cho ta hồi đáp. Mộc Chi nhìn Mộc Tú cũng gật đầu, vì thế đối với Mộc Hồng Sảo nói: "Hoành." Mộc Hồng Sảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tính toán lập tức liền đi tìm Lý Quốc Văn định ra chuyện này. Hồng Sảo Mộc Chi bỗng nhiên gọi lại Mộc Hồng Sảo. Mộc Hồng Sảo nghi hoặc dừng bước chân, xoay người lại đây nhìn về phía Mộc Chi. "Không cần cùng Lý Quốc Văn nói là ta ra tiền, liền nói là ngươi nhà mẹ đẻ ra tiền." Mộc Chi dặn dò Mộc Hồng Sảo nói: "Hảo." Mộ Hồng Sảo vốn dĩ cũng không tính toán cùng Lý Quốc Văn giảng như vậy cẩn thận, bằng không nói là mục chi ra tiền nói, Lý Quốc Văn khẳng định còn muốn trách như thế nào chuyện này nhiều người như vậy biết. Đúng rồi, thủ đô hiện tại có kỹ thuật, có thể điều tra ra hài tử cùng cha mẹ hay không thân sinh. Mục Tú cũng cắm một câu tiến vào. Lấy máu nhận thân sao? Mộ Hồng Sảo chần chờ nhìn về phía Mục Tú. So lấy máu nhận thân chuẩn nhiều. Mục Tú thật là một đầu hắc tuyến. Na Mục Hồng xảo như suy tư gì rời đi. Ngươi cảm thấy Lý Quốc Văn sẽ đồng ý sao? Mục Tú nhìn Mục Hồng xảo rời đi bóng dáng hỏi, không phải do hắn không đồng ý, việc này hắn không chiếm lý, Hồng xảo cũng không phải cái gì đèn cặn dầu, chỉ cần Hồng xảo đồng ý, kia Lý Quốc Văn nhất định phải đồng ý, bằng không Hồng xảo nháo lên, hắn cũng lạc không đến chỗ tốt. Mục Chi nhưng thật ra một chút đều không lo lắng Lý Quốc Văn sẽ không đồng ý. Một chi nghĩ đến một hồng xảo năm đó làm cô nương thời điểm, đều có thể vì tiền đồ làm ra thông đồng Lý Quốc Văn sự tình, trước mắt việc này rốt cuộc liên lụy nàng về sau, cho nên một hồng xảo khẳng định có biện pháp làm Lý Quốc Văn đồng ý. Lý Quốc Văn người này lại là ích kỷ tột đỉnh một người, nhà hắn tuy rằng là trong thành, nhưng là ra cảnh cũng không phải thực hảo, có thể đi đến này một bước cũng thực không dễ dàng, hắn vì chính mình tiền đồ, nhi tử đều tư bỏ, đồng dạng vì tiền đồ. Hắn khả năng sẽ nhận hồi nữ nhi. Mục Tú cùng Mục Chi xong xuôi những việc này sau, hai người lại đi tiệm cơm, vừa vận tân tiệm cơm bên kia hoàn toàn trang hoàng xong, rồi hai người đi theo Chu Đỗ quên qua bên kia sửa sang lại quét tức một bữa trưa, buổi tối mệt một dính giường liền ngủ. Lao Trần, ngươi không phải nói nói sao? Như thế nào giữa trưa ăn một chút, buổi tối cũng không ăn cơm. Viện Phúc Lợi Vương tỷ nhìn nằm ở trên giường nhìn Trần nhà Trần đống lương kỳ qué nói. Ta lúc này không đói bụng, Vương tỷ, hôm nay kia hai cái cô nương người nhận thức. Trần Dống Lương trong giọng nói mang theo một tia run rẩy. Buổi sáng hai cô nương mang theo ăn mặc đồ dùng tới, nói là đưa cho bọn nhỏ, cuối cùng còn nói muốn nhận nuôi hài tử. Ngươi nói như vậy tuổi trẻ cô nương nhận nuôi hài tử giống cái gì? Ngô viện trưởng không đồng ý, hai cái cô nương liền đi rồi. Vương tỷ giải thích xong thở dài. Như vậy a? Trần Dống Lương sau khi nói xong nhắm hai mắt lại, cùng ngủ rồi giống nhau. Vương tỷ đối Trần Dống Lương như vậy hành vi đã tập mải thành thói quen, nàng lắc lắc đầu, giữ cửa giúp thượng, liền rời đi. Cái này lão Trần, từ Viện Phúc Lợi Kiến bắt đầu, liền ở chỗ này, ai cũng không biết nhà hắn ở nơi nào, cũng không biết hắn đây là có chuyện gì thành như vậy, nô viện trưởng xem hắn đáng thương, khiến cho hắn lưu tại viện phúc lợi. Ngay thương Trần Dống Lương sẽ một ít thủ công sống. Viện Phúc Lợi cũng đều là nữ tính tương đối nhiều, Trần Dống Lương nhưng thật ra rất chiều mấy đứa nhỏ thích, đặc biệt là những cái đó thân thể có tàn khuyết hài tử, Trần Dống Lương luôn là lấy chính mình tới an ủi bọn họ, này đó bọn nhỏ ngày thường đều thích hướng hắn bên người thấu. Chờ đến Vương tỷ rời đi sau, Trần Dống Lương bỗng nhiên lại mở mắt, trong ánh mắt mang theo mê mang cùng hối ức. Có phải hay không hắn sắp chết rồi, bằng không hôm nay như thế nào có thể nhìn đến nàng? Nghĩ đến người kia, Trần Đống Lương trong lòng đột nhiên nắm đau lên, nàng hẳn là đã sớm khác gả phu quân, nhi nữ xong toàn đi, vừa rồi cái kia cô nương lớn lên thật giống nàng, không. Không có nàng đẹp, nàng là hắn đời này gặp qua tốt nhất xem thiện lương nhất cô nương. Ngươi khẳng định đã sớm đem ta cấp đã quên, đã quên hảo, chờ kiếp sau, ta lại đi tìm ngươi. Trần Đống Lương lẩm bẩm sau khi nói xong, lại nhắm hai mắt lại, buổi tối Trần Đống Lương làm rất ngộng. Mơ thấy nàng nhút nhát sợ sệt đi theo hắn, hắn đi nàng cũng đi, hắn đình nàng cũng đình, cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nắm tay nàng, hai người cùng nhau chậm rãi đi tới cuối. Ngày hôm sau vừa rời giường, hai người liền lại đi tìm Mộ Hồng xảo. Mộ Hồng xảo ngày hôm qua tìm được rồi Lý Quốc Văn, đầu tiên là cùng Lý Quốc Văn nói hài tử không chết sự tình, Lý Quốc Văn giận tím mặt. Ngươi nói cái gì? Hài tử không có chết. Lý Quốc Văn hai tay nắm lấy Mộc Hồng Sảo bả vai rít gào nói: "Ta cũng là mới vừa biết đến, mẹ ta nói lúc ấy không bỏ được ném, hiện tại Hải Tử ở viện Phúc Lợi, trước hai ngày các nàng đi viện Phúc Lợi nhìn, viện Phúc Lợi nói bác sĩ có thể trị liệu, chúng ta hiện tại dù sao cũng không Hải Tử, không bằng liền ôm trở về." Mộc Hồng Sảo không nghĩ tới Lý Quốc Văn phản ứng như vậy mãnh liệt, nàng hoảng sợ trả lời: "Không cần, khiến cho cái kia quái vật ở viện Phúc Lợi ngóc đi." Lý Quốc Văn tức muốn hộc máu đem Mục Hồng Sảo chiều sâu đẩy. Việc này nói ra, Lý Quốc Văn không khí mới là lạ, vốn dĩ cho rằng đứa nhỏ này đã không còn nữa, cho nên Lý Quốc Văn cùng mẹ nó mới có thể như vậy đi xây dựng một cái bi tình hình tượng, chạy nhanh cùng Mục Hồng Sảo ly hôn. Nếu có thể cùng Mục Hồng Sảo ly hôn, liền tính là về sau Mục chi sự tình bị vạch trần ra tới, đến lúc đó hắn có tân gia đình, loại chuyện này ảnh hưởng cùng thương tổn cũng sẽ hàng đến thấp nhất. Vốn dĩ Lý Quốc Văn một nhà đem bản tính đánh thực hảo, liền chờ cùng một hồng xảo phiên bài, kết quả lúc này một hồng xảo lại nhảy ra nói đứa bé kia không chết, còn muốn nhận lãnh trở về, Lý Quốc Văn nghe thấy cái này tin tức quả thực giống như là xét đánh giữa trời quang giống nhau. Chương 720 nhận nuôi ba Quốc Văn, ngươi không phải vẫn luôn nói ta không thể sinh hải tử sao? Nói ta hại nhà ngươi tuyệt hậu sao? Hiện tại có hải tử, ngươi vì cái gì không đồng ý? Một hồng xảo chất vấn Lý Quốc Văn nói. Đó là hai tử sao? Đó là cái quái vật. Lý Quốc Văn thật sự sắp hỏng mất. Con của chúng ta không phải quái vật, ta mặc kệ người nói như thế nào, đứa nhỏ này ta nhất định phải nhận dưỡng trở về. Một hồng xảo cường ngạnh nói. Vậy ly hôn, người muốn đi nhận dưỡng ai liền nhận dưỡng ai? Lý Quốc Văn, người có phải hay không đã sớm tưởng cùng ta ly hôn? Hai tử chỉ là cái lấy cớ ớt. Ngươi cùng mẹ ngươi ở bên ngoài nói ta sinh không được hài tử, nói ta khất tử, ta sinh hạ như vậy hài tử, còn không phải mẹ ngươi làm đến quỷ, mỗi ngày cho ta uống cái gì chuyển thai dược, bác sĩ đều nói, này dược khả năng chính là nguyên nhân chủ yếu. Ta mặc kệ, nếu ngươi không cần đứa nhỏ này, ta liền ở trong sừng náo, làm mọi người đều biết nhà ngươi sắc mặt. Ta qua không tốt, mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Một hồng xảo cũng sẽ rách da mặt. Mộ Hồng xảo nghe được Lý Quốc Văn nhắc tới ly hôn, tức khắc động khí, phía trước nàng không nghĩ tới đứa nhỏ này còn có thể trị liệu, trong lòng trước nay không nghĩ tới dùng đứa nhỏ này nói sự, lúc này biết đứa nhỏ này còn có thể trị cùng bình thường hài tử giống nhau, nàng trong lòng là phi thường tưởng đem Hải tử lãnh trở về. Rốt cuộc đây là nàng đứa bé đầu tiên, nàng còn không có hảo hảo xem qua liếc mắt một cái. Tùy tiện ngươi đi nháo, đến lúc đó ta liền nói đứa nhỏ này không phải ta. Ta không sao cả." Lý Quốc Văn trong lòng cười lạnh, loại này Uy Liệp hắn đã sớm nghe nị, lúc trước mục chi như vậy Uy Liệp hắn, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn mang theo Hải Tử quốc đi, hắn cũng không phải là dọa đại. Hiện tại thủ đô đại bệnh viện tích một giọt huyết, là có thể nghiệm ra tới Hải Tử cha mẹ có phải hay không thân sinh. Mộ Hồng Sảo đương nhiên nhớ tới Mục Tú lời nói, nàng đối với Lý Quốc Văn nói: "A Loại này lời nói cũng cũng chỉ có thể lừa lừa các ngươi không đọc quá thư, không tri thức, không văn hóa người. Lý Quốc Văn chút nào không tin. Vậy ngươi liền thử xem đi, ngươi đừng quên vứt bỏ tội chính là muốn ngồi tù, ta ngồi tù liền ngồi lao, chờ ra tới liền về nhà chồng cho đi, dù sao không đói chết, ngươi ngồi lao, ta xem ngươi về sau làm sao bây giờ. Mục Chi nói không sai, Mục Hồng Sởu tuy rằng không lớn thông minh, nhưng là thật chọc nóng này. Cũng đích sắc không phải cái gì đèn cạn dầu, nàng này phiên đồng quy vu tận tư thái, đem Lý Quốc Văn một chút liền dòa sợ. Ngươi uy hiếp ta. Lý Quốc Văn có chút tự tin không đủ. Là ngươi trước không cho ta đường sống. Một hồng xảo căng ra đầu nói. Hồng xảo, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi vì cái gì một hai phải mang về tới đứa bé kia. Chúng ta về sau có thể tái sinh một cái khỏe mạnh. Lý Quốc Văn đúng nhiên thay đổi khẩu phòng, thanh âm cũng biến ôn nu lên. Về sau. Chúng ta còn có về sau sao? Ngươi hiện tại đều không nghĩ cùng ta quá đi xuống, về sau sinh cái gì hài tử? Một Hồng xảo cũng không có bị Lý Quốc Văn lừa dối đến. Hồng xảo, ngươi liền ấy nghĩ nhiều, ta cưới ngươi, không cùng ngươi quá, ta với ai quá à? Ta phía trước cũng là vì hài tử sự tình có chút khổ sở, hiện tại biết hài tử còn sống, tâm tình của ta cũng khá hơn nhiều. Hồng xảo Ngươi tha thứ ta mấy ngày nay đối với ngươi không tốt, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt được không? Quay đầu lại tái sinh một cái khỏe mạnh hài tử, đứa nhỏ này cùng chúng ta không duyên phận. Lý Quốc Văn lúc này nói chuyện thanh nhã mềm mại đều phải tích ra thủy tới. Mộ Hồng xảo nhìn Lý Quốc Văn thành khẩn đánh mắt, có trông nháy mắt ngây người, nhưng là thực mau nàng liền hồi qua thần. Ta liền muốn đứa nhỏ này, nếu ngươi thật muốn cùng ta quá đi xuống, kia chúng ta liền nhận nuôi đứa nhỏ này. Này lại đều mau hai năm, ta bụng một chút tin tức cũng chưa, cũng không biết còn có thể hay không sinh, ta không nghĩ lại đi đánh cuộc về sau, đứa nhỏ này không chuẩn chính là ta đời này duy nhất hải tử. Không xảo, ta cầu ngươi, ngươi mới hai mươi mấy tuổi, chúng ta còn có mười mấy hai mươi năm thời gian, ngươi một hai phải bức tử ta sao? Lý Quốc Văn nói hốc mắt liền đỏ lên. Như thế nào là ta bức ngươi, là ngươi đang ép ta, này vốn dĩ chính là con của chúng ta. Hải tử có bệnh, nhà các ngươi liền không cần Hải tử? Hiện tại Hải tử có thể trị hảo đưa về tới, ngươi vì cái gì vẫn là không chịu muốn? Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, kia cũng là ngươi Hải tử a." Mục Hồng xảo lau nước mắt khóc ròng nói. "Ngươi nghĩ tới không có, Hải tử thật sự có thể trị hảo sao? Đứa nhỏ này sinh hạ tới chính là cái tàn thứ phẩm, tàn thứ phẩm sửa được rồi kia cũng theo tu hảo tàn thứ phẩm, ta chỉ là muốn cái bình thường Hải tử mà thôi." Ta có cái gì sai? Lý Quốc Văn sau khi nói xong phẫn nộ dùng tay chú ý chú ý vách tượng, theo sao ôm đầu ngồi sổm xuống dưới. Đó là con của chúng ta, không phải cái gì vật phẩm, càng không phải ngươi nói cái gì tản thư phẩm. Hảo à, Lý Quốc Văn, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, vàng không vậy chờ ngồi tù đi. Một hồng xảo bị Lý Quốc Văn nói cấp kích thích tới rồi, nàng cảm xúc kích động nói. Ngươi! Lý Quốc Văn dùng ngón tay màu hồng xảo cái mũi, nhưng là lại là một chút biện pháp đều không có. Đứa nhỏ này ta muốn định rồi." Mục Hồng Xảo kiên định nói. "Ngươi cho ta chờ coi." Lý Quốc Văn nổi giận đùng đùng bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói sau, liền vội vã rời đi. Mục Hồng Xảo nhìn Lý Quốc Văn bị chọc tức không thể nề hà bộ dáng, cảm thấy trong lòng phi thường thông thuận, nàng thầm hạ quyết tâm, ngày mai mặc kệ Lý Quốc Văn có đồng ý hay không. Nàng đều sẽ đi viện Phúc Lợi nhận nuôi đứa bé kia. Nửa đêm thời điểm, Lý Quốc Văn đã trở lại, hắn sau khi trở về thái độ khác thường, Phi Thường Hòa khí đối Mục Hồng Sảo nói đồng ý nhận nuôi đứa nhỏ này sự tình, Mục Hồng Sảo nghe xong quả thực không thể tin được chính mình lỡ thai. Nhưng là mặc kệ cái gì nguyên nhân, Lý Quốc Văn nếu đồng ý, kia thật là không còn gì tốt hơn, Mục Hồng Sảo cao hứng cả đêm cũng chưa ngủ ngon, ngày hôm sau sớm liền đi làm. Trạng quá đi làm thời điểm Mộc Hồng xảo lại là không ngừng đầu ra bên ngoài xem, nàng lúc này lòng nóng như lửa đốt, hy vọng Mộc Tú chạy nhanh tới tìm nàng. Liên ở Mộc Hồng xảo chờ tâm đều phải tiêu thời điểm, rốt cuộc có người tới kêu Mộc Hồng xảo đi ra ngoài, nói có người tìm nàng, Mộc Hồng xảo lập tức như tiễn rời cùng giống nhau xông ra ngoài. Mộc Hồng xảo nhìn cổng lớn đứng Mộc Tú, lần đầu tiên cảm thấy cái này muội muội là như vậy đáng yêu. Thiếu cô đâu? Mộc Hồng Xảo không có nhìn đến Mộc Chi, nàng kỳ quái hỏi: "Tiểu cô hôm nay có việc, ta mang các ngươi đi." Mộc Tú đối Mộc Hồng Xảo nói, bởi vì hôm nay xử lý Quốc Văn sẽ xuất hiện, cho nên Mộc Chi liền lảng tránh. "Hảo, ta đi kêu Quốc Văn." Mộc Hồng Xảo gật gật đầu, dù sao Mộc Tú có tiền, nàng đi cũng là giống nhau. Không trông chốc lát Lý Quốc Văn liền đi theo Mộc Hồng Xảo cùng nhau ra tới, Lý Quốc Văn nhìn đến Mộc Tú, sửng sốt lên đồng. Đây là Lý Quốc Văn chỉ vào Mộc Tú hỏi Mộc Hồng Sảo nói, lần trước hắn đi Mộc Thủy gia tìm Mộc Chi Khi, vừa vặn Mộc Tú lúc ấy ở phòng bếp, không có lộ mặt, cho nên Lý Quốc Văn cũng không có nhìn đến Mộc Tú. Chương 721 nhận nuôi 4. Đây là Mộc Tú, ta nhị thúc gia nữ nhi, ngươi không phải gặp qua sao? Mộc Hồng Sảo kỳ quái hỏi. Lý Quốc Văn nghe được nguyên lai like là Mộc Tú, thật là chấn động, hắn nhớ rõ trong ấn tượng Mộc gia là có cái kêu Mộc Tú tiểu nha đầu, bất quá cái kia nha đầu lớn lên không chút nào thu hút, một cái 10 phần xấu nha đầu. Mà trước mắt vị này duyên dáng yêu kiều, tư sắc xuất chúng đến làm người trước mắt sáng ngời thiếu nữ, thế nhưng chính là cái kia xấu nha đầu. Lý Quốc Văn có chút không thể tin được. Mộc thủy gia, Lý Quốc Văn chần chờ hỏi, "Đúng vậy, ta có thể có mấy cái nhị thúc a?" Mộc Hồng xảo trả lời, "Mộc Tú đúng không? Ngươi hảo" Ta là ngươi biểu tỷ phu, đã nhiều năm không gặp, đều trở mã thành đại cô nương." Lý Quốc Văn cười đối Mục Tú vươn tay, muốn cùng Mục Tú bắt tay. Mục Tú nhìn Lý Quốc Văn cười tủm tỉm nhìn chính mình bộ dáng, không khỏi cả người run lập cập, nàng phi thường miễn cưỡng cười một chút, sau đó sau này lui hai bước. Trên cạn ba này, Mục Tú chỉ nghĩ cách hắn càng xa càng tốt. Lý Quốc Văn tay cử ở giữa không trung ngừng lại, hắn nhìn Mục Tú vẻ mặt ghét bỏ thần sắc. không khỏi có chút trong lòng không vui. Một cái nông thôn nha đầu mà thôi, nếu không phải nhìn nàng lớn lên động lòng người, chính mình mới lười đến cùng nàng nhiều lời, không nghĩ tới cho nàng mặt nàng còn không biết xấu hổ. Mộ Hồng xảo nhìn Lý Quốc Văn bộ dáng, hàm răng đều mao cán, nàng như thế nào không hiểu biết Lý Quốc Văn bản tính, ngày thường trong xưởng những cái đó lớn lên đẹp nữ công, hắn đối nhân ra đều là hỏi han ân cần, nhiệt tình khách khí. Năm đó Lý Quốc Văn đối chính mình cũng là nhiều có chiếu cố, bằng không chính mình cũng sẽ không động cái loại này tâm tư. Mắt thấy Lý Quốc Văn cái dạng này đối Mục Tú, rõ ràng là nhìn đến Mục Tú lớn lên xinh đẹp, trong lòng lại động cái gì xấu xa tâm tư. Tú số tuổi còn nhỏ, nàng nhìn thấy người sống thẹn thùng, người nhưng đường dọa đến nàng. Mộ Hồng xảo sinh khí về sinh khí, người trước vẫn là muốn giữ gìn Lý Quốc Văn mặt mũi. Nông thôn hải tử, chưa hiểu việc đời chính là như vậy. Về sau nhiều tới đi lại đi lại, nhiều vào thành cũng có thể trương trương kiến thức. Lý Quốc Văn theo Mộc Hồng Sảo cấp bậc thang xuống dưới sau, còn không quên nói chuyện làm thấp đi Mộc Tú một phen. Mộc Tú cũng không thèm nhìn tới Lý Quốc Văn liếc mắt một cái, chỉ là nhàn nhạt nói, "Không nhọc ngươi lo lắng, ta đã thấy việc đời hẳn là so ngươi lớn hơn. Không xảo, nhà ngươi người, nhưng thật ra đều rất sẽ khó lác." Lý Quốc Văn căn bản không tin Mộc Tú lời nói. Hắn cảm thấy một tú chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Một hồng xảo còn lại là cái gì cũng chưa nói đứng ở một bên, ngay thường nàng không thế nào ái nói một thủy gia sự tình, đó là bởi vì nàng ghen ghét, rõ ràng nàng nhật tử là trong nhà này đồng lứa quá tốt nhất, dựa vào cái gì một tú liền như vậy đem tất cả mọi người rất xa ném tới rồi phía sau. Đặc biệt là một hồng xảo biết một tú thi đẩu thủ đô đại học, càng la hận đến ngứa răng, mắt nhìn bên người phía trước không bằng chính mình đến người. Hiện giờ một đám đều quá đến so với chính mình hảo, loại cảm giác này thật là làm nhân sinh khí. Mắt thấy Lý Quốc Văn như thế chào phung một tú, một hồng xảo biết rõ một tú nói được là lời nói thật, nhưng là nàng cũng không tính toán giải thích, chỉ là một lòng một dạ muốn nhìn Lý Quốc Văn an mệnh. Có người chính là hết ngồi đáy giếng, chỉ xem đến chính mình trên đầu kia một khối thiên địa, càng là thích khoe khoan người, nội tâm càng là hèn mọn, ngươi tin hay không tùy thích, tùy ý. Mộc Tú lườm đến cùng Lý Quốc Văn loại người này giải thích cái gì, nàng sau khi nói xong cũng không thèm nhìn tới Lý Quốc Văn liếc mắt một cái, tầm mắt lại chuyển hướng về phía Mộc Hồng Sảo. "Đi thôi." Mộc Tú xoay người liền ở phía trước biên dẫn đường. Mộc Hồng Sảo vội vàng đi theo Mộc Tú phía sau, Lý Quốc Văn còn lại là vẻ mặt tối tăm, nếu không phải hắn tự giữ thân phận, phòng trưởng đã sớm cấp Mộc Tú một bậc 2. Tiểu huyện thành liền như vậy đại. Viện Phúc Lợi cũng chính là đi đường 10 phút tả hữu, ba người thực mau liền đi tới. Vương A Di tới mở cửa thời điểm, nhìn đến Mục Tú lại mang theo hai cái sa lạ gương mặt người lại đây, không khỏi cười hỏi: "Cô nương, như thế nào hôm nay lại tới nữa? Chúng ta tìm lô viện trưởng có việc nói chuyện." Mục Tú rất là khách khí đối với Vương A Di cười nói: "Hảo, cùng ta tới." Vương A Di đánh giá Mục Hồng Sảo cùng Lý Quốc Văn liếc mắt một cái sau, Liên ở phía trước biên dẫn đường. Trần Đống Lương đang ở trong viện híp mắt phơi nắng, đôi mắt lửa mở hờ khép gian, bỗng nhiên nhìn đến một tú chậm rãi đã đi tới, Trần Đống Lương bỗng nhiên liền mở to hai mắt, tầm mắt dính ở mục tú trên người. Mục tú cũng nhìn chằm chằm Trần Đống Lương, nàng đêm qua trở về trong đầu vẫn luôn cũng hiện lên Trần Đống Lương bộ dáng, nàng tổng cảm thấy có chút quen mắt, giống như có chút mạc danh quen thuộc cảm. Hai người chính lẫn nhau đánh giá thời điểm. Nô viện trưởng ra tới. Mục Tú, ngươi hảo, hai vị này là? Nô viện trưởng nhìn đến Mục Tú ba người, đánh xong tiếp đón sau chỉ vào Mục Hồng xảo hai vợ chồng hỏi, "Chúng ta trong phòng nói." Mục Tú hướng về phía Trần Đống Lương hơi hơi mỉm cười sau, tầm mắt chuyển tới Nô viện trưởng trên người. Nô viện trưởng vẻ mặt nghi hoặc đón ba người vào văn phòng. "Nô viện trưởng, đây là ta Đường tỷ hai vợ chồng." Bọn họ muốn nhận nuôi hài tử Mục Tú đơn giản đem Mục Hồng Sở cùng Lý Quốc Văn tình huống cấp nô viện trưởng giới thiệu một lần. Chúng ta hai vợ chồng đều thích tiểu hài tử, đáng tiếc thân thể của ta không biết cố gắng. Nô viện trưởng, ta sẽ đem nhận nuôi hài tử làm như chính mình thân sinh, ta cùng ta ái nhân đều có chính thức công tác, chúng ta khẳng định sẽ không bạc đãi hài tử." Mục Hồng Sở ánh mắt nóng bỏng nói. Nô viện trưởng nghe xong Mục Hồng Sở giới thiệu sau Động đứng lên lôi kéo Mục Hồng Sảo tay nói: "Các ngươi thật là quá không dễ dàng, trong viện hài tử đều thực ngoan ngoãn, tục ngữ nói sinh nhân không có dưỡng ân đại, các ngươi dưỡng đứa nhỏ này, về sau đứa nhỏ này đối với các ngươi khẳng định giống thân sinh giống nhau. Chúng ta dưỡng đứa nhỏ này, cũng không cầu cái gì, chỉ cầu hài tử có thể khỏe mạnh lớn lên liền hảo, không phải thành tài, nhưng cầu thành nhân." Mục Hồng Sảo thở dài nói: "Hồng Sảo đồng chí, Các ngươi tự tư tưởng giác ngộ thật là quá cao, các ngươi ở chỗ này ngồi, ta đi kêu bọn nhỏ ra tới." Nô viện trưởng bị Mục Hồng Sở nói nói liên tục gật đầu. "Hảo." Mục Hồng Sở khẩn trương đứng lên, lập tức. Lập tức nàng liền có thể nhìn đến nàng hài tử. Nô viện trưởng đem viện phúc lợi bọn nhỏ đều hô ra tới, bọn nhỏ ở trong sân cùng nhau ca hát chơi đùa, mà Mục Hồng Sở cùng Lý Quốc Văn thì tại trong phòng hướng ra ngoài nhìn lại. Chính là đứa bé kia. Mộc Tú chỉ vào trong một góc ngồi xổm một cái hài tử. Mộc Hồng Sảo cùng Lý Quốc Văn đồng thời theo Mộc Tú chỉ phương hướng nhìn lại, Mộc Hồng Sảo ở nhìn đến hài tử mặt khi, bỗng nhiên bàn tay nắm chặt đứng lên, Lý Quốc Văn cũng là nhíu mắt. Trong viện mấy cái số tuổi đại hài tử nhìn đến viện trưởng trong văn phòng bỗng nhiên đứng lên bóng người, này đó đại bọn nhỏ ở viện phúc lợi ngốc thời gian lâu rồi, các nàng biết đây là có người tới nhận nuôi hài tử. Vì thế này đó bọn nhỏ đều càng thêm ra sức ca hát biểu diễn lên, hy vọng bên trong người có thể coi trọng chính mình, sau đó có thể đem chính mình nhận nuôi đi. Nay đó bọn nhỏ biểu diễn xong, nô viện trưởng làm các nàng về phòng học tiếp tục đi học, chính mình tất đã đi tới. Chương 722 nhận nuôi năm. Chính là này đó bọn nhỏ, mỗi người hoạt bát đáng yêu, các ngươi xem cái nào có mắt duyên. Nô viện trưởng đối với Mộc Hồng Sở cùng Lý Quốc Văn cười nói. Chúng ta nhìn chúng đứa bé kia. Một ông xảo duỗi tay chỉ hướng trong viện cái kia quái gở trẻ nhỏ. Hắn? Các người coi trong hắn. Lô viện trưởng tức khắc trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc, nhưng là ngay sau đó lại khôi phục thái độ bình thường. Đứa nhỏ này lớn lên trình tề, tính cách cũng ngoan ngoãn, không yêu khóc không yêu nháo, hiểu chuyện làm người đau lòng, chính là chính là có một chút nhi khuyết tật. Ngô viện trưởng thở dài. Cái gì khuyết tật? Không có việc gì Chúng ta không ngại. Mộc Hồng Sở đã biết Ngô viện trưởng muốn nói cái gì, nàng giành trước nói: "Đứa nhỏ này là cái người song tính, cũng chính là tộc Xưng Âm Dương nhân." Ngô viện trưởng lắc lắc đầu nói: "Nguyên lai like là như thế này a." Mộc Hồng Sở chẳng hề để ý trả lời. Ngô viện trưởng quả thực không thể tin được chính mình lỡ thay, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn trước mắt ba người thần sắc, chỉ thấy ba người biểu tình đều thực bình tĩnh, không có một chút ít kinh ngạc bộ dáng. Nô viện trưởng trong nháy mắt sinh ra chính mình vừa rồi lời nói, các nàng rốt cuộc nghe hiểu không có nghi hoặc. Các người biết cái gì kêu âm dương nhân sao? Nô viện trưởng thật cẩn thận hỏi. Biết ta, nô viện trưởng, này không có gì vấn đề lớn à, ta ở thủ đô y thí khoa đại học đọc sách, như vậy hài tử, thủ đô bệnh viện đều có thể trị liệu. Mục túi nhìn nô viện trưởng giải thích nói. Lý Quốc Văn nghe được một túi nói chính mình ở thủ đô y thí khoa đại học đọc sách. Ánh mắt lập tức liền phức tạp lên, thủ đô y khoa đại học chính là trọng điểm đại học, lại ở thủ đô, cái này một tú thật là có một ít bản lĩnh. Nghĩ đến chính mình vừa rồi nói một tú nói, Lý Quốc văn mặt đông nhiên liền nóng lên lên, thủ đô hắn còn chưa có đi qua đâu. À, tiểu cô nương, ngươi là bác sĩ A, thật là quá không đơn giản, cái này có thể chỉ sao? Nô viện trưởng nghe được một tú nói chính mình là học y rì, nàng phi thường kinh ngạc. Như vậy cái xinh đẹp tiểu cô nương không nghĩ tới như vậy có bản lĩnh. Có thể, hiện tại chữa bệnh điều kiện so trước kia hảo quá nhiều, này đó đều có thể trị liệu tốt. Mục Tú ngay sau đó nói, "Đúng vậy, nô viện trưởng, ta cái này đường muội chính là rất lợi hại, ta tin nàng, ta liền xem đứa nhỏ này có mắt duyên, cảm thấy cùng ta chính mình hài tử giống nhau, đứa nhỏ này nếu chúng ta có thể nhận nuôi, ta liền đưa hắn đi thủ đô trị liệu." Mộc Hồng xảo thương tiếc nhìn ngoài cửa sổ nói, "Ngài ái nhân nguyện ý sao?" Nô viện trưởng bị Mộc Hồng xảo nói đả động, nhưng là nàng nhìn đến Lý Quốc Văn từ tiến vào sau vẫn luôn là ngốc mặt không nói một lời, vì thế có chút thấp thỏm hỏi, "Quốc Văn, ngươi đồng ý sao?" "Liên đứa nhỏ này đi." Mộc Hồng xảo kéo Lý Quốc Văn một phen. Lý Quốc Văn gật gật đầu, mặt vô biểu tình nói, "Liên đứa nhỏ này đi, ngươi nói tính." "Các ngươi chờ hạ." Ta đem Hải tử mang tiến vào, các ngươi nhìn xem." Nô viện trưởng ngăn chặn nội tâm kích động, bước nhanh đi ra ngoài, một lát sau ôm kia Hải tử đi đến. "Tiểu Đậu Đinh, mau đến xem xem, ngươi phải có ba ba mụ mụ." Nô viện trưởng một tay ôm Tiểu Đậu Đinh, một tay chỉ vào Mộc Hồng Sảo cùng Lý Quốc Văn nói. "Vừa rồi là cách cửa sổ xem, hiện tại Hải tử gần ngay trước mắt, cái này kêu Tiểu Đậu Đinh Hải tử, Mộc Hồng Sảo cùng Lý Quốc Văn xem càng thêm rõ ràng." Tiểu Đậu đinh nhút nhát sợ sệt nhìn hai người liếc mắt một cái sau, lập tức đầu lại tàng tới rồi hô viện trưởng trong lòng ngực, một lát sau, tiểu Đậu đinh lại ló đầu ra, trộm nhìn hai người. Mộc Hồng xảo nước mắt tràn mi mà ra, đây là nàng hài tử, trừ bỏ sau khi sinh liền lại chưa thấy qua một mặt hài tử, đây là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt a. Phía trước Mộc Hồng xảo tuy rằng biết đứa nhỏ này ở viện phúc lợi, nhưng là lại là bởi vì ghét bỏ còn có sợ ngồi tù. cho nên trong lòng đã sớm đương đứa nhỏ này đã chết, một lần cũng chưa nghĩ tới xem một cái. Vốn dĩ một hồng xảo cho rằng chính mình đối đứa nhỏ này không có một chút cảm tình, nhưng là đứa nhỏ này thật sự xuất hiện ở nàng trước mắt thời điểm, một hồng xảo trong lòng lại bỗng nhiên sinh ra nồng đậm ái náy cảm còn có một tia mềm mại ra tới. Một hồng xảo lau lau trên mặt nước mắt, đối với tiểu đậu đinh vươn đôi tay, ngựa khí mang theo run rời nói, tiểu đậu đinh, mù mù ôm. Lý Quốc Văn gần chỗ nhìn đến đứa nhỏ này, không khỏi lại nhìn nhiều hai mắt, chủ yếu đứa nhỏ này lớn lên cùng hắn quá giống, đặc biệt là cặp mắt kia, cùng hắn quả thực là giống nhau như lúc, Lý Quốc Văn nhớ tới chính mình khi còn nhỏ chiếu qua một chương ảnh chụp, chính mình khi còn nhỏ cùng đứa nhỏ này cùng một người dường như. Cái này Tiểu Đậu Đinh so Khang Khang lớn lên còn muốn giống hắn. Lý Quốc Văn trong lòng hiện ra Khang Khang bộ dáng. Tiểu Đậu Đinh bỗng nhiên đối với Mộc Hồng Sảo vươn tay, Mộc Hồng sảo mừng rỡ như điên đem tiểu đậu đinh gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực. Đứa nhỏ này chưa bao giờ thân nhân, vẫn là lần đầu tiên a, các ngươi chi gian thật là có duyên phận." Nô viện trưởng một bên kích động nói. "Ai, đứa nhỏ này nhìn cùng các ngươi hai vợ chồng còn có chút giống đâu, các ngươi nhìn xem, đôi mắt này giống ba ba, miệng giống mụ mụ a." Nô viện trưởng dõng nhiên cùng phát hiện cái gì giống nhau, kinh ngạc nói. Lý Quốc Văn trong lòng cả kinh. Sở Ngô viện trưởng nhìn ra cái gì, hắn có chút hoảng loạn nói, tiểu hài tử lớn lên đều giống nhau, ta nhưng không cảm thấy giống. "Nô viện trưởng, chính là đứa nhỏ này, chúng ta yêu cầu làm cái gì thủ tục?" Mục Hồng xảo nhìn đến Ngô viện trưởng bị Lý Quốc Văn nói đổ sắc mặt đều thay đổi, nàng sợ Ngô viện trưởng không cho các nàng nhận nuôi, chạy nhanh cười theo nói, "Các ngươi thật xác định hảo." Ngô viện trưởng cuối cùng hỏi, "Thật sự?" Mục Hồng xảo chém đinh chặn sắt nói, Trong lòng ngược tiểu đậu đinh cấp 1 hồng xảo mang đến mệt mài, làm một hồng xảo tâm đều hóa thành một bãi thủy, đây là nàng hải tử a. Nàng không bao giờ tưởng bỏ qua. Ngô viện trưởng từ văn phòng cái bàn lấy ra nhận nuôi yêu cầu chuẩn bị tư liệu còn có nhận nuôi điều kiện, lúc ấy nhận nuôi điều kiện không có giống như bây giờ yêu cầu như vậy nghiêm khắc.